Mời các bạn cùng nghe phần 31 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 286, ba người thành hồ, vội vàng ra khỏi tầm cung hoàng hậu, ở cửa cung lại tình cờ gặp phải Lý Vị Ương, doanh sở lạnh lẽo cười, nói quách tiểu thư, như thế nào canh giờ này còn ở trong cung. Lý Vị Ương cười nói, ta phụng mệnh của hoàng hậu nương nương đi thỉnh An Huệ Phi nương nương. Như thế nào doanh đại nhân đối với ý chỉ của nương nương cũng có ý kiến. Vừa rồi hắn ở trước mặt bùi hèn mọn như một con chó, doanh sở rét bớt cười một cái, đứng thẳng người, nói quét tiểu thư quả thật là miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo, lần này ngươi thành công thoát khó khăn, nhưng tiếp theo sẽ dễ dàng như vậy sao? Nhìn thấy ngươi vẫn phải tìm thật nhiều nhược điểm của điện hạ chặt chẽ nắm trong tay làm bùa hộ mệnh mới tốt nếu không chỉ cần không cẩn thận một chút ngươi rốt cuộc cũng bỏ không nổi. Hắn nói ngữ khí lạnh lẽo, hàm răng cùng các đốt ngón tay đều đang lặc lặc xung động. Lý vị ương chưa hề gặp qua bộ dáng khủng bố như thế của hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng cẩn thận đánh giá vẻ mặt đối phương, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Doanh sờ lạnh giọng mà nói, ngươi cười cái gì? Lý vị ương thở dài, nói ta cười doanh đại nhân bị nương nương làm cho khó chịu yếm khí, lại chạy hướng một người vô tội như ta để xì hơi, ngươi không thấy có chút quá phận cùng vô lý sao? Doanh sở ánh mắt trầm xuống, lại nghe thấy Lý Vị Ương tiếp tục nói, nghe nói doanh đại nhân đã từng là gia thần của nương nương, đây là thật sao? Nói là gia thần kỳ thật không bằng nói là gia nô càng thích hợp hơn. Doanh sở trong lòng chấn động, sau đó nhìn chòng chọc Lý Vị Ương, nói, đúng vậy, nhà họ doanh ta từ xưa đến nay đều phụng dưỡng gia tộc bùi thị truyền đến thế hệ này của ta, đã là thế hệ thứ 10. Hắn nói, cũng dùng ánh mắt nhìn kỹ Lý Vị Ương nói, không biết quách tiểu thư như thế nào đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Lý Vị Ương nhẹ nhàng đi hai bước cười như không cười nhìn hắn, doanh sở đại nhân đối với nương nương quá trung thành và tận tâm cho nên ta mới có chút tò mò. Doanh đại nhân đối với nương nương chắc hẳn là thập phần ngưỡng mộ. Doanh sở không có biểu tình mà nói, nương nương là chủ tử của ta ta đối với nàng tất nhiên là rất kính sợ Kính sợ cùng ngưỡng mộ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lý vị ương nghe hắn nói, trong ngữ khí rõ ràng có hận ý ngầm lạnh lẽo, không khỏi nhẹ nhàng cười một cái, giống như quan tâm mà nói, doanh đại nhân cần gì phải giấu giếm đây. Nhìn thấy bộ dáng vội vàng phẫn nộ của ngài, không phải nương nương đã làm khó ngài sao? Này hẳn không đúng rồi, doanh đại nhân làm việc đắc lực lại là thuộc hạ trung thành và tận tâm của nương nương, nàng lại có cái gì muốn trách móc ngài sao? Hay là bệ hạ nơi đó trị liệu không được thuận lợi? Doanh sở nhìn Lý Vị Ương, cơ hồ bị tuệ mẫn, trực giác của đối phương làm cho chấn kinh, hắn không tự giác run rẩy một cái, lại cười nói, quách tiểu thư cũng thật là con mắt tinh đời, chuyện gì đều không giấu được con mắt của ngươi. Không tệ, vừa rồi ta đích xác hướng bệ hạ hiến dược tuy rằng bệ hạ đã khôi phục nhưng nhìn chung vẫn còn cần chút thời gian, chỉ sợ quách tiểu thư phải thất vọng. Lý Vị Ương cười cười ta lại có cái gì thất vọng đây? Bệ hạ lần này sinh bệnh cũng là trường kỳ vất vả lâu ngày thành bệnh chứng đau đầu lại là bệnh cũ, không biết doanh đại nhân điều trị cho bệ hạ thế nào. Doanh sở nhìn nàng một cái, lạnh lẽo nói, đây là phương thuốc bí truyền của nhà ta, sợ rằng không thể nói với quách tiểu thư. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, từ tốn thi lễ nói, là quách gia mạo muội Sắc trời không sớm quách gia như vậy cáo từ doanh đại nhân lần sau gặp lại. Doanh sở nhìn Lý Vị Ương nhẹ nhàng rời đi, trong ánh mắt xuất hiện vô biên vô hạn giá lạnh, nữ nhân này thật sự là rất không đơn giản, chỉ trong hai ba câu nói của mình tựa hồ liền bị nàng nhìn thấu. Lý Vị Ương một đường trở lại quách phủ quản gia lại hướng nàng bẩm báo nói, Vương Tiểu Thư tới. Vương Tử Khâm đến thăm vào lúc này, Lý Vị Ương nghĩ nghĩ cất bước đi vào đại sảnh, lại nhìn thấy quách đạo đang ngồi cùng với Vương Tử Khâm. Vừa mới đi vào, liền nghe thấy quách đạo cười nói, Gia Nhi, muội đã trở về ta như thế nào cùng vương tiểu thư nói chuyện, nàng đều hờ hững, thấy rõ vẫn phải ra nhi muội tới tiếp khách mới được. Lý vị ương cười nói, ngũ ca là nói gì đó không tốt, khiến vương tiểu thư tức giận bực bội sao. Vương tử khâm hừ lạnh một tiếng, nói quách ngũ công tử xưa nay chính là cái ca tính này, thật sự không coi ai ra gì ta sẽ không cùng hắn so đo. Quách đạo mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đem chiếc quạt xếp kia quơ quơ ý thái nhàn nhã mà nói, vương tiểu thư ngược lại chẳng những không coi ai ra gì, lại còn quá kiêu ngạo thế cho nên mắt mới mọc trên đỉnh đầu. Người không cần khinh người quá đáng, vương tử khâm đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn cơ hồ có chút thất lễ. Lý vị ương giật mình nhìn đối phương nói, ngũ ca huynh thực có bản lĩnh cư nhiên có thể đem vương tiểu thư lúc nào hỉ nộ cũng không hiện ra bước đến mức này. Quách đạo không khỏi cười như điên, vương tử khâm sắc mặt xanh mét mà nói ta có ý tốt tới thăm hỏi ngươi, ngươi lại gọi ngũ ca ngươi tới khi dễ, nhục nhã ta như vậy thôi, ta đi đây. Nàng một bên nói, một bên đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Lý vị ương vội vàng ngăn nàng lại cười nói, đã tới, làm gì phải đi nhanh như vậy, lời muốn nói cũng đều chưa nói. Vương tử khâm lạnh lẽo nhìn quách đạo liếc mắt một cái, quách đạo vội vàng giơ đôi tay lên nói, được rồi ta lập tức ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Nói xong tay của hắn ghé vào bên miệng, làm một cái động tác im bặt. Vương Từ khâm cười lạnh quay đầu nhìn Lý Vị Ương nói ta thấy quách ngũ công tử này cái miệng sớm muộn cũng sẽ gặp sắc rối. Gia Nhi, người vẫn cố gắng xem chừng hắn mới tốt miễn cho hắn bôi đen tề quốc công phủ. Quách đạo nhép nhép miệng tựa hồ muốn nói gì đó, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi mới hứa hẹn, chỉ nhún vai, làm như không có việc gì, nâng chén trà ung dung uống một ngụm. Vương tử khâm thấy đối phương không tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, liền thấp giọng nói, lần này ngươi tiến công tình huống ra sao. Lý vị ương cười nhạt nói, bùi hậu dĩ nhiên giải lệnh cấm túc của ta, bây giờ ta có thể tự do đi lại ở đại đô. Vương tử khâm điểm điểm, suy nghĩ trong khoảng khắc mới nói, ngươi phân phó triệu nguyệt đưa tin ta đã nhận được. Chỉ là ta không ngờ ngay cả nha đầu Ngô đồng kia cũng là gian tế bùi hậu đưa tới. Lý vị ương lãnh đạm nói, bùi hậu nhãn tuyến không chỗ nào không có, nếu không như thế làm sao có thể nói thế lực của nàng thâm căn cố đế sâu tận gốc dễ đây. Vương tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, nàng nói tới đây, đột nhiên cười nói, không ta phải kêu ngươi là tử khâm mới phải. Vương tử khâm nghe vậy, liền biết Lý vị ương đã xem nàng là người của mình. Trong lòng ấm áp mỉm cười nói, kỳ thật nếu không phải ngươi đưa lá trà kia tới ta ngược lại thực nghĩ đến phản chiến. Quách đạo không nhịn được nói, vương tiểu thư trở mặt thật nhanh. Vương tử khâm liếc hắn một cái kia cũng không bằng lời hứa hẹn của ngươi, thất hứa cũng thật nhanh. Quách đạo biết đối phương đang châm chọc mình, nhẹ nhàng cười, lại không lên tiếng. Lý vị ương cùng vương tử khâm ngồi xuống, phân phó triệu nguyệt lại dâng thêm một chén trà cho mình, mới tư tốn mà nói, đa Tạ tử khâm quan tâm. Chính là do sách động cùng trợ giúp của ngươi ta mới có thể thoát thân nhanh như vậy. Vương tử khâm cười cười ta bất quá chỉ làm theo tất cả chú ý đều là của ngươi, thấy rõ trong việc đo lường nhân tâm ta thật là không bằng ngươi. Lý Vị Ương nói, trên đời này, mỗi người đều có sở trường cùng khuyết điểm riêng của mình. Sở trường của ta là ở chỗ nhìn thấu lòng người, mà sở trường của tử khâm ngươi là ở chỗ hành quân bày trận cần gì phải chú ý đây. Vương Từ khâm tinh tế suy nghĩ, đúng là đạo lý này, bây giờ nàng đã sớm hiểu rõ đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nên cũng không tiếp tục so đo hơn thua với Lý Vị Ương. Nàng ôn nhu nói kỳ thật lần này ta thật sự muốn cùng phụ thân cùng nhau lên chiến trường, cũng muốn thay phụ thân mưu đồ bày trận, nhưng nghĩ đến thế cục ở Đại Đô vẫn nên ở lại vương gia. Ta nghĩ bùi hậu nóng lòng đem bọn họ đều đi như vậy, sợ rằng còn có mục đích khác. Lý Vị Ương nghe vậy mỉm cười nói, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ vì muốn thu dọn ta mà dẫn tới trận chiến này. Vương Từ khâm tinh tế nghĩ nghĩ, trên mặt nổi lên một tầng lo âu nói, ngươi nói nàng có thể hay không là muốn đoạt cung. Lúc nàng nói đến đoạt cung giọng nói rõ ràng trầm thấp ba phần. Mà quách đạo bên kia mặt mũi cũng trở nên nghiêm túc, không khỏi ngồi thẳng người, nói, không thể nào, nàng đâu có to gan như vậy. Lý vị ương cười nói, nếu nói bùi hậu không có gan kia trên đời này còn có ai dám sưng mình can đảm. Năng lực nàng đương nhiên là có chỉ xem nàng có tâm tư này hay không? Vương tử khâm không khỏi cao mày nói, chỉ giáo cho. Lý vị ương nhìn vương tử khâm từng chữ mà nói, hôm nay ta ở trong cung nhìn thấy doanh sở. Doanh sở là tâm phúc của hoàng hậu, lý vị ương vào cung ít kiến bùi hậu, sẽ nhìn thấy doanh sở cũng không kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt nàng khác thường, vương tử khâm không khỏi tham hỏi, ngươi nhìn thấy hắn, lại nhìn ra cái gì? Lý Vị Ương trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mà nói, trước đây, ta đã từng nghe nói qua, doanh sở luôn dâng thuốc chữa bệnh đau đầu cho bệ hạ. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, bệ hạ bệnh không hết lại dùng dược dùng tới nghiện cách ba tháng phải dùng một lần để giảm đau, mà trong nửa năm doanh sở không ở Đại Đô, hắn cũng sai người đem dược đưa đến Hoàng Cung. Thấy rõ bệ hạ đối với loại dược này, thấy thập phần hữu hiệu thậm chí muốn bỏ cũng không bỏ được. Ta đoán này chỉ là một thủ đoạn của bùi hậu dùng để khống chế bệ hạ. Vương Từ khâm không khỏi hoài nghi, nhưng nếu nàng có thể động tay chân trên viên dược đó tu dọn bệ hạ cũng có thể khống chế thái tử đăng cơ. Lý vị ương bật cười, chỗ nào có dễ dàng như vậy, ngay cả thái tử đăng cơ, nhưng các triều thần cũng sẽ hoài nghi nàng. Ai cũng biết bệ hạ luôn dùng dược của doanh sở, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, doanh sở sẽ là người đầu tiên đào thoát không được liên quan, doanh sở chạy không thoát bùi hậu chẳng lẽ sẽ không bị người khác hoài nghi sao? Này bản thân chính là một cái nghịch biển. Nghe đến đó, vương tử khâm cũng không khỏi trở nên càng thêm nghi ngờ, ngươi là nói bùi hậu cho hoàng đế uống thuốc chỉ vì khống chế hắn, mà không phải vì giết hắn. Lý vị ương khẽ gật đầu, đúng vậy ta cảm thấy doanh sở đối với bệ hạ lại có ẩn ẩn hận ý. Nhưng bùi hậu ta thật sự nhìn không ra nàng có ý muốn chu sát bệ hạ tuy rằng bọn hắn vợ chồng cảm tình cũng không khá lắm, thậm chí bệ hạ coi nàng như kẻ thù. Nghe đến đó, Quách Đạo suy tư, nói, bệ hạ trong lòng vĩnh viễn chỉ ngưỡng mộ một người kia, mà hắn cũng luôn hoài nghi cái chết của tê Hà công chúa cùng bùi hậu có liên quan, cho nên càng thêm căm hận nàng. Nếu không phải lúc trước bùi ra thế lực hùng hậu, sợ rằng thái tử cùng các hoàng tử khác cũng không thể ra đời. Thấy bệ hạ những năm gần đây, đã không còn đến tầm cung của bùi hậu, là được biết trong lòng hắn oán hận sâu đậm. Dựa theo quy củ của hoàng thất mỗi tháng mùng 1-15, hoàng đế nhất định phải ngủ lại trong tầm cung của hoàng hậu. Năm đó bùi hậu dựa vào điểm này mới có thể sinh hạ thái tử cùng hai nàng công chúa. Nhưng bây giờ, sau khi khống chế được thế lực của bùi gia hắn chưa từng bước vào qua tầm cung bùi hậu thậm chí ngay cả quy củ này đều hủy bỏ. Này chẳng những là là sự nhục nhã đối với bùi hậu, mà còn có ý hướng thiên hạ chiêu cáo bùi hậu triệt để mất đi sủng ái. Bất kỳ một người nữ tử nào, đều không thể khoan dung với chuyện này, huống chi lại là người tâm cao khí ngạo thủ đoạn tàn nhẫn như bùi hậu. Trong lòng nàng đối với hoàng đế phải tràn đầy oán hận mới đúng, nhưng vì sao lại chậm chạp không động thủ đây? Vương tử khâm hoán vị suy nghĩ, nếu đổi lại là mình, chỉ sở cũng không thể khoan dung với phu quân đối đãi như vậy với nàng. Nhưng hoàng hậu này, nàng vì sao có khả năng nhịn nhiều năm như vậy? Nàng thật sự là nghĩ không thông cho nên thật lâu sau đều không có nói chuyện. Lý Vị Ương đạm đạm mà nói, "Từ Khâm đang nghĩ cái gì?" Vương Từ Khâm sừng sốt, bỗng ngẩng đầu nhìn đối phương, nói, "Ta chỉ là cảm thấy hết sức kỳ quái, dựa theo thái độ bệ hạ đối đãi với hoàng hậu, nàng hẳn là phải vô cùng căm hận hắn mới đúng, vì sao ngược lại, lại là doanh sở đối với bệ hạ tràn đầy căm hận đây?" Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, "Này phải hỏi Ngũ ca." Quách Đạo lắp bắp kinh hãi, "Hỏi ta? Ta đâu biết Thái giám này đang nghĩ cái gì?" Lý Vị Ương cười nói, ai nói doanh sở là thái giám đâu. Quách Đạo Biến Sắc, chẳng lẽ hắn không phải? Này làm sao có khả năng? Trong cung nếu không tịnh thân, sẽ không có biện pháp bất cứ lúc nào cũng được hầu hạ ở trong cung của nương nương. Hắn nói tới đây cũng hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, nói, "Muội làm sao biết người ta không phải là thái giám?" Lý Vị Ương cười nói, "Muội không phải có ý này. Ý của muội là, hắn hiện tại là thái giám, nhưng trước đó thì không phải." Trước khi trở thành cận thị của Bùi Hậu, hắn cũng là gia thần của gia tộc Bùi Thị, chắc hẳn cũng luôn phụng dưỡng bên cạnh Bùi hoài Trinh, nếu là bởi vậy này sinh tâm tư gì không nên có kia cũng là vô cùng có khả năng. Nghe đến Lý Vị Ương nói như vậy, vương tử khâm chấn động ngươi là nói, doanh sở đối Hoàng hậu nàng. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, khẳng định phán đoán của nàng. Quách đạo không dám tin tưởng mà nói, này như thế nào khả năng? Một gã thay giám, hắn đâu có lá gan lớn tới như vậy. Cho dù trước đây hắn không phải thái giám, thì hắn cũng chỉ là một gia nô nho nhỏ mà thôi, gọi là gia thần cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Hắn nói tới đây, trong ánh mắt thập phần xem thường. Nhưng vương tử khâm lại nhìn hắn, trịnh trọng lắc đầu nói, không, gia nhi nói rất đúng. Quách đạo nhíu mi, vương tiểu thư như thế nào biết chuyện này nhất định là đúng. Vương tử khâm hồi đáp chuyện này chẳng hề khó đoán, nếu ngũ công tử ở trong tình thế này, vì người ngươi yêu thích sẽ biết doanh sở làm sao lại xử sự như vậy. Quách đạo kinh sợ thật lâu sau, hắn đột nhiên hiểu rõ ý của ngươi là doanh sở trở thành hoạn quan là vì muốn ở lại bên cạnh hoàng hậu. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười nói, hắn là gia thần của hoàng hậu tất nhiên có cơ hội có thể tiến vào trong cung thăng chức rất nhanh, vì sao lại muốn biến thành một tên hoạn quan nho nhỏ đây? Này phải trả giá rất lớn, nếu không phải đối bùi hậu trong lòng tràn đầy cảm tình, hắn làm sao lại trung thành và tận tâm như vậy? Huynh nghĩ xem, nhiều năm trôi qua như vậy hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện cho bùi hậu chịu biết bao nhiêu nguy hiểm. Nói hắn đối với bùi hậu không có tình yêu, ai sẽ tin tưởng. Ngay cả người khác đều nhìn ra doanh sở đối với bùi hậu có cảm tình, kia lại ra sao. Hắn bất quá là một thái giám, căn bản không phải một nam nhân, ai cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này. Lý Vị Ương vừa nói xong, quách đạo phải vận dụng toàn bộ trí não của mình, lặng thinh suy nghĩ. Thật lâu sau, hắn rốt cục thở dài một tiếng nói cho nên ta nói chi giác nữ nhân thật là đáng sợ thấy hai ngươi nhìn chuẩn như vậy, nam nhân như ta xấu hổ vô cùng. Lý vị ương nhìn vương từ khâm tươi cười, gian ta nói, đã doanh sở đối với bùi hậu một lòng say mê kia sự tình liền không khó làm. Quách đạo ngạc nhiên hỏi, không khó làm, muội muốn ra sao, Lý vị ương chậm rãi nói. Hắn càng cuồng dại, càng cho chúng ta thêm cơ hội, chỉ cần đem nhược điểm này lợi dụng thành công, so với cái gì khác đều hữu hiệu hơn rất nhiều. Quách đạo nghe vậy, nhếch mày thật cao, muội muốn lợi dụng tình yêu doanh sở đối với Bùi Hậu sao? Vương Tử Khâm cười nói, bí mật lớn như vậy, nếu là vứt bỏ không cần, không phải quá đáng tiếc sao? Quách đạo nhìn phải nhìn trái, một bên thanh lệ như nước, một bên phong lưu hàm súc, nhưng đều là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, không khỏi liên tục thở dài, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Từ sau khi nói về việc doanh sở, vương tử khâm liền âm thầm lưu tâm, buổi chiều ngày hôm sau tự mình lại tới bái phòng. Triệu Nguyệt dẫn nàng đi đến Hoa Viên, liền nhìn thấy Lý Vị Ương cùng quách đạo ngồi ở trong lương đình nhàn nhã đánh cờ, tứ phía rèm đã cuốn lên, gió nhẹ nhàng lướt qua, không khí an tĩnh mà ấm áp. Nhìn thấy vương tử khâm tới tỷ nữ bên cạnh vội vàng dẫn nàng ngồi xuống. Lý vị ương cười nói, như thế nào lại gấp gáp như vậy, ngày hôm qua không phải vừa mới tới sao? Nàng một bên nói, một bên hạ xuống một quân cờ. Vương tử khâm từ tốn cười, hôm qua ngươi nói muốn nghĩ chủ ý châm trích doanh sở ta bị ngươi gợi lên hứng thú, suốt cả đêm hôm qua đều không ngủ, nhưng ngươi luôn luôn nói một nửa lại không nói hết chẳng phải là muốn sầu chết ta sao? Lý vị ương liếc nàng một cái, không lộ ra thanh sắc cười một cái, lại quay đầu hướng Quách Đạo nói: Ngũ ca, huynh nên ra cờ. Quách Đạo trầm tư suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ thập phần chần chừ. Nhìn hắn ở chỗ ấy suy nghĩ xuất thần, Vương Tử không cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên bàn cờ quân đen đã chiếm nửa giang san, thấy rõ Lý vị ương sẽ thắng. Nàng nhìn không được thúc giục được rồi, các ngươi cũng không cần say mê chơi cờ như vậy, còn chưa có hồi đáp lời nói của ta đó. Lý vị ương thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không đem này chuyện để ở trong lòng, ta đã nói thực ta sẽ có cách của mình, từ khâm cần gì phải nóng vội như vậy, ngươi ngày xưa đâu có ca tính này. Vương tử khâm không khỏi khẽ hừ một tiếng, ai oán nói, khơi dậy sự tò mò của người ta, rồi lại cố ý cái gì cũng đều không nói, từ trước như thế nào lại không phát hiện ngươi hư hỏng như vậy. Lời của nàng vừa dứt liền nhìn thấy A Lệ công chúa đi tới đối diện. A Lệ công chúa vốn luôn tươi cười hì hì đầy mặt, nhưng vừa nhìn thấy vương tử Khâm, đôi mắt xinh đẹp chợt lạnh xuống mấy phần, giọng nói không vui, "Ngươi chạy đến đây làm cái gì?" Quách gia không hoan nghênh ngươi. Nghe đến câu nói này, vương tử Khâm ngạc nhiên, mà hai người kia đều đang cười rộ lên. Quách đạo nói, rõ ràng vương tiểu thư là người không được lòng người khác, ngay cả A Lệ công chúa tính tình hào sảng, trong lòng không có khúc mắc, đều không muốn nhìn thấy ngươi. Vương Tử không muốn tức giận, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nhịn xuống, nhìn A Lệ công chúa nói công chúa Điện hạ còn không biết ta cùng Gia Nhi đã biến thành bằng hữu rồi sao. A Lệ công chúa Hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt có ba phần khó hiểu, nàng thật là không hiểu nổi cái người thông minh này, ba ngày hai bữa tranh đấu với nhau không nói, chỉ chớp mắt liền có thể cùng một chỗ uống trà chơi cờ các nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. A lệ công chúa tâm tính đơn thuần, nàng không có biện pháp lý giải tất cả các đại thế gia thỉnh thoảng rời khỏi hoặc cùng dựa dẫm vào nhau, cũng chỉ vì một thứ, đó chính là lợi ích. Lúc quách vương hai nhà lợi ích trái ngược, bọn hắn sẽ tranh đấu một mất một còn. Chỉ khi nào bọn hắn có cùng mục tiêu, mới có thể chặt chẽ phối hợp. Càng huống chi một ít lá trà kia của Lý Vị Ương đã hoàn toàn triệt để thu phục vương từ Khâm, bây giờ nàng ấy thành tâm thành ý trợ giúp nàng, hy vọng có thể thuận lợi đả đà đảo Bùi Hậu, cho rằng nếu vương gia thắng sẽ lấy được nhiều ích lợi hơn. Dù sao thế lực Bùi Hoàng hậu rất lớn, mà bên cạnh nàng địa vị của vương gia cũng không có gì hữu dụng, cho dù thay Bùi Hậu thu dọn Lý Vị Ương, vương gia lại có thể có lợi ích gì? Ngược lại, nếu vương gia ủng hộ tĩnh vương Nguyên Anh, một khi hắn lên ngôi đế vị thân phận bọn hắn sẽ khác đi, lập tức từ thế gia tầm thường, biến thành hào môn danh gia vọng tộc. a lệ công chúa thấy Lý Vị Ương khẽ gật đầu, này mới tin tưởng vương tử khâm đích xác là cùng nàng bắt tay thân thiện, không khỏi biểu môi, ngồi xuống ở một bên, thò đầu ra nhìn nhìn ván cờ trước mắt. Vương tử khâm nhìn vẻ mặt dễ thương của a lệ công chúa, mặt mày thanh thoát không khỏi bật cười. Trên đời này có một chuyện rất kỳ quái, phàm là những người tâm cơ thâm trầm đều yêu thích cùng những người đơn thuần kết thành bằng hữu có thể là tính toán nhiều, gặp được A lệ công chúa thẳng tính như vậy thật sự là chẳng có cách nào nắm bắt được nàng. Lúc này, triệu nguyệt dâng lên bốn cái trông nhỏ, làm bằng bạch ngọc thập phần tinh xảo, Vương tử khâm cho rằng là trà cầm ở trong tay, cảm thấy vô cùng ấm áp, mở cái nắp ra nhìn thấy bên trong nước đỏ ao khiến cho người khác yêu thích, không khỏi nghiêng đầu hỏi Lý Vị Ương nói, đây là cái gì? Lý vị ương khe khẽ mỉm cười, trời lạnh như vậy, ta nghĩ nếu uống trà cũng không hợp cho lắm, vừa lúc có nước ép anh đào tươi mới, dùng khi còn ấm chính là noãn tâm ấm phổi cơ thể ấm áp đoá mà vương tử khâm khẽ gật đầu, chỉ chốc lát sau, lại thấy một nhóm tỷ nữ như dòng nước nâng các điểm tâm cùng trái cây dâng lên. Dùng đĩa nhỏ thiết kế tinh xảo bày đầy đủ các món ăn, cỡ chừng 7-8 đĩa, để ở trước mặt nàng. Vương tử khâm rứt khoát ngồi yên ở chỗ ấy, vừa ăn điểm tâm, một bên nhàn nhã nhìn ván cờ thỉnh thoảng chỉ điểm quách đạo hai câu. Thường xuyên chỉ tới chỉ lui, quách đạo bị chỉnh có chút tức giận, hắn nhướng mày nói ta chẳng lẽ không biết chơi cờ sao. Nhất định phải nhờ ngươi tới dạy ta. Vương tử khâm biến sắc ngươi là người không có đạo lý. Ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, như thế nào còn mở miệng trách cứ. Quách đạo hư lạnh một tiếng, có chút ngạo nói ta tin tưởng vào tài nghệ đánh cờ của mình sẽ không bị thua bởi gia nhi. Ngươi không cần mở miệng, đợi chút nữa ta liền sẽ có thể thắng nàng. Câu nói này hắn, làm cả ba người đều cười rộ lên, vương tử khâm không thèm nhìn hắn, cười như không cười, các ngươi xem, đó là cái gì? A lệ công chúa thuận theo hướng ngón tay của nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thanh bình, mây trắng lơ đẩy, không khỏi kinh ngạc nói, bầu trời có cái gì? Vương tử khâm thần sắc chấn định, chẳng lẽ a lệ công chúa không nhìn thấy có một con bò cực lớn đang bay trên trời sao? Quách Đạo cũng không tức giận, xoát một tiếng, mở cây quạt ra, rồi lại phe phẩy câu quạt, sau đó hắn đột nhiên ngừng động tác tay hạ xuống, một quân cờ rơi xuống ván cờ. Vương tử khâm đôi mắt xinh đẹp đảo qua thở nhẹ ra một hơi, nói ngươi không nên đi nước này, ngươi lại càng muốn đi, cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, đây có gì lạ đâu. Quả nhiên, sau khi vương tử khâm nói xong câu này, Lý Vị Ương dĩ nhiên ra chiêu, một nước cờ liền quyết định càn khôn. Quách đạo thua, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó nhìn. Quay đầu liếc vương tử khâm, nói, ngươi nói còn không biết ngược. Đều bởi vì ngươi ở bên cạnh quấy nhiễu cho nên mới hại ta phân thần. Vương tử khâm không, không khỏi buông chén trong tay xuống kiềm chế mâu quang chào phúng từng chữ nói, xem lời nói này của ngũ công tử, về sau lúc ngươi chơi cờ, chúng ta đều phải nhượng bộ lui binh, tất cả mọi người không thể ho khan, không thể nói chuyện, ngươi rớt khoát cũng nên cấm người khác đi lại, tránh để nếu ai không cẩn thận hát gì cũng sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi phải không? Quách đạo vừa muốn nói chuyện, lại thấy Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bọn hắn, không khỏi nói, Gia nhi, muội tới phân xử đi. Lý vị ương từ tốn uống một hớp cố ý nhìn hướng A lệ công chúa nói công chúa điện hạ nghĩ như thế nào. A lệ công chúa nâng cầm lên, nhét được đầy miệng đều là bánh ngọt mồm miệng bộc tuệch mà nói ta ngược lại cảm thấy bọn hắn hai người như là đôi oan gia đang yêu vậy. Nghe xong, vương tử khâm sắc mặt lập tức đỏ lên. Nàng bề ngoài phong lưu hàm súc lại từ nhỏ lớn lên ở trên núi cốt cách xưa nay là người thập phần nghiêm túc, chặt chẽ cẩn thận, chưa từng bị người khác dùng từ ngữ như vậy hình dung qua càng miễn bàn đối tượng lại là quách đạo cặp đôi oan gia vậy mà a lệ công chúa nói được nhìn vương tử khâm rõ ràng có giận lý vị ương vội vàng đè lại cánh tay của nàng nói khẽ không cần để ý lời nói a lệ công chúa nếu là ngươi tức giận chẳng phải trương em en s bốn chữ đó sao nàng nói tới đây ánh mắt cũng nhìn hướng quách đạo quách đạo bất đắc dĩ giang tay tỏ vẻ chính mình căn bản cũng không ngờ đến a lệ công chúa lại nghĩ như vậy Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, theo ý nàng Vương Tử Khâm cũng đích xác là đủ để xứng đôi cùng Quách Đạo, nhưng là trong này còn có một vấn đề, Quách Đạo đã từng bị thương tay phải, cả đời này đều khó có khả năng cầm kiếm lại. Mà Vương Tử Khâm lại là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, nhất định phu quân của nàng phải văn võ song toàn, thiên hạ vô song. Tĩnh vương có thể xứng đôi, nhưng quách đạo thật sự là leo lên không tới, nếu tương lai vương tử khâm đối với chỗ thiếu hụt này của quách đạo có điều ghét bỏ kia lý vị ương thà rằng ngũ ca cưới một cô nương bình thường, có khả năng nhìn thấu được những cái tốt của hắn, phẩm vị thực sự của hắn, thưởng thức tiêu sái cùng thoát tục của hắn, mà không phải một người theo đuổi sự hoàn mỹ như vương tử khâm. Mà lúc này, Vương Tử Khâm dĩ nhiên đem một phần xấu hổ cùng giận dữ kia đè xuống, nàng vì lúng túng che giấu tựa hồ vội vã mà nói, "Gia Nhi, ngươi còn không có hồi đáp lời nói vừa rồi của ta, ngươi đến tột cùng muốn đối phó doanh sở ra sao?" Lý Vị Ương thấy vòng vo một hồi cũng trở lại vấn đề này, chỉ là mỉm cười, Tử Khâm vì sao đối với chuyện này lại cố chấp như thế? Vương tử khâm thấy đối phương bất vi sở động, đành phải ăn ngay nói thật chỉ vì lúc trước ta muốn giết hắn lại không thành công, thấy rõ hắn đau thương bất nhập, khó mà đối phó. Đối phó một người bất tử như vậy, ngươi phải làm như thế nào mới giết được hắn đây? Lý vị ương ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt vương tử khâm, thần sắc cũng thập phần bình tĩnh, trên đời này, người hiểu rõ doanh sở nhất không phải chúng ta, mà là bùi hậu, nếu muốn doanh sở chết chỉ có thể để bùi hậu tự mình động thủ. Nghe đến một câu nói như vậy. Vương tử khâm cùng quách đạo đều chấn động. Cũng là A lệ công chúa dành lên hỏi trước này làm sao có khả năng. Doanh sở là trợ thủ đắc lực của Bùi Hậu, lại đối với nàng trung thành và tận tâm, bất luận ra sao Bùi Hậu cũng sẽ không giết hắn. Lý vị ương lại lắc lắc đầu. Kia cũng chưa hẳn, thái tử là con trai ruột của Bùi Hậu bởi vì doanh sở thái tử cùng Bùi Hậu cũng dậy lên không ít hiểm khích hơn nữa lời đồn gần đây, vì để an ủi thái tử Bùi Hậu đối với doanh sở tuyệt đối không có sổng hạnh như trước. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương thật sâu, nói, nhưng bằng vào điểm này vẫn không đủ để bùi hậu Chu sát doanh sở, không phải sao? Lý Vị Ương khóe miệng chậm rãi cong lên, vậy thì chúng ta hãy vì nàng tạo thêm lý do để nàng giết doanh sở đi. Vương Từ khâm niệm lại câu nói này ở trong đầu, lông mày nhẹ trao lại chuyện này nếu không xử lý tốt liền sẽ như lời công chúa vừa nói, bùi hậu tuy rằng dần dần có chút không thân với doanh sở, nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một người tận tâm trung thành với mình, trừ phi phải nàng nói tới đây đột nhiên dừng lại, sau đó tỉnh ngộ trừ phi doanh sở gây chuyện nguy hiểm đến địa vị của bùi hậu nàng, chuyện liên quan đến lợi ích nàng không thể không thu dọn doanh sở ta đã hiểu. Nàng con ngươi sáng ngời, lập tức nói, chúng ta có thể làm như lúc trước, tạo ra một ít lời đồn đáy, đến lúc đó bùi hậu tự nhiên không thể không thu dọn chính cánh tay của mình. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, cùng một thủ đoạn không thể hai lần, làm quá mức rõ ràng trái lại sẽ khiến cho người khác cảm thấy chuyện này kỳ quặc Vương tử không có chút do dự, nếu không như thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn nắm bắt được chứng cơ thật sự sao? Lý Vị Ương cười vô cùng ấm áp, thần sắc lại tràn đầy tự tin, muốn nắm được chứng cứ lại có gì khó. Chúng ta phải làm không chê vào đâu được. Quách đạo lại lắc đầu nói, không, nếu muội muốn động tay chân ở trong cung, ta khuyên muội nên nghĩ cách khác. Bồi hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, thế lực sớm đã thâm căn cố đế, làm sao chúng ta có thể dễ dàng động thủ, đến lúc đó vạn nhất không được trái lại rước họa vào thân. Lý vị ương đương nhiên rõ ràng băn khoăn của quách Đạo, nhưng bùi hậu sớm muộn có một ngày sẽ giết bọn hắn, không bằng Thiên hạ thủ vi cường ra tay trước, nàng thật sự không muốn thấy doanh sở xâm nhập vào trong quách phủ. Nghĩ đến đây, nàng tự tốn mà nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phụ ý nói kẻ trưởng phu làm việc đôi khi cây cú không câu nệ, người không độ lượng thì không phải quân tử chúng ta tất nhiên không thể làm rõ ràng như vậy, lời đồn đã không thể dùng, chúng ta sẽ cho mọi người chính mắt nhìn thấy. Vương Từ khâm sừng sốt nói, nói như vậy, ngươi đã chọn lựa được ngày tốt để động thủ. Lý Vị Ương hời hợt nói, ngày mồng 8 tháng chạp dựa theo lệ thường tại ngày đó, bồi hậu sẽ tổ chức đại yến thiết kiến quần thần cùng tân khách. đương nhiên, bởi vì Tiền Tuyến đang có chiến sự, Hoàng thất vì an ủi lòng người yến tiệc này nhất định sẽ không nhỏ. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm cơ hội động thủ. Quách Đạo giọng không khỏi trầm thấp ba phần, muội muốn động thủ như thế nào? Lại làm sao có thể cho mọi người biết? Lý vị ương khe khẽ mỉm cười nói, từ khâm, ngươi tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, ta muốn hỏi ngươi, trên đời này có loại dược nào có thể khiến cho người khác này sinh ảo giác mãnh liệt thần chí hỗn loạn hay không? Vương tử khâm thoáng kinh nghi, trầm ngâm nói, về vấn đề hạ độc ta cũng không phải rất tinh thông, nhưng là bên cạnh ta có một tỷ nữ, nói chưa chắc nàng sẽ có biện pháp. Nói xong, nàng quay đầu nói, Xuân Phong, từ trong bốn tỷ nữ mỹ mạo phía sau vương tử khâm, lập tức có một nữ tử bận bích chi bước lên. Lý vị ương thờ ơ lạnh nhạt thấy nữ tử này bất quá cỡ chừng 13-14 tuổi, ánh mắt linh động cử chỉ hoạt bát. Tiến lên hành lễ thập phân đoan trang thấy rõ vương tử khâm quản giáo cực tốt. Nàng tươi cười thân thiết nói, tỷ nữ của ngươi gọi là Xuân Phong sao. Nàng tinh thông độc dược, vương tử khâm khẽ mỉm cười, phụ thân nha đầu này tên là Phạm Trạch đối với phân phối độc dược cực có nghiên cứu, có thể nói là chuyên gia. Hắn ban đầu làm một tiểu lại tại nha môn hình bộ chịu trách nhiệm khởi thảo công văn, ngẫu nhiên cũng giúp khám nghiệm tử thi, giám định những án kiện nghi nan trúng độc. sau vì một vụ án bị người khác giá họa, vô tội uổng mạng, tiểu nha đầu này cũng lưu lạc bên ngoài. Ngẫu nhiên bị ta tìm gặp, liền dẫn nàng về nhà. Nàng cùng phụ thân của nàng giống nhau, đối với dược liệu đều rất tinh thông. Lý vị ương cười cười, thăm hỏi, Xuân Phong, ta có việc nghi nan, không thể giải quyết, muốn nhờ ngươi cân nhắc. Mời Quách Tiểu Thư nói rõ cho nô tì biết. Xuân Phong tiếng nhẹ nhàng, trong trèo, nghe lên cũng giống như tên người, quả thật làm cho người nghe cảm thấy như tẩm gió Xuân, Lý Vị Ương cười, nói lại vấn đề vừa rồi một lần nữa. Xuân Phong nghĩ một lát, nói, nếu muốn người khác không phát hiện, sợ rằng tương đối khó khăn, hơn nữa dựa theo Quách Tiểu Thư đã nói, người này đối với vô thuật cùng độc dược đều rất tinh thông, vậy thì khó càng thêm khó. Lý Vị Ương nhìn nàng, vậy ngươi có thể làm được sao? Xuân Phong ngẩng đầu lên trịnh trọng mà nói, nô thì có thể phối chế một loại thuốc bột, loại thuốc bột này chỉ cần người khác vừa tiếp xúc sẽ nảy sinh ảo giác mãnh liệt nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ đánh mất thần trí. Nhưng bởi vì đối phương là người trong nghề, chúng ta nhất định phải cẩn thận, chỉ cần dùng lượng ít và dùng đúng lúc cũng có cơ hội làm cho đối phương không hay biết. Vương Tử Khâm không yên tâm nói, người con nắm chắc không. Xuân Phong khẽ gật đầu, nói, nô thì lập tức sẽ phối dược. 3 canh giờ sau sẽ mang tới tiểu thư. Vương tử khâm hết sức hài lòng, khe khẽ mỉm cười nói, ra nhi, ngươi xem nha đầu này như thế nào. Lý vị ương tự nhiên tán thưởng nói, là nha đầu thông minh, lanh lợi, nhìn thấy bên canh tử khâm quả thật đều là nhân tài ẩn giật. Vương tử khâm cười có hơi đắc ý, nàng dù sao cũng là cô gái trẻ tuổi, ngay cả trong lòng có ngàn khe suối, dù sao cũng luôn bị Lý vị ương trước sau xếp lại một nguồn, giờ phút này nghe đến nàng ngữ khí hâm mộ, liền không khỏi càng thêm đắc ý. Quách đạo nhìn thấy vương tử khâm cái đuôi vỉnh lên, không tự giác liền nghĩ đi lên dẫm một cước, hắn than thở một hơi nói, đáng tiếc nha, đáng tiếc. Vương tử khâm lập tức chừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc cái gì. Quách đạo cười nói, đáng tiếc một người nha đầu còn giỏi hơn so với tiểu thư, vậy mà còn dám dương dương tự đắc như thế. Vương tử khâm nghen một hơi, đi lên, thiếu chút nói không ra lời, nàng căm tức quách đạo, lại hoàn toàn mất đi sự đúng mực của ngày xưa. Lý vị ương thấy thế vội vàng nói, được rồi ngũ ca, huynh không cần lại lấy từ khâm ra cười đùa, huynh biết rõ ca tính của nàng, cần gì phải cố ý chọc giận nàng. Quách đạo ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng nha đầu bên cạnh ngươi văn võ song toàn, lại không ngờ còn có cao thủ chế độc thấy rõ vương gia dụng tâm thâm hậu, không biết muốn đem vương tiểu thư nâng đến địa vị nào mới tính toán như vậy. Câu nói này là chỉ vương gia có giã tâm rất lớn. Vương Tử Khâm mặt mũi trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Quách Đạo, nói: "Ta có ý tốt muốn giúp đỡ, ngươi lại cố ý lên tiếng châm chọc, đây là thái độ đối đãi của đồng minh sao?" "Ngươi nếu là đối với tính cách của ta có điều bất mãn, không ngại cứ nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng, châm chọc khiêu khích." "À, Vương Tử Khâm ta đích xác là người hai mặt ba lòng, gió chiều nào theo chiều ấy, ta cũng không chút che giấu, nhưng là vì lợi ích của gia tộc ta không thể không như thế." Dù trong lòng ta luôn kính nể gia nhi ta cũng nhất định phải cùng nàng làm địch đây là sứ mạng của ta cũng là trách nhiệm của ta quách công tử ngươi cũng không như thế sao. Quách đạo mẩn ra, nhìn vào trong mắt vương tử khâm chỉ thấy một đôi mắt phượng trong trèo, sáng ngời, rất có thần, hình như có một ngọn lửa thiêu đốt, xinh đẹp kinh tâm động phách. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, lập tức cười nói, là ta lỡ lời. Vương tử khâm sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng thở dài ta biết bất luận là ngũ công tử hay gia nhi các ngươi đều không hoàn toàn tín nhiệm ta. Nhưng trong sách có một đường xa hay sức ngựa ngày dài biết nhân tâm. Ta đã đáp ứng cùng các ngươi kết minh tại thời khắc mấu chốt nhất cũng vẫn đứng lại bên cạnh các ngươi, ngươi không nên tùy tiện hoài nghi ta. Lý vị ương mỉm cười lên kỳ thật theo ý nàng tiểu nhân chân chính so với ngụy quân tử còn dễ thương hơn nhiều chính nàng cũng không phải là người quang minh chính đại gì. Vương Từ Khâm giai đoạn trước luôn luôn đổi tới đổi lui, tuy rằng cũng tương đối có điểm ngầm đem tâm tư ghen thị của nữ nhi, nhưng phần nhiều đều suy xét cho đại cục, nếu không nàng cũng sẽ không ngồi đây vào lúc này. Dám cùng Bùi hậu trở mặt, chứng minh nữ nhân này kiên quyết hơn người. Nghĩ đến đây, nàng ngữ khí nhẹ nhàng, ngũ ca tử khâm nói không sai, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã chúng ta muốn mượn dùng lực lượng vương gia nàng, cần gì phải luôn hùng hổ dọa người đây. Quách đạo vội vàng đứng dậy, Hướng vương tử khâm thật sâu thi lễ, nói là ta sai, từ nay về sau, ta sẽ không đối vương tiểu thư châm chọc khiêu khích nữa. Vương tử khâm lắc đầu, nàng chẳng phải không nhìn ra tâm tư quách đạo. Đối phương là muốn đem danh hiệu người tốt tặng cho Lý Vị Ương, còn hắn tình nguyện đứng tại nơi tối, trưng một gương mặt trắng cối chọc tức mình, trong nghệ thuật kinh kịch, mặt trắng là đại diện cho tiểu nhân, kẻ gian mấy ngày nay thờ ơ, lạnh nhạt, nàng chỉ cảm thấy quách đạo đối với Lý Vị Ương tựa hồ có một loại quan tâm đặc biệt, mà sự quan tâm này xuất phát từ sâu trong đáy lòng, phảng phất làm cho đối phương phải suy nghĩ, nó vượt xa tình huynh muội. Nàng đột nhiên nghĩ đến vương quý đã từng nói qua về lời đồn quách gia không phải là nữ nhi thân sinh của quách phủ trong lòng khẽ động chẳng lẽ nói quách đạo này hắn nàng cẩn thận nhìn nhìn đối phương trong lòng không khỏi dâng lên một chút thở dài một quý công từ tài mạo song toàn như vậy lại bị quách gia mê hoặc có điều đường tình này đã định trước sẽ không bằng phẳng. Nghĩ cũng biết bên cạnh lý vị ương sớm đã có húc vương nguyên liệt kia cũng là một nhân vật hiếm có trên đời như thế nào sẽ dễ dàng để cho quách đạo đoạt lấy tình yêu của mình. Nhìn thấy vẫn là tương vương có mộng, thần nữ vô tâm nàng nghĩ như vậy, sắc mặt không khỏi hòa hoãn ba phần, nói ta cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi hôm nay việc như vậy bỏ qua, ta sẽ không nhắc tới. Ba người lần nữa ngồi xuống, dĩ nhiên đã đổi một bộ tâm tình. Lý Vị Ương cười nói, ta nghe nói ngũ ca vẽ tranh không tệ Quách đạo sừng sốt tự hồ thấy vẻ mặt Lý Vị Ương có chút bỡn cợt không khỏi liền nghĩ đến chính mình đã từng vì nàng hỏa chút họa kia đỏ mặt lên, nói tiểu muội không cần lấy ta để chọc cười. Có chuyện gì muội cứ việc phân phó. Lý vị ương thản nhiên nói, chờ đến thuốc bột kia chế tạo xong, đem nó trộn cùng với mực để họa tranh. Đến lúc đó, huynh tự nhiên sẽ biết phải làm cái gì. Quách đạo nhìn hướng vương từ khâm, đối phương cũng là vẻ mặt giật mình giống mình. Lý Vị Ương tự tốn mà nói, doanh sở mời thở thủ công chạm khắc ngọc nổi tiếng, còn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh họa nổi tiếng vẽ ra bản gốc muốn tại ngày mồng 8 tháng chạp tiến cống một tòa thiên thủ quan âm bằng ngọc thẳng cho bùi hậu, đáng tiếc hắn tìm kiếm thật lâu đều không tìm được họa sư thích hợp bỏ ra số tiền lớn nhưng họa tác lại khiến hắn không hài lòng lắm. Vương tử khâm xưa nay tin tức linh thông, nàng gật đầu nói tin tức này ta cũng biết trinh thám đã đem tất cả bẩm báo. Nhưng này chỉ là chuyện nhỏ cho nên ta không có đề cập ra nhi có chú ý gì. Lý vị ương ánh mắt ngưng trọng, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, tất cả phải đợi tới ngày mồng 8 tháng chạp kia. Trường 287, Thiên Thủ Quan Âm, nửa tháng vội vàng qua đi, hôm nay chính là ngày mồng 8 tháng chạp dựa theo quy củ trong cung hoàng đế cùng hoàng hậu sẽ tổ chức đại yến thiết đãi quần thần, tất cả quan viên tam phẩm cùng nữ quyến đều phải vào cung lĩnh yến lúc lý vị ương đi vào đại sảnh bùi hậu đang bị thái tử phi cùng thiếp thất của thái tử vây quanh trên mặt bùi hậu lộ ra tươi cười cảnh tượng vô cùng vui vẻ hòa thuận vương tử khâm đi tới đối diện nàng mặc một bộ váy khoa vân màu lam nhạt vô cùng dễ thương kiều diễm nàng cùng lý vị ương đứng sóng vai nhau khe khẽ mỉm cười nói gia nhi ngươi đang nhìn cái gì lý vị ương hướng mắt nhìn phía trên đại điện vương tử khâm cũng nhìn theo chỉ thấy thái tử phi cùng đám phi tử đang vây quanh bùi hậu không biết đang nói cái gì Vương tử khâm tự nhiên rõ ràng ý tứ của Lý Vị Ương, nàng tư tốn, nói, nghe nói thái tử điện hạ gần đây chuyên sủng một vị mỹ nhân ở ngoài cung, thậm chí vì nàng đã lâu cũng không hồi phù thái tử chuyện này mọi người đều biết thái tử phi bọn hắn tất nhiên kiềm nén không được. Bất quá, lại có thể khiến cho thái tử ngay cả danh dự hoàng thất đều chẳng màng đến, cũng không có chút nào để ý quý kỵ thân phận cao quý của nhóm thê thiếp này, thấy rõ nữ tử kia nhất định là có dung mạo khuyên quốc khuyên thành. Lý vị ương cười cười, lãnh liên đích xác là mỹ mạo như tiên, nhưng thứ chân chính mê hoặc thái tử không phải là do thứ này. Thái tử trong lòng trước sau đều có một khúc mắt, đó chính là bùi hậu đối với hắn luôn không nóng không lạnh căn bản không tự ái giống như mẫu thân, này tất nhiên là do thiên tính của bùi hậu, mặt khác thái tử trong lòng cũng rất tự ti. Lãnh Liên lại là người hiểu chuyện, dịu dàng uyển chuyển, càng vô cùng hiểu rõ tâm tình thái tử, đương nhiên sẽ tìm mọi cách khuyên giải, vạn bàn nhu tình như một đóa hoa, đem thái tử nắm chặt trong lòng bàn tay. Hơn nữa thái tử còn có điểm luyến tình mẫu tử cho nên muốn quấy phá, đối bùi hậu uy nghiêm có một chút khiêu khích cho nên mới bồi dưỡng Lãnh Liên đến địa vị bây giờ tâm tư này, không thể nói là không phức tạp, nếu đổi là bất kỳ người nào khác cũng khó mà tin tưởng. Lý vị ương chẳng hề giải thích nhiều hơn, nàng chỉ mỉm cười nói có khả năng giành được tình yêu tha thiết của thái tử, nữ nhân này tất nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Vương tử khâm thấy nàng không chịu nhiều lời cũng không cưỡng cầu ánh mắt nhìn thẳng phía náo nhiệt bên kia, những nữ nhân kia bây giờ đều ngồi không yên, chẳng những là các nàng, sợ rằng ngay cả bùi hậu cũng ngồi không yên. Nếu không như thế, bùi hậu luôn luôn đối với thái tử phi cùng đám chắc phi của thái tử chẳng hề quan tâm, như thế nào lại đột nhiên chưng ra vẻ mặt ôn hòa như vậy. Quả nhiên, liền nghe thấy bùi hậu nhìn một phi tử cười nói, hài tử ngươi đã hơn bốn tháng rồi phải không? Nàng ta thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, vâng, mẫu hậu. Mà những phi tử khác nhìn thấy bùi hậu để vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với nàng ta, không khỏi vừa ao ước vừa đố kỵ trong mắt suýt nữa phun ra lửa. Thái tử phi nhịn sự ghen tị trong lòng, mỉm cười nói, vâng, là nhi tức luôn ở bên cạnh kêu nàng ấy cẩn thận, ngàn vạn lần phải dưỡng thai chu đáo, sớm vì thái tử sinh thêm một nhi tử Nàng nói tới đây, lư Phi bên cạnh không khỏi giận dữ chính mình vừa mới sinh nhi tử, hiện tại cái tên chắc phi này liền muốn cùng mình tranh thủ tình cảm quả thật là làm người khác căm tức. Nhưng trên mặt nàng lại không biểu lộ ra chỉ cười nhạt nói thái tử phi nói đúng lắm, thường ngày đều thấy nàng ấy đối với các chắc phi cực kỳ chăm sóc cho đến ngay cả thái tử cũng đều xem nhẹ. Thái tử phi bị lời này của nàng ta làm nghẹn khuất không khỏi vừa xấu hổ, mặt sung huyết đỏ bừng, mấy vị phi tử ở đây đều cúi đầu, không khỏi cười gượng. Thái tử phi tính tình hung hãn, đố kỵ vì chuyện của lãnh liên làm nháo loạn nên mọi người đều biết. Thái tử bây giờ cho dù là một chút cũng không chịu vào trong phòng nàng, khó khăn lắm hắn mới hồi phù thái tử một chuyến tối đa bất quá chính là nhìn qua các chắc phi đang mang thai cùng lư phi hạ sinh nhi từ kia, những người khác rũi thẳng cổ cũng không gặp được mặt thái tử. Thái Tử Phi không biết đã giả bệnh bao nhiêu lần, đáng tiếc đều không thể hồi lòng trượng phu, bây giờ Lư Phi lạnh lùng ám chỉ, rõ ràng chính là đang nói về chuyện Thái Tử Phi mất sủng, nàng làm sao có thể cam tâm. Bùi hậu thở ơ lạnh nhạt thấy mình bất quá là đối các nàng vẻ mặt ôn hòa, những người này liền đeo mũi lên mặt tìm cách dương cung bạc kiếm, vô cùng khó coi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu không phải vì an ủi lòng người, phải làm ra biểu hiện hòa thuận giả dối, nàng cần gì phải ở chỗ này cùng các nàng ta qua loa đại khái. Các nữ tử này đều là một đám ngô xuẩn, nàng từ đầu đến cuối đều không để ở trong mắt, may mà xuất thân của bọn họ còn có điểm dùng tới. Trên mặt nàng không động thanh sắc, chỉ khẽ mỉm cười nói, thường nói cưới vợ phải cưới hiền thê, muốn làm được một hiền thê, không nên quản những chuyện không cần quản, nặng hơn phải biết đúng mực, hiểu được hiểu lễ, có tiết có độ. Ta biết gần đây nơi nơi đều có một ít lời đồn đãi không tốt ta cũng không thể làm gì. Chỉ ở chỗ này nói với các ngươi, các ngươi đã gả đi đến hoàng thất, nên hiểu được quy củ, phải bảo vệ cho phu quân của mình cho tốt, những chuyện khác không cần hỏi đến. Mặc kệ thái tử làm ra sao, các ngươi đều phải hết sức làm tốt trách nhiệm của mình, hiểu được ra sao làm mắt của hắn, làm lỗ tai của hắn, không nên chỉ nghĩ đến tranh đoạt tình nhân, tranh đấu lẫn nhau. Bất quá, nếu thái tử có chỗ nào sơ sẩy, các ngươi cũng không thể mặc kệ, nên khuyên vẫn phải khuyên bây giờ thái tử hoang đường như vậy các ngươi cũng đều mặc kệ chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ hay sao thái tử phi bất chấp khuê nữ danh môn hốc mắt đỏ hoe mẫu hậu nhi tức con dâu làm sao lại không biết đạo lý này ngày thường con cũng luôn luôn làm như vậy chỉ là con xưa nay ngu dốt không khiến cho thái tử được vui vẻ nhất thời chọc giận chàng mới gây ra chuyện này bây giờ hắn dĩ nhiên là không chịu hồi phủ cũng đều do con không phải liên lụy các vị muội muội đều bị chàng lạnh nhạt Lưu phi suy nghĩ một lúc này nói vậy cũng không đúng, nhanh chóng nói chuyện này không thể trách thái tử phi, chúng con cũng đều không có bản lĩnh, buộc không được tâm thư thái tử. Bùi hậu nhìn khuôn mặt các nàng thần sắc khác nhau, cười nói, bên ngoài chỉ là chút hoa dại, cỏ dại, bất quá là nhất thời phong lưu thôi, bất luận ra sao cũng không thể ngồi cùng một bàn. Chỉ cần ta còn tại vì một ngày, ngươi còn sợ vị trí thái tử phi của ngươi không bảo vệ được sao? Các người đều giống nhau, nên phụ tá thái tử cho tốt không cần để cho hắn lại làm ra một số chuyện hồ đồ. Mấy chắc phi ngơ ngác nhìn nhau, đều đồng thanh đáp vâng, mẫu hậu. Các nàng bên này thấp giọng nói chuyện, người khác nghe không rõ ràng, chỉ nhìn thấy bọn họ nói cười ríu rít nhất phái cùng vui mừng, trong lòng không khỏi cảm thấy âm thầm kỳ lạ. Sớm có người lén nghị luận nói, không phải nói thái tử điện hạ, không phải là con trai ruột của bùi hậu nương nương sao. Nhìn thấy nương nương vẻ mặt ôn hòa như thế, lại không giống như. Lập tức liền có người nói, ngươi nơi nào biết. Nương nương ngày thường trước giờ không chịu dễ dàng cùng người khác đàm tiếu, thái tử phi cùng các phi tử khác cũng khó mà nhìn thấy nàng. Bây giờ nàng lại đột nhiên biểu hiện thân thiết hòa ái như vậy, thấy rõ căn bản là muốn làm cho người khác nhìn. Mọi người xì xào bàn tán, có người tin tưởng, có người hoài nghi, thái tử đem mấy lời nói này hoặc ít hoặc nhiều cất vào trong tai sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm tức giận. Giờ phút này, hắn đã tin tưởng bùi hậu căn bản không phải là mẫu thân thân sinh của mình. Không chỉ như thế, nàng còn kiêng kỵ mình, phòng mình, tình nguyện trọng dụng một sủng thần cũng chưa bao giờ coi trọng mình, này làm sao hắn có thể không ghi hận trong lòng đây. Thái tử đang nghĩ ngợi lung tung, quảng trường rộng lớn phía trước dĩ nhiên có tạp kỹ đi lên biểu diễn. A lệ công chúa lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tập kỹ không khỏi nhìn chăm chú, không chớp mắt. Tiếng chống thùng thùng vang lên. mười mấy nam nhân lực lượng trên người đeo khăn đỏ tươi quanh eo một đường múa qua. Không khí cực kỳ nhiệt liệt. Thú sư thuần phục thú chuyên nghiệp từ hai bên quảng trường đang dẫn hai con hổ hung mãnh vào trong, điều khiển chúng nó nhảy qua vòng lửa mấy vòng rồi mới rời trường. Lại một lát sau, vài tên nghệ sĩ biểu diễn siếp, nhào lộn đều là tài nghệ cao siêu thủ đoạn lợi hại, A Lệ công chúa nhìn thấy cứ như si như khờ, bỗng nhiên nghe thấy oanh một tiếng, một góc của quảng trường nhất thời khói lửa bùng lên, nàng không khỏi giật nảy mình, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ tay của nàng nói, không có chuyện gì, bất quá là biểu diễn thôi. Quả nhiên liền thấy được từng dãy cô gái áo lam từ bên phải quảng trường đi ra tay cao cao cầm một ngọn lửa trong nháy mắt miệng phun ra ngọn lửa, ngọn lửa nhất thời hừng hực bốc cháy lên các nàng liền một bên biểu diễn một bên khiêu vũ. A lệ công chúa nhìn thấy một nhóm người này cưng nhiên thật sự phun ra lửa, lại không ngừng làm ra các loại biểu diễn quái dị, rất là có thú vị, không khỏi thấy cao hứng, phấn chấn, hồn nhiên quên nỗi sợ hãi vừa rồi, kế tiếp còn có các loại siết thú, rồi diễn kịch múa hát không cảnh thập phần náo nhiệt. Không cần nói a lệ công chúa thấy mê mẩn, các đại thần khác ngày xưa luôn cẩn thận, cũng không khỏi buông thỏng, thoải mái cười như điên. Dựa qua ba lượt hoàng đế mới lên sân khấu, mọi người nhìn thấy bệ hạ tới, vội vàng đứng lên, hô vạn tuế. Lý vị ương xa xa nhìn thấy hoàng đế tuy rằng thân hình cũng không dị dạng, nhưng trước mắt cũng mơ hồ phát thanh ấn đường kia đạo hồng ngấn càng sâu. Này thuyết minh chứng bệnh đau đầu của Hoàng đế cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hôm nay yến hội như vậy nếu là không tham dự sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng bệnh tình của hắn đang trở nặng đây là nỗ lực vượt khó. Lý Vị Ương đang muốn xuất thần, A Lệ công chúa cười nói, Gia Nhi, nay thiên Hoàng đế nhưng đến muộn. Lý Vị Ương ngẩn ra, mới đạm đạm mà nói, bệ hạ nghĩ khi nào tới liền khi nào tới chúng ta chỉ có ngânh giá phân, sao có thể trách cứ bệ hạ vậy? A lệ công chúa thề lưỡi cũng không cho là đúng, theo ý nàng như vậy nhiều người liền đợi hoàng đế một người, hắn cũng rất bá đạo. Chỉ nghe thấy hoàng đế cười vang nói tốt chư vị bình thân đi. Tất cả những người này mới đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình, đợi thái giám phân phó, bọn hắn mới dám ngồi xuống. Hoàng đế liền ngồi bên cạnh bùi hậu cười như không cười, nhìn nàng một cái, nói hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp yến hội cũng thật là khổ cực nàng. Bùi hậu mỉm cười, tươi cười đoan trang, ung dung, giọng bình thản. bệ hạ nơi nào lại nói như vậy, tất cả đều là bổn phận của thần thiếp, huống chi còn có quách huệ phi, trần quý phi các nàng giúp đỡ, bất luận ra sao cũng không có gì mệt mỏi. Lại là bệ hạ thân thể vừa mới khỏi hẳn, liền ra gió, thần thiếp thật là hết sức lo lắng. Nghe đến bùi hậu nói như vậy, hoàng đế tươi cười hơi thu lại, hừ lạnh một tiếng nói, "Chậm không có chuyện gì, chậm thân thể như thế nào, không cần hoàng hậu quan tâm. Bùi hậu khóe môi cong lên một cái nhạt nhẽo, hiển nhiên không đem lời nói của đối phương để ở trong lòng, nàng là người rõ nhất bệnh tình của hoàng đế cũng biết bệnh tình của hắn không có nhẹ như lời hắn nói. Hoàng đế trên mặt treo ý cười, dưới tay áo lại gắt gao nắm thành quả đấm, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh, lưng căng đến thẳng tắp thấy rõ chứng bệnh đau đầu của hắn như càng nặng hơn trước. Đem tất cả nhìn ở trong mắt quách huệ phi không khỏi có chút lo âu. Nếu nói phi tần ở phía sau có người chân chính quan tâm sức khỏe của hoàng đế, nàng xem như là một trong số đó. Tuy rằng đối hoàng đế không có bao nhiêu tình yêu, nhưng vợ chồng nhiều năm, hắn dù sao cũng là phụ thân của Nguyên Anh, bất luận ra sao nàng cũng không hy vọng nhìn thấy hắn có tổn thương gì. Còn nữa nếu hoàng đế ngã xuống, có thể thấy lòng giả của bùi hậu, có thể bọn họ sẽ bị bùi hậu hãm hại đến thảm hại. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ôn nhu nói, bệ hạ yến hội hàng năm đều không thiểu cũng không có gì đặc biệt ngày mai còn phải vào chiều sớm, ngài bệnh lâu như vậy chắc hẳn tích không ít tấu chương. nếu là gấp gáp không ngại đi về trước phê duyệt. rõ ràng là đang thay hoàng đế giải vây. bùi hậu nghe vậy lạnh lẽo rét bớt liếc nàng nói bệ hạ xử lý việc triều chính thự có rất nhiều thời gian cần gì huệ phi ngươi nhiều lời. quách huệ phi trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, lại lập tức ngừng miệng. hoàng đế cũng biết huệ phi là đang nghĩ cho hắn, nếu không việc chính trị bận rộn cũng không cần nhất thời nóng lòng. Nhưng nếu hiện tại hắn lại đi, sẽ làm cho người khác hoài nghi tình trạng thân thể hắn cực kỳ có khả năng nguy hiểm trong việc ổn định triều chính. Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười nói, Huệ Phi không cần lo lắng, chấm thân thể đã khôi phục tham gia xong yến hội, lại trở về phê duyệt cũng được chỉ là còn phải làm phiền ái Phi đến lúc đó, tự mình đưa chút điểm tâm tới cho chấm. Quách Huệ Phi mặt mày rủ xuống, ôn nhu nói, vâng, bệ hạ. Trần Quý Phi thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy nơi này càng đấu càng kịch liệt, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bây giờ thái tử cùng tĩnh vương tại triều một mất một còn, hậu cung bùi hậu cùng Quách Huệ Phi chiếm nửa giang san. Bùi hậu thủ đoạn tâm cơ đều thắng xa Huệ Phi. Nếu không có tề quốc công phủ giúp đỡ Quách Huệ Phi tuyệt đối không sống được tới bây giờ. Nghĩ đến đây, nàng lức nhìn Chu Thục Phi bên cạnh chỉ thấy Chu Thục Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn tạp kỹ biểu diễn phía trước, không nhúc nhích chút nào, phảng phất giống như không phát hiện đến động tĩnh nơi này. Trong lòng nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Chu tục Phi này cũng là một nhân vật lợi hại, bên này càng đấu hừng hực khí thế, nàng nơi đó càng vững chãi ổn thỏa không coi ai ra gì, loại định lực này cũng không phải người bình thường nào cũng có thể có. Yến hội lần này, Vương Tử không chủ động cùng người bên cạnh đổi ghế, ngồi kế bên Lý Vị Ương, điều này chứng tỏ nàng đã đứng một bên chiến tuyến với Tây Quốc Công Phủ, đem biến hóa này nhìn ở trong mắt mọi người đều thập phần kinh ngạc. Hai người này rõ ràng là tình địch, bây giờ nhìn thấy các nàng ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ tình hình muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Vương tử khâm thấp giọng hỏi Lý Vị Ương nói, từ sau khi thuốc bột được làm xong, ngươi còn không nói cho ta biết đến tột cùng là người muốn làm cái gì đây. Lý Vị Ương từ tốn cười ta không phải đã nói rồi sao. Doanh sở muốn hướng bùi hậu kính hiến một bức tượng thiên thủ quan âm, trước đó hắn đã từng bốn phía kiếm người thu thập bức họa, để giao cho đại sư điêu khắc tới điêu khắc. Nhưng nghe nói hắn tìm rất lâu đều không tìm được bức họa nào hợp tâm ý, không phải mặt mũi quá nghiêm khắc cũng là chê quá tùy tiện không đủ đoan trang. Ngũ ca có thể nói là cao thủ về màu vẽ, hơn nữa còn có bút pháp riêng, rất ít người nhìn thấy, hắn vẽ ra quan âm nhất định sẽ là cực tốt cho nên bức họa này dĩ nhiên đưa đến trong tay doanh sở. Vương tử khâm tim đập mạnh, bức họa kia nàng cũng là tự mình xem qua. Nhưng nàng cũng không thấy đối phương sẽ đem bức họa kia khắc thành thiên thủ quan âm, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này nàng lập tức nói, Gia Nhi, sợ rằng tính toán của ngươi sẽ không được như như ý muốn ta cảm thấy doanh sở sẽ không làm như vậy. Vương từ khâm cho rằng Lý Vị Ương động tay chân trên bức họa sử dụng doanh sở đem bức họa khắc thành quan âm kính hiến cho bùi hậu. Nhưng mà nàng hoàn toàn đoán sai, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, hắn tất nhiên sẽ không đem bức họa kia thực điêu khắc ra, nhưng chưa hẳn sẽ không giữ lại. Vương tử khâm không khỏi thập phần kinh ngạc ta hoàn toàn không minh bạch ký thứ của ngươi, đã ngươi biết rõ đối phương sẽ không chiếu bức họa để điêu khắc, vì sao lại còn muốn tìm mọi phương pháp đưa đến trên tay hắn. Lý vị ương ngữ khí rất bình thản, chậm rãi nói, doanh sở là người cực kỳ thông minh, hơn nữa thập phần giả dối, rất ít có nam tử nào tâm ngoan thủ lạt như hắn, chỉ đáng tiếc. Vương tử khâm vội vàng truy vấn nói, chỉ đáng tiếc cái gì. Lý vị ương than nhẹ một tiếng, chỉ đáng tiếc hắn cuối cùng cũng là người, đã là người thì sẽ có yêu, hận hơn, si thất tình lục dục. Hắn yêu bùi hậu sâu sắc, cho nên bùi hậu chính là điểm yếu chí mệnh của hắn. Một khi đi trên con đường không bằng phẳng này, sẽ không thể quay đầu, một người không hề có sơ hở cuối cùng vẫn có điểm yếu, hả không phải đáng tiếc sao? Này lại cho chúng ta thừa dịp động thủ, nếu lợi dụng được tốt muốn lấy tánh mạng của hắn tuyệt đối không phải là chuyện không thể. Vương tử khâm kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng có một chút ý niệm bùng phát mãnh liệt chỉ cảm thấy vừa rồi luôn căng thẳng bỗng nhiên buông lỏng xuống. Nàng tuy rằng không minh bạch tâm tư lý vị ương lúc này, nhưng đối phương vẻ mặt ngữ khí đều là chắc chắn mà tự tin như thế, này cũng như cho nàng một viên thuốc an thần. Doanh sở dĩ nhiên tiến lên, lớn tiếng mà nói, bệ hạ, nương nương, vi thần có một món quà muốn dâng lên. Doanh sở muốn đưa qua tặng chuyện này mọi người đều biết bởi vì bùi hậu muốn dùng cơ hội này để đề bạt hắn cho nên ngay cả quà tặng đều đã sớm chuẩn bị tốt là một bức tượng thiên thủ quan âm, mời danh thủ điêu ngọc nổi tiếng nhất tự mình tới khắc. Chẳng qua nghe nói lúc tìm mẫu hình rất là phí một phen công phu. Chờ đến khi Doanh sở đem bức tượng thiên thủ quan âm lấy ra, mọi người mắt không khỏi đều chừng thẳng. Doanh sở mệnh người nâng bức tượng thiên thủ quan âm lên cao trừng một thước toàn thân trắng như tuyết trước ngực Bồ Tát tạo thành chữ thập, hai tay ở ngoài, trên dưới các nặn hai mươi bàn tay, tay cầm các loại pháp khí thần thông quảng đại, mặt khác trong tay đều có một mắt thật là 42 cánh tay, 42 mắt. Mà quan âm này, mặt mũi hiền lành, nhìn liền cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác bình tĩnh, hòa nhã, sinh ra ý chí từ bi muốn cứu vớt chúng sinh. Sau khi cẩn thận chu đáo nhìn kỹ mặt mũi quan âm từ bi, Vương Tử Khâm không khỏi có chút thất vọng, hắn quả nhiên không dùng bức họa kia. Lý Vị Ương cười cười, hắn tất nhiên sẽ không dùng, nếu hắn dùng há không phải nói cho tất cả mọi người hắn đối bùi hậu mang tâm tư không phù hợp quy tắc sao. Nghe đến đó, Vương Tử Khâm tim đập mạnh quay đầu nhìn Lý Vị Ương, nói, nhìn tới ngươi có người phần nắm chắc. Lý Vị Ương cười như không cười, nếu không nắm chắc ta làm sao dám cam đoan với ngươi đây bùi hậu quả nhiên cười nói bức tượng này giống như đúc thiên thủ quan âm hình dáng yêu mỹ hơn nữa tôn ngọc này là ngàn dặm xa xôi từ biển sâu mang tới thập phần chân quý khó tìm bệ hạ người nhất định phải thưởng tứ doanh đại nhân thật trọng hậu mới được hoàng đế nghe tới đây nơi nào có thể không rõ bùi hậu là muốn mượn cơ hội thăng một cấp cho doanh sở hắn chán ghét nhìn doanh sở mặt mũi cũng đạm đạm doanh đại nhân thật sự là khổ cực chỉ là chậm thấy thiên thủ quan âm này, xem ra cùng quan âm trong đại minh tự thập phần tương tự. người có phải là chiếu theo bức tượng quan âm của đại minh tự mà điêu khắc ra hay không? điều này rõ ràng chính là nói doanh sở ăn bơ làm biếng, doanh sở vội vàng nói, bệ hạ pho tượng này chính là danh thủ nổi tiếng bậc nhất tự mình họa ra, vi thần tuyệt đối không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mời bệ hạ minh giám. Hoàng đế lạnh lẽo cười, nhìn Bùi hậu nói, nhìn tới thần tử này đối với ngươi thật là trung thành và tận tâm. Để điêu khắc được tượng ngọc quan âm này quả thực không biết phải phí bao nhiêu tâm tư. Có yêu thần này, hoàng hậu thật là phải yên tâm, bớt buồn phiền. Bùi hậu nhìn hoàng đế, phảng phất nghe không hiểu, đa tạ bệ hạ. Nhìn thấy doanh sở tiến cống thiên thủ quan âm thái tử thần sắc trên mặt cũng hơi có chút trào phúng, ánh mắt rõ ràng mang mấy phần hận ý, chỉ là sào diệu hạ xuống, không cho người ngoài nhìn ra thôi. A lệ công chúa nhẹ nhàng hỏi Lý Vị Ương, ngày đó ta nghe ngươi cùng Vương Tiểu Thư đã nói, tựa hồ hôm nay sẽ động thủ kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào. Nàng cùng Vương Tử Khâm có chút không hợp nhau, nhưng hỏi vấn đề lại hoàn toàn giống nhau. Lý Vị Ương biết các nàng đều thập phần gấp gáp, cũng không nhanh không chậm nói, không phải ta muốn làm như thế nào còn lại phải xem ngũ ca hắn làm như thế nào. Vương Tử khâm lông mày nhíu lại nói, ngũ công tử. Hắn muốn làm cái gì? lý vị ương ánh mắt về hướng không xa, người không nhìn thấy ngũ ca hôm nay một chén tiếp một chén, tựa hồ có chút uống nhiều sao? vương từ khâm liền quay lại nhìn về phía quách đạo thấy hắn kéo tĩnh vương nguyên anh người tới ta đi từng chén từng chén cạn xuống, khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng đỏ ửng lên, xem ra càng thêm phong thần tuấn lãng. Ngày xưa có nguyên liệt ở đây, các thiếu niên công tử này đều cảm thấy thập phần kiềm chế, chỉ vì nguyên liệt phong thái đủ để vượt qua bất kỳ người nào, nhưng hiện tại nguyên liệt không ở đây, nhất thời quách đạo lại đứng đầu ngọn gió. Rất nhiều tiểu thư trẻ tuổi lặng lẽ nhìn hắn tựa hồ còn có người dục dịch ngóc đầu dậy. Không lâu sau, liền có thiên kim của kiều thái phó đi tới đối diện, nàng tên là Kiều Tuệ. Kiều Tuệ nhìn Lý Vị Ương, hơi cười một cái, nói, quách tiểu thư, nhiều ngày không gặp. Lý Vị Ương cười thần sắc bình tĩnh mà nói kiều tiểu thư hữu lễ. Kiều tiểu thư liền tiện thể ngồi ở bên cạnh vương Từ khâm tươi cười có vẻ đặc biệt sán lạn. Kiều tuệ năm nay chỉ có 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp, cá tính hoạt bát, sáng sủa. Nàng cùng Hàn Lâm có chút giao tình cho nên ngày xưa cùng Lý Vị Ương cũng gặp mặt mấy lần, hôm nay riêng tới chào hỏi cũng không có cái gì kỳ lạ. Nhưng nàng mới mở miệng chính là một đoạn thời gian trước nghe nói ngũ công tử bị thương, không biết bây giờ ra sao rồi. Lý Vị Ương nhìn Kiều Tuệ, mỉm cười nói, đa tạ Kiều Tiểu Thư quan tâm, ngũ ca ta thân thể dĩ nhiên không ngại. Kiều Tuệ trên mặt hiện lên một chút vui sướng, sau đó lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua quách đạo tươi cười càng sâu, ta luôn muốn đi tới quách phủ bái phòng, chỉ đáng tiếc Hàn Tiểu Thư luôn luôn chê ta phiền toái, không chịu mang ta đi. Lý vị ương từ tốn nói, nàng cùng tam ca hôn sự tới gần, gần đây đều đóng cửa không ra, ngay cả ta đều không đến gặp tân nương tử chưa gả, tất nhiên là không nên đi lại quách phủ kiều tiểu thư nếu là có ý, không trở ngại tới nhìn ta cũng tốt. Kiều tuệ nghe vậy càng là vui mừng, nhướng mày, trên gương mặt xinh xắn kia đỏ ửng thêm ba phần. Vương tử Khâm cười lạnh, nàng xưa nay nhìn không quen mấy cô nương chủ động như thế, càng huống chi quách đạo người này tuy rằng miệng lưỡi chẳng ra gì, làm việc cũng có hơi chán ghét nhưng cuối cùng cũng không phải loài mèo loài chó gì đều có thể xứng đôi. Trước mắt vị kiều tiểu thư này nếu bàn về thướng mạo thân thế ngược lại cùng quách đạo cũng xứng đôi, chỉ đáng tiếc từ trước đã có lời đồn không tốt. Kiều thái phó năm đó lúc chưa phát tài cùng một bằng hữu đã ước hẹn hôn nhân, đem kiều tiểu thư này đính hôn cho công tử nhà kia. Ai ngờ hai năm sau, người bằng hữu kia ra thế suy sụp bất đắc dĩ mới cùng nhi tử tự mình tới cửa thỉnh cầu trợ giúp. Ai ngờ kiều gia này không nói hai lời xé bỏ hôn ước song phương, thậm chí còn đem người loạn côn đưa ra bọn họ ra ngoài. Chuyện này truyền ra, vương tử khâm tự nhiên đối với vị kiều tiểu thư này có ba phần chán ghét. Giờ phút này nhìn thấy nàng đối quách đạo vẻ mặt hoa si, vương tử khâm cũng không biết làm sao lại càng thêm giận dữ, nàng từ tốn nói kiều tiểu thư, ta nghe nói quách công tử tuy rằng khỏi hẳn, nhưng một bàn tay phải kia của hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào cầm được kiếm lần nữa. Kiều tiểu thư không phải đã từng nói muốn tìm một quý công tử văn võ song toàn sao, chỉ sợ quách công tử trèo cao không tới được. Nghe một câu này, kiều tuệ sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ đến vương tử khâm lại nói trắng ra như thế. Không khỏi vội vàng đứng lên, lãnh nhược băng xương mặt lạnh như băng mà nói ta ngược lại không biết vương tiểu thư khi nào cũng cùng quách ra đi gần như vậy, hơn nữa cũng thích hồ ngôn loạn ngữ, hừ. Nàng hừ lạnh một tiếng, kho nén xấu hổ và giận dữ quay đầu rời đi. a lệ công chúa ngạc nhiên nhìn bóng lưng đối phương thập phần giật mình quay đầu nhìn hai người, nói, này rốt cuộc là như thế nào lại rời đi. Lý vị ương cười nói, từ khâm đem người ta đuổi đi, như thế nào còn có thể không rời đi. Vương Từ khâm mặt ửng hồng lên nói, gia nhi, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ ta cũng chỉ là nhìn không quen kiều tuệ này thôi. Lý vị ương nhìn nàng, ngữ khí rất ôn hòa ta biết ý tứ của ngươi, hơn nữa chuyện này ta cũng nghe nói, trên đời này chê nghèo yêu phú là bản tính con người, cũng không có cái gì kỳ lạ. Chỉ là kiều thái phó này làm có chút quá phận, hắn hoàn toàn có thể thủ tiêu hôn ước rồi thôi, làm gì còn phải đem đối phương đánh trọng thương. Người như vậy đích xác là phẩm đức thấp kém phụ thân hành động quá phận như thế, kiều tiểu thư không biết đóng cửa từ chối tiếp khách thế nhưng lại còn nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt, bốn phía tụ tập tham gia yến hội, thấy rõ tính tình của nàng cũng không khá hơn chút nào, nữ tử như vậy, phụ mẫu thân sẽ không đồng ý để nàng vào quách phủ sớm chút chặt đứt ý nghĩ của nàng cũng tốt còn nữa, ngươi nói không sai, Ngũ Ca ta đích xác là bị thương, nữ tử tầm thường sẽ không xứng với hắn, mà những nữ nhân tự cho là thanh cao cũng không chịu gả cho Ngũ Ca ta, như vậy cũng tốt, có thể để hắn tùy ý chọn lựa người yêu thích của chính mình. Vương Tử Khâm nghe đến đó, lại có chút kinh ngạc ta nghe ý tứ của gia nhi ngươi tựa hồ có chút mặc kỳ. Lý Vị Ương cười nói, ngũ ca sớm đã không phải là quách ngũ công tử văn võ song toàn của năm đó, mẫu thân đã nói, mặc kệ hắn thích cô nương nhà ai, chỉ cần ra thế thanh bạch nhân phẩm, hình dạng tốt tính tình dịu dàng, cũng không phải nhất định phải xuất thân danh môn đại hộ càng không cần văn võ toàn tài những thứ này đối với việc ở nhà qua ngày không có công dụng gì. Vương Tử Khâm cũng không cho là đúng nói, cưới vợ tất nhiên muốn chăm dặm mới tìm được một quách đạo như vậy, à ta cũng không phải nói hắn có bao nhiêu ưu tú. Nàng nói tới đây tựa hồ sắc mặt càng đỏ, lại vẫn nhìn lý vị ương kiên trì mà nói chỉ là hắn dù sao xuất thân tề quốc công phủ, bất luận ra sao đều khó có khả năng cưới một nữ nhân tiểu môn tiểu hộ. Bằng không tương lai đại khách nữ tử như vậy có thể ra ngoài sảnh đường sao, há không phải bôi đen tề quốc công phủ sao? Vương tử khâm nói cũng không sai, nhân gian có câu yên tĩnh cưới tỷ nữ, không cưới tiểu gia nữ. Dù cho là cưới không được nữ nhi nhân gia đại hộ cũng muốn cưới nha hoàn nhân gia đại hộ, nữ hài tử như vậy gia giáo tu dưỡng đều là cực tốt. Ngược lại những cô nương tiểu hộ bình thường, hàng năm cùi gạo dầu muối tương giấm trà, nuôi ra cũng không phải người cao hoa khí độ. Lý vị ương cùng vương tử khâm có cái nhìn bất đồng, chỉ cần quách đạo thích đối phương xuất thân là gì thì thật chẳng hề trọng yếu, cho nên nàng chỉ khẽ mỉm cười nói từ khâm ý nghĩ của ngươi cũng không sai, chỉ là ngũ ca ta tính tình cổ quái, giống như hắn không thích nữ hài tử nhất là những người xuất thế danh môn đại hộ tính tình ngạo mĩ ngang ngược hoặc tự cho là thanh cao ngũ ca càng cực kỳ chán ghét ta cảm thấy hắn vẫn thích hợp với những cô nương tính tình dịu dàng như nước về phần xuất thân ra sao chỉ cần tề quốc công phủ không để ý ai lại dám nhiều lời a lệ công chúa gật đầu nói đúng vậy trên thảo nguyên của ta các cô nương đều nhiệt tình sáng sủa hiện tại tưởng tượng ta có người bằng hữu rất quý mến ngũ công tử nàng nói như vậy lại nhìn thấy vương tử khâm không biết vì sao sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch Lý vị ương nhìn thấy cũng nhẹ nhàng cười chẳng hề nhiều lời. Vương tử khâm nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý vị ương nhưng nàng dù sao tính tình cao ngạo nói không ra lời chỉ là gục đầu xuống nhẹ nhàng thở dài. Lý vị ương là ở trong tối nói cho nàng Tề quốc công phủ chẳng hề hy vọng cùng vương gia kết hôn bởi vì nàng cùng quách đạo chẳng hề thích hợp. Tuy rằng nàng nguyên bản cũng không có ý muốn gả cho quách đạo, nhưng trước mặt bị người ta ghét bỏ, nàng thật có chút chịu không nổi, nếu không sớm đã cùng Lý Vị Ương trở thành bằng hữu sợ rằng nàng sẽ nhịn không được mà phản bác. Sau khi kiềm chế xuống, nàng mới thấp giọng nói, nhân duyên sự tình đều rất khó nói, chẳng phải các ngươi nghĩ thế nào liền sẽ như thế đó. Nàng nói xong câu này, tự thấy lỡ lời cũng ngừng miệng. Lý vị ương nhẹ nhàng liếc nhìn nàng, tươi cười ấm áp mà nói, đúng vậy, thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, duyên phận là thứ mà con người không có cách nào khống chế, có lẽ ngũ ca ngày mai sẽ gặp được cô nương khiến hắn yêu thích cũng không chừng. Vương Từ khâm yên lặng nhìn Lý vị ương, vừa muốn nói cái gì, lúc này lại có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Doanh sở được phong thưởng xong lui ra ngoài, người vừa mới đi tới chỗ ngồi, đột nhiên cạch một tiếng, quách đạo đem ly rượu hướng dưới đất ném một cái, đột nhiên đứng lên chỉ doanh sở, lạnh lẽo nói, người đây là làm cái gì? Doanh sở bàn chân đã bước ra, nghe vậy dừng bước, xoay người lại nhìn hắn nói, quách công tử nói là ý gì? Nguyên bản doanh sở chỉ đi qua bên cạnh quách đạo lại không biết như thế nào lúc mọi người nghe thấy tiếng ly rượu của quách đạo rớt dưới đất, nhất thời đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn doanh sở quả nhiên nghe thấy quách đạo giọng có bực nói, doanh đại nhân, ngay cả ngươi vừa mới nhận lấy phong thưởng của bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cũng không nên kiêu ngạo ngang ngược như thế, ta đang ở đây êm đẹp uống rượu, nơi nào trêu chọc ngươi, vì sao muốn cố ý va vào ta? Doanh sở nhăn đầu lông mày, nói quách công tử, ngươi hoa mắt sao? Ta chưa từng làm chuyện như vậy. Quách đạo dựa vào ghế, khóe miệng ngầm có chút ý cười châm chọc phảng phất mang ba phần ngà ngà say, doanh đại nhân, đã làm sai nói một câu xin lỗi cũng thì thôi, làm gì phải mất phong độ, không ra thể thống như vậy. Này bên cạnh bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng dám tùy tiện nói dối? Doanh sở không khỏi có chút tức giận, hắn lạnh lẽo nói, vậy thì xin lỗi, quách công tử. Nói xong, hắn lại muốn đi về phía trước, quách đạo lắc mình một cái đã ngăn chặn hắn, sắc mặt rét căm, nói một tiếng xin lỗi, này liền xong rồi sao? Doanh sở mày nhíu chặt hơn, mặt nạ bằng bạc bên kia mặt dưới ánh trăng phát ra tia hàn quang, nhưng này đều thua nét âm hàn ở đáy mắt hắn, hắn từng chữ mà nói, không biết quách công tử rốt cuộc muốn làm gì. Quách đạo thư tốn cười, thần sắc tràn đầy lạnh lùng. Tất nhiên là muốn rót rượu bồi tội. Doanh sở hừ lạnh một tiếng, quách đạo ngươi không có công danh, hôm nay được ngồi ở chỗ này, bất quá là nể mặt tề quốc công phủ, mà ta lại là quan viên, ngươi là cái gì mà ta phải rót rượu xin lỗi ngươi. Còn ra thể thống gì? Quách Đạo cười như không cười mà nói: Ngươi giống như định thần vậy, trước sau như một chỉ biết bài trừ đối lập, một tay che trời cáo mượn oai hùng. Ngươi nơi nào có nửa điểm khiến người khác tôn trọng, cũng xứng cùng ta giảng đạo lý sao dòng dõi Tề quốc công phu ta, ngươi lại xem như là cái thứ gì? Doanh Sở không khỏi giận dữ. Hắn xưa nay là người rất giỏi nhịn nhục, cho dù luôn kiềm chế, nhưng thời gian gần đây. Hắn nhận lấy sự ghẻ lạnh thật sự quá nhiều thế cho nên hắn đã kiềm nén đến cực điểm hàn quang trong mắt không khỏi lóe lên, sắc mặt âm trầm mà nói quách công tử, hiện tại là tình huống thế nào, lại để ngươi tùy ý ở chỗ này phát điên. Đây là đại điện không phải cái chợ Ngươi dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta quả thực là hành vi du côn, lưu manh, làm bẩn dòng dõi của quốc công phủ. Đúng sai, phải trái mọi người thử có công luận ta không muốn chấp nhất với ngươi, nếu ngươi không phục đại khái có thể kêu phụ thân ngươi cùng ta tới giải quyết. Phụ thân ta, quách đạo cười lạnh một tiếng nói, phụ thân ta đường đường là tề quốc công, là cánh tay của bệ hạ bây giờ còn đang ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái, ngươi lại xem như cái gì, làm sao có thể cùng người đánh đồng, còn dám kêu người tới tìm ngươi nói lý lẽ. Doanh sở câu nói này của ngươi thật sự, không lẽ ngươi thật cho rằng mình là nhân vật gì tài giỏi lắm hay sao? Ngươi cũng chỉ là thái giám thích nịnh hót mà thôi, một gã thái giám cũng xứng ở chỗ này diễu võ dương ngoai. Thái giám hai chữ lặp lại, làm thần kinh doanh sở cực kỳ xúc động, không sai, hắn là thái giám, nhưng hắn cũng đã từng là một nam nhân bình thường. Này đã trở thành nỗi khổ riêng trong lòng hắn, nhưng quách đạo vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, không ngừng đề cập chuyện này, hắn cưỡng ép kiềm chế lửa giận ngập trời, đã quách công tử vô lễ như thế ta cũng đành phải mời bệ hạ cùng nương nương định đoạt. Hắn không muốn nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi. Quách đạo mặt không đổi sắc hừ lạnh nói, khoan đã, một đại nam nhân, lại muốn chạy đến phía dưới làn váy hoàng hậu nương nương vầy đuôi xin thương xót, ngươi làm sao có thể không biết ngượng? A, ta quên, ngươi là một con cho của nương nương sao? Quách đạo như vậy không kiêng nề gì, khiến cho doanh sở rất là chấn kinh, hắn dù sao cũng là quan viên đương triều giờ phút này không khỏi giận quá hoa cười nói, quách công tử, ngươi cũng thật là cả gan làm loạn. Cứ nhiên ngay cả nương nương cũng đều không để vào mắt. Nói xong, hắn một phen đẩy quách đạo ra, đi về phía trước, ai ngờ quách đạo hà hà cười một tiếng, hô một phen, đem ngoại bào trên người doanh sở níu chặt, đột nhiên kéo mạnh, lớn tiếng nói, người là thứ mặt người giả thú, còn ăn mặc xiêm y làm cái gì? Nhanh quỳ dạp trên mặt đất kêu hai tiếng. Doanh sờ còn không kịp phản ứng, chỉ thấy vạt áo trên người bị rách, hắn vừa quay đầu lại, đang muốn giận giữ lại kinh ngạc đến ngây người, trên đất chẳng biết lúc nào đã rơi ra một bức họa, hắn còn chưa kịp làm gì, quách đạo đã cướp trước một bước chộp túm lấy, cất cao giọng nói, không biết là bảo bối gì, lại có thể khiến cho Doanh đại nhân đến hiện tại còn giấu ở trong ngực. Mọi người nghe vậy liền đều nhao nhao thăm dò nhìn tới, bức họa kia từ từ được mở ra. Doanh sở ánh mắt lập tức trở nên u lãnh, hắn tiến lên một bước tự hồ muốn túm lấy bức họa, nhưng quách đạo động tác so với hắn còn muốn nhanh hơn, mà doanh sở duỗi tay ra lại bị tĩnh vương một phen bắt lấy, tĩnh vương cây lại cổ tay của hắn, trên mặt lại mỉm cười nói, doanh đại nhân cần gì phải gấp gáp. Quách công tử bất quá chỉ là cùng ngươi đùa vui một chút, ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Bộ dáng của hắn giống như là đang can ngăn, tự hồ là sợ doanh sở xông lên gây phiền toái cho quách đạo. Nhưng vẻ mặt cũng thập phần kỳ dị, hắn nhanh chóng hướng Quách Đạo chớp chớp mắt, Quách Đạo lắc mình một cái đã đến bên trong đám đông, cố ý ở trước mặt mọi người từ từ mở bức họa kia ra, theo sau liền có người sợ hãi than lên a, thì ra là Quan Âm. Quách Đạo lập tức cười nói, doanh đại nhân cũng thật là đối với nương nương một mảnh trung thành và tận tâm, cư nhiên đem này bức họa Quan Âm này để ở trong ngực. Nhưng không đúng, Quan Âm này cùng Quan Âm vừa rồi bất đồng, như thế nào trái lại lại có tám phần giống nương nương như vậy? Nói xong, ở trên mặt mọi người trong nháy mắt đột nhiên thay đổi thập phần thông thái. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc, quan âm này quả thật là có bảy tám phần tương tự nương nương, thật là kỳ lạ, doanh đại nhân, người không dùng bức họa này để điêu khắc, nhưng lại đem nó cất giấu ở trong ngực, đây là cớ gì? Trong lòng mọi người cũng là nghĩ như vậy. Trước đó, doanh sở bốn phía ở trong phố phường siêu tầm họa sư nổi tiếng, bảo bọn hắn vẽ ra hình dạng thiên thù quan âm, sau đó lại tìm ngọc tượng hạng nhất để điêu khắc, nhưng điêu khắc ra thiên thù quan âm cùng bức đồ được hắn cẩn thận chân quý giữ trong ngực bây giờ hoàn toàn khác nhau. Cảnh tượng này thật sự là khiến người khác cảm thấy có chút quỷ dị, doanh sở đã không cần bức họa này, lại vì sao muốn đem giấu trong lòng mình. Nghĩ đến nơi này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, mà doanh sở dĩ nhiên đoạt lấy bức họa kia, một lần nữa nhét vào trong ngực. Thấy cảnh tượng này, thái tử sắc mặt trở nên khó coi dị thường, hắn đương nhiên biết doanh sở vì sao lại đem bức họa giống mẫu hậu giấu trong ngực, bởi vì hắn đối với mẫu hậu luôn không chết lòng, vẫn là loại tâm tư xấu xa như trước. Nghĩ đến đây, hắn quả thực hận đến cực hạn, nhưng thái tử lại có thể làm thế nào, chẳng lẽ hắn có thể lập tức đứng ra hướng mọi người thuyết minh sao? Trừ phi hắn điên, nhưng nếu hắn cái gì cũng không nói, lại càng chứng thực ấn tượng trong lòng mọi người. Doanh sở sống hay chết thái tử chẳng hề quan tâm, nhưng chuyện này lại liên quan tới bùi hậu, nghĩ đến đây, hắn lập tức tiến lên cười vang, nói, quách công tử, ngươi lần này thật là uống nhiều. Quách đạo vội vàng đỡ đầu mình, choáng choáng hồ hồ mà nói, ai nha, còn thật là ta thật là đã uống nhiều, doanh đại nhân thật là xin lỗi, làm cho ngươi kinh hãi. Doanh sở cơ hồ hận muốn giết chết hắn, nhưng ở trước mặt mọi người, lại không thể tức giận, chỉ vì hắn càng tức giận, sẽ càng làm cho mọi người nhìn ra tâm tư của hắn, nghĩ đến nơi này, hắn kiềm chế, nuốt hận ý trong lòng xuống âm thầm cắn răng, nói quách công tử không cần để ý ta sẽ không để trong lòng. Nói xong, hắn dĩ nhiên bước nhanh xoay người rời đi. Sau khi doanh sở rời đi, mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Chào ôi, người nói doanh đại nhân này tại sao lại kỳ lạ như vậy? Lại đem bức họa bùi hậu nương nương để ở trong lồng ngực mình. Ai ngờ được thật là nghĩ không thông, một gã thay giám như hắn thế nhưng đối bùi hậu lại mang tâm tư như vậy. Có người phản bác nói, người biết cái gì. Năm đó doanh đại nhân này là gia nô bên cạnh bùi hậu, hai người sớm chiều chung sống, ngày đêm bên nhau, sợ rằng đã sinh ra tâm tư không nên có. Nhất nguồn ký xuất mọi người nghị luận nói, người thật là to gan thế nhưng dám nói nói như vậy. Sau đó, lại xì xào bàn tán tiếng cười càng lúc càng cổ quái. Audio truyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 288, lấy mệnh làm tiền cược. Con người đều là như vậy, càng là cấm đoán, bọn hắn sẽ nói càng là hăng say. Thái tử nghe nói như vậy. Sắc mặt từng đợt khó nhìn, hắn giờ phút này hận không thể đem doanh sợ kia bắt tới đây, bầm thay vạn đoạn, nhưng hắn làm sao có thể làm được, chỉ có thể kiềm chế, nuốt bất mãn của bản thân xuống, ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy, dường như không có việc gì ảnh hưởng, trở lại chỗ ngồi của mình. Bùi hậu đang ngồi ở trên cao cũng không chú ý đến một màn này, nàng chỉ thấp thoáng nhìn thấy trong đám người hình như đang náo động, trong mắt đảo qua một cái, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh, cái gì khác cũng nhìn không ra. Vương tử khâm bên này cũng chú ý đến, nàng thấp giọng cười, nguyên lai là như vậy, Gia Nhi tâm tư của ngươi thật là phức tạp, chỉ là bức họa này ngươi làm sao có thể đưa đến trong tay doanh sở vậy. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười, này kỳ thật cũng không có cái gì khó, doanh sở đối với bùi hậu tâm tư chưa hề thay đổi, hắn cứ như thế yêu sâu sắc nữ nhân này, rồi lại đau khổ kiềm chế, không thể hướng mọi người hiền lộ ra, trong lòng tất nhiên là thống khổ vạn phần. Đúng vào lúc này... Hắn hướng thiên hạ chiêu mộ họa sư nổi tiếng nhất muốn họa ra bức thiên thủ quan âm cho nên ta liền mượn cơ hội này tìm một họa sư phố phường đem này bức tranh trình lên. Vương tử khâm nhẹ nhàng thở dài, ngươi là quyết định đánh cực tâm tư của hắn, biết hắn nhất định sẽ làm như vậy, đã như thế dược kia phải. Lý vị ương tự tốn, nói, nếu không có loại dược này, doanh sở vì sao lại vội vàng rời đi. Trước đó, ta đã phân phó Xuân Phong đem dược kia sửa công dụng lại một chút rồi mới đưa cho ngũ ca họa tranh, nếu doanh sở ngày đêm vuốt ve yêu thích không thôi kia sẽ làm tăng thêm dược tính, khiến thần trí hắn càng thêm hỗn loạn. Vương tử không cắn răng nói, đã biết như thế, chúng ta còn không bằng thêm một chút độc dược càng thuận tiện hơn. Lý vị ương khẽ mỉm cười, doanh sở tinh thông về độc hắn sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy, ngược lại, loại mê dược này nhẹ nhàng không dễ dàng phát hiện có thể nâng tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Huống chi, hắn yêu sâu sắc bùi hậu như vậy, bất luận ra sao đều sẽ không vứt bỏ được bức họa này, tuy rằng biết trong họa có vấn đề, hắn cũng vẫn sẽ mang trên người. Nghe hết câu nói này, vương tử khâm không, không khỏi sửng sốt ngươi là nói doanh sở đã đoán được bức họa này có vấn đề. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, chẳng lẽ ngươi không thấy vẻ mặt vừa rồi của hắn sao? Ta đoán hắn hẳn là biết, A lệ công chúa buồn bực mà nói, hắn đã biết vì sao muốn làm như vậy. Vương Tử Khâm đã hiểu được nàng không khỏi chấn kinh ta rõ ràng. Doanh sở đối với Bùi Hậu thật là tình sâu nghĩa trọng, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không dùng phương pháp như vậy để dò xét đối phương biết rõ rành rành đối phương căn bản sẽ không để ý, hắn vẫn muốn đánh cược một phen, nam nhân này thật là khiến người khác nghĩ không thông. Nói tới đây, nàng chủ động dơ lên ly rượu cùng Lý Vị Ương nhẹ nhàng đụng nhẹ, mới mở miệng nói, có khả năng đem tâm tư của hắn tính toán chuẩn xác như thế, gia nhi ngươi cũng không phải người bình thường, ta hiện tại rất vui mừng. Lý Vị Ương nhướng mày nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi nàng vui mừng chuyện gì, chỉ nghe thấy vương tử Khâm tiếp tục nói, ta rất vui mừng, ta là bằng hữu của ngươi chứ không phải kẻ địch, nếu không hiện tại người gặp xui xẻo chính là ta. Lý vị ương bật cười, trong tươi cười lại không có chút gì đắc ý, nàng chậm rãi nói, ta chỉ thả mồi, con cá có thể mắc câu hay không còn phải xem bùi hậu làm như thế nào. Vương tử khâm nhíu mày, nhìn chằm chằm bùi hoàng hậu đang ngồi ở trên cao kia tươi cười càng thêm sâu. Sau khi yến hội kết thúc hoàng hậu hồi cung, thái tử nổi giận đùng đùng xông vào, bùi hậu lạnh giọng mà nói, ngươi đây là làm cái gì? Thái tử mặt mày đều đang run rẩy, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, mẫu hậu vừa rồi ngài là không nhìn thấy, từ trong ngực doanh sở rơi ra bức họa của người. Người khác nếu làm việc trái với lương tâm, còn tránh không kịp, nhưng hắn thì ngược lại. Sợ người khác không biết càng đem bức họa kia giấu trên thân mình, bây giờ mọi người đều biết người không nhìn thấy vừa rồi ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi sao. Bọn hắn đang nghị luận quan hệ của người cùng doanh sở, mẫu hậu chẳng lẽ một chút cũng không để ý sao bùi hậu hơi có chút chấn kinh nhìn thái tử nàng không ngờ yến hội vừa rồi lại xảy ra chuyện như thế trong lòng bỗng chốc trở nên giá lạnh nhưng nàng rất nhanh chấn định lại nhìn thái tử nói người đã lớn rồi phải biết khi nào cần bảo trì chấn định càng nguy nan thì càng không thể hoàng thần bọn hắn biết lại ra sao tâm tư của doanh sở đối với ta chẳng lẽ ta lại không biết ta đều chưa từng nói gì ai lại dám nhiều lời thái tử nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mẫu hậu người là điên rồi phải không Doanh sở dù sao cũng là thần tử, hắn đối với người mang lòng quý mến còn nháo lên để mọi người đều biết hơn nữa lời đồn trước đó vài ngày kia chúng ta ở trong tầm cung hoàng hậu này đã biến thành cái gì. Quả thực đối với hoàng đế, đối với quốc gia đều không còn chút uy nghiêm gì nữa. Hắn nói tới đây, dĩ nhiên là trong mắt vô cùng tức giận ấn đường phát đỏ, phẫn nộ tới cực điểm. Bùi hậu nhìn hắn, hơi xoa xoa ấn đường, này mới mở miệng nói, được rồi, ta biết nên làm như thế nào, ngươi lui ra đi. Thái tử gấp gáp vội vàng nói, mẫu hậu chẳng lẽ chuyện đến mức này, người còn không đáp ứng thu dọn doanh sở sao. Bùi hậu đột nhiên mở to mắt tức giận nói, này tất cả tự ta có định luận, ngươi ra đi. Thái tử thấy bùi hậu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, toàn thân không khỏi chấn động, nhiều năm trôi qua kinh sợ một lần nữa trở lại trên người hắn, xua tan toàn bộ dũng khí của hắn, hắn quỳ dạp xuống đất trịnh trọng mà nói, mẫu hậu, mặc kệ như thế nào, nhi thần làm tất cả đều là vì nghĩ cho mẫu tử chúng ta, danh sở đối với người trung thành và tận tâm lại như thế nào, dù sao hắn cũng là người ngoài tự nhiên sẽ có tâm tư riêng. Người suy nghĩ kỹ một chút từ khi hắn trở lại đại đô tới nay, mẫu tử chúng ta luôn dạy hiềm khích theo nhi thần thấy, hắn rõ ràng chính là đang cố ý châm ngòi ly gián. Bây giờ hắn lại ở trước công chúng làm ảnh hưởng đến mẫu hậu theo nhi thần thấy, không bằng thừa cơ hội này thu dọn hắn. Nhiều năm như vậy. Hắn đã làm cho mẫu hậu rất nhiều chuyện nham hiểm lúc hắn nói đến hai chữ nham hiểm, lại phát hiện bùi hậu ánh mắt ngưng tụ, vội vàng sửa lại ngữ khí nói chuyện này dù sao cũng không có gì tốt đẹp, nếu sau này mọi người đều biết danh dự của mẫu hậu cũng sẽ nhận lấy ảnh hưởng, mẫu hậu không bằng người liền hà quyết tâm triệt để xử lý hậu hoạn không tốt này, không được sao. Thái tử tâm tâm niệm niệm một lòng một dạ chính là muốn chua sát doanh sở. Bùi hậu hiểu rất rõ đối phương, nhưng có một câu nói hắn nói cũng không sai, doanh sở đích xác là không nên giữ lại bên cạnh nàng, ngay cả người này cực kỳ giỏi giang, hơn nửa thời khắc đều biết tâm tư của nàng, nhưng thanh đao này đã dùng hết sức chậm, một lần không cẩn thận trái lại sẽ tự cắt chính mình, mất nhiều hơn được. Bây giờ tất cả mọi người đều biết hắn đối với mình có lòng dạ xấu xa, tất cả cuối cùng đều không thể giấu giếm bùi hậu nghĩ như vậy, nhẹ nhàng thở dài nói ta rõ ràng, người yên tâm đi. Nghe nói như thế thái tử mới đứng dậy lui ra ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa, vừa lúc chạm mặt doanh sở thái tử trong mắt lóe ra một tia hàn quang, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt âm trầm, hắn từ tốn nói, doanh đại nhân, mẫu hậu đang ở bên trong đợi ngươi vẫn nhanh đi đi. Doanh sở nghe thấy giọng nói thái tử bất âm bất dương, trong lòng run lên, hắn biết bản thân hôm nay ở Yến hội gây ra đại họa như thế nào, nhưng hắn cũng muốn biết bùi hậu đến tụt cùng sẽ xử trí hắn ra sao, quan hệ này đến cuối cùng cũng phải quyết định, nghĩ đến nơi này. Hắn ngữ khí bình thản nói, không cần thái tử điện hạ phí lòng. Nói xong, hắn bước nhanh đi vào bên trong, đứng lại, thái tử lớn tiếng gọi doanh sở đứng vững bước chân, không quay mặt lại. Chỉ nghe thấy thái tử lạnh lẽo nói ta hy vọng về sau rốt cuộc cũng không cần nhìn thấy tai họa như ngươi nữa. Doanh sở khẽ mỉm cười nói thái tử điện hạ sợ rằng thế sự sẽ không được như ý muốn. Nghe đến đó, thái tử còn muốn giận dữ, mắng mỏ hắn vài câu, nhưng doanh sở đã đẩy cửa điện đi vào, thái tử hừ lạnh một tiếng, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nói xong, phất tay áo, xoay người nhanh chóng rời đi. Trong tầm cung, bùi hậu đột nhiên dương mắt lên nhìn doanh sở tức giận mà nói, ngươi muốn chào từ giã. Doanh sở chậm rãi dương mắt lên, từ tốn nói, vâng, vi thần quyết tâm hướng nương nương chào từ giã. Bùi hậu nhìn hắn tựa hồ có chút khó tin, vì sao? doanh anh sở thần sắc thập phần bình tĩnh, vi thần hôm nay xông ra đại họa người bình thường khó có thể tha thứ. Ngay cả nương nương trong lòng rộng lượng cũng sẽ lưu lại hiểm khích huống chi thần luôn là cây đao của nương nương, nếu đao dùng đã cũ thay vì chờ đến nương nương bỏ qua chính mình, không bằng tự mình cầu được rời đi còn có thể lưu lại một chút mặt mũi. Doanh sở nói làm bùi hậu trong lòng giật mình, sau đó nàng lập tức phản ứng, đích sắc doanh sở hiểu rất rõ chính mình, thậm chí thẳng đến chính mình bước tiếp theo sẽ làm như thế nào, nàng không động thanh sắc cười lạnh một tiếng, ngươi khi nào thay đổi sợ chuyện như vậy. Bất quá là một chuyện nhỏ, chẳng lẽ ta sẽ vội vàng đẩy ngươi đi hay sao? Doanh sở than thở một hơi, nghiêm túc nhìn bùi hậu nói, nương nương, doanh sở cả đời đối với ngài trung thành và tận tâm, nhiều năm trôi qua như vậy thần vì ngươi làm không ít sự tình. Thần biết nương nương bây giờ đã chán ghét nhìn vi thần, đã như thế thay vì cho nương nương càng lúc càng chán ghét, không bằng chính mình rời khỏi, trái lại sẽ tốt hơn nhiều. Nghe hắn nói như vậy, bùi hậu không khỏi hơi hơi nheo mắt lại, chậm rãi mà nói, ngươi là nói thật sao? Doanh sờ trong lòng run rẩy trên mặt trịnh trọng gật đầu, vi thần tuyệt đối không dám ở trước mặt nương nương bịa chuyện Ai ngờ bùi hậu vỗ một cái thật mạnh xuống ghế tức giận nói, nhưng ngươi lúc ngươi làm ra nô của ta đã từng phát qua lời thề, một đời một kiếp tuyệt đối sẽ không rời khỏi bên cạnh ta chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Doanh sở cắn răng nói, doanh thế gia huấn cả một đời không thể thay chủ. Điểm này doanh sở mãi mãi đều sẽ không quên, Huống chi trước đây doanh sở được nương nương yêu ái cùng quan tâm, doanh sở cũng không thể quên. Nhưng bây giờ bên cạnh nương nương đã không cần vi thần, ngược lại thần còn trở thành mối nguy hại cho nương nương, nếu những người lợi dụng thần tới đả kích nương nương vi thần không muốn chờ đến ngày nương nương động thủ với mình cho nên mới tự cầu rời đi, mong nương nương nhìn vi thần vì ngươi trung thành và tận tâm nhiều năm tha cho vi thần một mạng Đích sắc đối phương thật tự mình hiểu lấy, bùi hậu nhìn hắn, ngữ khí bằng phẳng, vì sao lại nói như vậy? ngươi là người ta nể trọng nhất, chẳng lẽ ta sẽ vì mấy câu lời đồn nhảm kia liền giết ngươi hay sao? Doanh sờ than thở một hơi, nương nương, bây giờ thế cục chẳng hề yên ổn, lại thêm lời đồn đãi ngày càng nhiều, đối với nương nương tình cảnh này thập phần bất lợi, nếu thần tiếp tục ở lại bên cạnh nương nương chỉ khiến cho mọi người nghĩ đến thần đã từng làm những chuyện đẫm máu tươi kia mà thôi. Nương nương chính là rất rõ ràng, không phải sao, bùi hậu đứng lên, ánh mắt nhìn hắn, này đều không phải nói thật ta muốn nghe lời thật. Doanh Sở nói đây chính là lời thật thần chỉ là đột nhiên hiểu được năm tháng vô tình chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy thần còn chưa từng làm chuyện gì vì bản thân mình chỉ xin nương nương một lần này cho phép vi thần tùy hứng sau khi rời khỏi nơi này thần sẽ thỏa thích ngao du thiên hạ làm những chuyện mình muốn làm Bùi Hậu ngẩn ra đột nhiên lại ngồi tại vị trí của mình nàng tựa hồ rõ ràng cái gì đó nói nhỏ ta biết ngươi không nói ra miệng lời thật là cái gì ngươi là đang thăm dò ta bởi vì ngươi chẳng hề tín nhiệm ta không phải sao? Doanh sở nhìn bùi hậu thật lâu sau không có nói chuyện. Bùi hậu cười lạnh một tiếng nói kế sách này chẳng hề cao minh quách gia nếu làm không tốt sẽ bị cắn ngược lại nhưng nàng tính chuẩn nhất chính là tâm tư của ngươi. Ngươi biết rõ đem bức họa để trên người thập phần không thỏa càng biết bức họa này nguồn gốc không rõ ràng, ngươi lại vẫn đưa đến yến hội, rõ ràng ngươi chính là muốn cho ta nhìn thấy, không phải sao. Ngươi là muốn cho mọi người đều biết hoặc là nói ngươi là nghĩ đem ta bức đến cực điểm, xem ta rốt cuộc có thể giết ngươi hay không, ta nói rất đúng sao?" Bùi Hậu lòng sáng như gương, chỉ một câu nói đã đánh đúng điểm trọng yếu. Doanh Sở hơi nhắm hai mắt lại, cuối cùng mở to, lẳng lặng nhìn Bùi Hậu nói, "Vâng, nương nương, vi thần muốn biết ngài có thể bởi vì cái này mà giết thần hay không?" Hắn là đang dùng mười mấy năm giao tình để đánh cực lòng giả của bùi hậu, hắn muốn biết hắn ở trong lòng bùi hậu đến tụt cùng có bao nhiêu trọng lượng, có đủ trọng lượng so với lời đồn bất lợi kia hay không. Bùi hậu trầm mặc cuối cùng chỉ đạm đạm nói, doanh sở ta không thể thả ngươi đi, bây giờ bùi gia dĩ nhiên không thể dựa vào thái tử càng là vô năng, bên cạnh ta chỉ có ngươi. Doanh sở nhìn bùi hậu ánh mắt kia thập phân dịu dàng. Nhiều năm như vậy. Hắn luôn làm bạn bên cạnh đối phương, hắn biết bùi hậu thập phần ỉ lại hắn, cơ hồ mọi chuyện đều sẽ giao cho hắn đi xử lý, nhưng này chẳng phải do bùi hậu tin tưởng hắn, nữ nhân này ai cũng sẽ không tin tưởng. Chính bởi vì mình ở bên cạnh nàng thời gian quá dài, dĩ nhiên hiểu rõ lẫn nhau, hắn đối với bùi hậu thậm chí so với chính mình càng thêm hiểu rõ, lại vẫn muốn đánh cược một lần. Đây là ngu xuẩn dữ rồi. Thấy vẻ mặt bùi hậu, danh sở rốt cuộc đã biết lựa chọn của đối phương, hắn thở dài, nhìn bùi hậu nói, nương nương, bây giờ bên cạnh người đã không cần vi thần. Bùi hậu đột nhiên nổi giận, ngươi không nên nói bậy nói bạ ta nếu là không muốn cho ngươi đi, ngươi là tuyệt đối không biện pháp rời khỏi đại đô. Doanh sở khe khẽ mỉm cười, nương nương, nhiều năm trôi qua như vậy Vi thần đều luôn ở bên cạnh người, đối ngài cảm tình khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn khó quên, hơn nữa thần sẽ cả đời trung thành với nương nương, tuyệt đối sẽ không phản bội người. Lần này rời khỏi là vì bảo vệ nương nương, nếu thần tiếp tục ở chỗ này, những người kia sẽ đem càng nhiều nước bẩn hát lên người nương nương. Hắn nói như vậy, vẫn không nhúc nhích nhìn bùi hậu, hắn muốn biết đối phương có thể hay không cưỡng ép lưu lại hắn, hoặc là nói có thể hay không giết hắn. Này có thể nhiều năm trôi qua từ lúc bùi hậu chưa xuất giá, thậm chí từ lúc nàng chỉ là một thiếu nữ mềm mại, hắn đã luôn làm bạn bên cạnh đối phương. Thậm chí sau khi nàng gả vào trong cung, nhìn nàng đối hoàng đế khuyên tâm ngưỡng mộ một lòng hướng về, nhìn nàng dần dần phát hiện được chân tướng hôn sự này, nhìn nàng từng bước trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn nàng oán giận, nhìn nàng thương tâm, nhìn nàng thống khổ, nhìn nàng dãy ruộng cuối cùng nhìn nàng trở nên vô tình giống như một tượng đá giá lạnh. Doanh sở luôn vì nàng dệt liền một cái thiên la địa võng, luôn luôn bảo hộ nàng, cho đến bây giờ nàng đi lên vị trí này, ngồi được vững vàng, này đều không khỏi có công lao phụ trợ của hắn. Vì nàng, hắn đã giết vô số người tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi, có lúc đêm khuya trong mộng hắn cũng cảm giác mình đang nằm trong một vũng máu tươi giá lạnh. Máu người hàn là nóng bỏng, nhưng chất lòng màu đỏ kia ở trong trí nhớ của hắn lại không có tí độ ấm nào, hắn làm rất nhiều việc cho bùi hậu, hắn cũng biết rất nhiều chuyện, nên một ngày nào đó, người này sẽ giết hắn, hắn rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn luôn vì nàng đi tới ngày hôm nay. Bùi hậu nhìn doanh sở, bỗng nhiên có một loại cảm giác trước nay chưa từng có, một sự trống rỗng cùng cô đơn lạ kỳ, nàng đối với doanh sở không có chút cảm tình nào, người trước mắt này bất quá chỉ là một cái công cụ mà thôi, người này không thích hợp nảy sinh cái cảm tình gì, chỉ là dùng quá thuận tay, đột nhiên lại mất đi sẽ cảm thấy không quen. Nàng chậm rãi nói, ai có chí nấy ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu ngươi như vậy rời đi ta sẽ lo lắng ngươi sẽ lại trung thành với người khác. Doanh sở chậm rãi hành lễ trịnh trọng mà nói, nương nương, doanh sở cả đời này tuyệt đối sẽ không lại đi nhờ và bất kỳ người nào, điểm này xin ngài yên tâm, thần đồng ý dùng sinh mệnh của mình để thề. Bùi hậu trịnh trọng nhìn hắn, thật lâu sau không có nói chuyện. Trong đại điện chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ cắt từng dòng từng dòng rơi xuống, bùi hậu chậm rãi khôi phục vẻ mặt giá lạnh ban đầu, nhưng trên mặt nàng lại mỉm cười, doanh sở ta biết ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, lần này cho dù rời đi cũng không bị người khác lợi dụng. Như vậy, đi ta trước mắt sẽ sắp xếp cho ngươi một chức quan nhàn tản ở châu huyện nào đó, đợi qua ba tháng nữa, sự tình nguội dần ngươi lại trở về, đến lúc đó mọi người sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Doanh sờ khẽ thở dài một hơi, hắn hiểu rất rõ Bùi Hậu cũng biết ý tứ của nàng khi nói câu này, chính là không chịu thả hắn rời khỏi. Đúng vậy, cây đao như mình đã làm quá nhiều chuyện, nếu như bị người khác lợi dụng đối với Bùi Hậu mà nói... Không phải là một chuyện cực kỳ nguy hiểm hay sao, nàng như thế nào lại chịu dễ dàng buông tay. Doanh sở biết rõ điểm này, chỉ là khe khẽ thở dài nói, vâng, chỉ tôn nương nương phân phó. Sau đó, hắn chậm rãi lui ra ngoài. Bùi hậu nhìn hắn rời đi, đột nhiên lạnh lẽo cười một cái. Bên cạnh trình nữ quan luôn không động thanh sắc nhìn tất cả mọi chuyện thấp giọng hỏi, nương nương, doanh đại nhân chuyến đi này, sợ rằng liền như diều đứt dây, rốt cuộc không về được. Bùi Hậu lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái, nói, điểm này ta lại như thế nào không biết. Trình nữ quan vội vàng nói, đã nương nương biết, không ngại. Lời của nàng còn chưa dứt, Bùi Hậu tự nhiên rõ ràng ý tứ của nàng, trầm ngâm trong khoảng khắc, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, chuyện này, ngươi đi sắp xếp cho tốt đi. Trình nữ quan vội vàng đáp, vâng, nương nương. Sau khi Trình nữ quan lui ra, vừa mới đi đến chỗ hắc ám, lại bị một người ôm chặt, nàng lắp bắp kinh hãi vội vàng nói ai? chỉ nghe đến một thanh âm quen thuộc cười nói canh giờ này trừ ta ra còn có ai? trình nữ quan vội vàng quỳ xuống hành lễ, nguyên lai like là thái tử điện hạ. thái tử một phen nhấc cầm của nàng tinh tế lần mò đậu cung trơn bóng như ngọc kia trên mặt lại cười nói mẫu hậu nói như thế nào? trình nữ quan vội vàng nói đã dựa theo thái tử phân phó hướng nương nương khuyên can, nàng nói tất cả đều do nô tỳ đi sắp xếp, nô tỳ đây chính là đi tìm kiếm nhân thủ thích hợp. Thái tử tươi cười càng sâu, mẫu hậu đã động tâm như vậy, kia nàng có nói qua cho ngươi, doanh sở nhược điểm ở nơi nào hay không? Trình nữ quan sừng sốt theo sau liền nhìn thái tử cũng không nói một lời. Thái tử cười nói, ngươi yên tâm, nếu tương lai ta đăng cơ làm đế tứ phi trong hậu cung tất sẽ có ngươi trong đó. Trình nữ quan vui mừng nhướng mày cũng không động thanh sắc mà nói, vậy thì mời thái tử điện hạ đưa lỗ tai tới đây. Thái tử quả thật đưa lỗ tai qua, nghe nữ tử ấy nói mấy câu thái tử tươi cười như điên, như thế rất tốt, rất tốt. Lúc này, vẻ mặt của hắn vô cùng đắc ý, hiển nhiên là hết sức cao hứng khi bắt lấy được nhược điểm của doanh sở. Lập tức hắn liền thấp giọng nói, đã như thế, ngươi liền sắp xếp người đi xử lý đi, ta sẽ hiệp trợ ngươi, bất luận ra sao cũng phải khiến doanh sở nhìn không đến ánh mặt trời ngày mai. Thái tử nói xong, trình nữ quan vội vàng đáp vâng, điện hạ. Xì xào bàn tán xong, thân hình hai người dần dần biến mất trong bóng tối. Trong cung bùi hậu, giờ phút này một mình một người ngồi ở trên đại điện trong vô vàn ánh nến, vẻ mặt cô đơn, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy loại tâm tự này, phảng phất trong vòng một đêm, nhi tử trung thần đều đi xa nàng. Thật lâu sau, nàng chỉ thở dài một tiếng, Lý Vị Ương à Lý Vị Ương, có thể bức ta đến mức ai ai cũng xa lánh, ngươi còn thật phải, khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Lúc này, bị bùi hậu nhắc tới, nàng đang ở trong thư phòng dạy mẫn chi đọc thư, nàng cầm tay mẫn chi, chỉ dạy thật sự nghiêm túc, thẳng đến khi quách đạo vào tới cười như không cười mà nói, muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Lý vị ương nhìn thoáng qua mẫn chi, lại phát hiện đối phương dùng nắm tay nhỏ dụi dụi mắt, này mới khẽ mỉm cười nhìn vú nuôi nói, mang thiếu gia trở về nghỉ ngơi đi. Vú nuôi đáp lại một tiếng ôm mẫn chi rời đi. Quách đạo tiến lên cười nói, như thế nào? hưng phấn không ngủ được cho nên kéo tiểu đệ ở chỗ này học tập sao?" Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, "Muội đúng là có điểm hưng phấn, bất quá hôm nay Ngũ Ca biểu hiện không tệ." Quách Đạo chớp chớp mắt, đắc ý mà nói, "Cái gì biểu hiện không tệ?" Trong lòng bàn tay ta gầm một vốc mồ hôi lạnh đây, chỉ sợ hắn căn bản không có đem bức họa kia giấu ở trên người, trong người ta còn đặc ý mang thêm một bức, đến lúc đó chỉ cần giả vờ cùng hắn đụng nhau, liền nói bức họa này là từ trong người hắn rơi ra. Vu Oan hãm hại sao ta vẫn có một bộ, nguyên lai còn có hậu chiêu. Lý Vị Ương cười, nói: "Ngũ Ca tâm tư quả nhiên tinh tế." Mà Quách Đạo không khỏi hỏi han, chỉ là ta vẫn không minh bạch, hành động lần này ngay cả có thể khiến cho bùi hậu thanh danh bị hao tổn, cho doanh sở ở đại đô khó mà dừng chân, nhưng này cũng chẳng phải lấy được tánh mạng của hắn, muội rốt cuộc muốn làm như thế nào? Lý Vị Ương cười nói, doanh sở làm ra sự tình như vậy, bùi hậu bất luận ra sao cũng sẽ không giữ hắn lại, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ khiến hắn chết đi. Muội tin tưởng hắn đi theo bùi hậu nhiều năm như vậy, chỉ có hoàng hậu nương nương mới biết tử huyệt của hắn ở nơi nào chết trên tay chúng ta dù sao cũng không có ý tư chết bởi người hắn tin cậy nhất trung tâm nhất mới xem như chết có ý nghĩa. Quách đạo nghe nói như vậy, không khỏi sừng sốt muội muốn hắn chết chỉ đơn giản như vậy. Ánh nến khiêu khích một chút Lý Vị Ương đi đến bên cạnh bàn tiện tay nhẹ nhàng nhíu nhíu lòng nến, mới quay đầu nói tất nhiên là đơn giản như vậy bằng không ngũ ca cho rằng muội còn muốn làm cái gì. Quách đạo nheo mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, một hồi sau mới nói ta lại cảm thấy doanh sở sống so với để hắn chết lại càng thú vị. Nghe quách đạo nói như vậy, Lý Vị Ương chăm chú nhìn tinh tế suy nghĩ, mới mỉm cười nói, ngũ ca nói cũng không tệ chỉ là như vậy có chút mạo hiểm. Quách đạo thấp giọng mà nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu không giữ lại doanh sở chúng ta khi nào mới có thể vặn ngã bùi hậu. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, nếu như ngũ ca thực lòng có tâm tư như vậy, vậy huynh phải nhanh lên một chút nếu không chỉ sợ không kịp. Ý này là quách đạo không khỏi biến sắc, sau đó hắn liền xoay người bước nhanh ra ngoài. Bên cạnh Triệu Nguyệt lúc này mới mở miệng, cẩn thận dè dặt hỏi Han tiểu thư, vì sao ngài cùng Ngũ thiếu gia nói, nô no tỳ đều nghe không hiểu. Lý Vị Ương mỉm cười, nghe không hiểu thì thôi, thời điểm không sớm, chúng ta vẫn nên ngủ thôi, tối nay bên ngoài chỉ sợ náo nhiệt lắm đây. Hoàng cung, bầu trời nguyên bản lang lảnh, lại đột nhiên có một mảnh u ám che khuất mặt trăng. Doanh Sở nhìn thoáng qua sắc trời, một bên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười thản nhiên. Từ xa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, vài tên thái giám đi tới đối diện, bọn hắn mang theo một cái dương lớn. Người dẫn đầu đi vài bước đi tới trước mặt doanh sở, không người nói, doanh đại nhân, đây là quà hoàng hậu nương nương đưa cho ngài, ngài xem nên để chỗ nào. Doanh sở lạnh lẽo nhìn thoáng qua dương kia thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi nhìn trong nhà này chỗ nào trống, tùy ý để chỗ đó đi. Hiển nhiên một bộ dáng không chút để ý. Thái giám kia lại có chút giật mình, cái dương này đều là vàng bạc châu báu, bùi hậu đã thường doanh sở, nhưng đối phương như là từ đầu đến cuối đều không quan tâm trong dương này đến tột cùng là chứa cái gì. Thái giám không nhiều lời, chỉ vung tay, những người khác liền đem cái dương này mang tới chính phòng, thừa dịp mọi người đang nâng dương vào, hắn đi đến bên cạnh doanh sở, hạ giọng nói, đại nhân, nương nương nói, nếu sau này có cần bất kỳ thứ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với nương nương một tiếng, chắc chắn dốc hết toàn lực thay ngài làm được. Doanh sở thấp giọng cười, nương nương một mảnh yêu ái, doanh sở tuy là máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp, mời công công thay ta bẩm báo, doanh sở tạ ơn nương nương. Thái giám cười hắc hắc đều cùng làm việc cho nương nương, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, yên tâm đi doanh đại nhân, ta sẽ đem lời ngươi vừa nói từ đầu chí cuối bẩm báo lại cho nương nương. Thấy những người khác từ trong phòng đi ra, thái giám tiếng lanh lảnh nói, vậy ta liền đi trước cáo từ, doanh đại nhân, xe ngựa đưa ngài lên đường đã ở ngoài cung đợi chúc ngài một đường thuận gió Doanh sở khe khẽ mỉm cười, chỉ là chắp tay nói cung tống công công. Chờ đến khi bọn hắn đi xa, doanh sở mới cất bước trở về phòng, đem cửa phòng tiện tay đóng lại, trong gian phòng đặt chiếc dương kia xem ra nặng trình trịch. Hắn đi qua tiện tay đẩy ra hai bên, chỉ thấy trong dương đầy là vàng bạc châu báu, ánh sáng lộng lẫy kia đem chọn gian phòng đều chiếu sáng rực. Doanh sở lạnh lẽo cười, hắn đi theo bùi hậu nhiều năm như vậy, đến cũng bất quá cũng chỉ được đến thế này thôi. Tuy rằng đối phương sớm đã biết mình căn bản đối với vật ngoài thân này không hề hứng thú, nhưng nàng vẫn đưa tới, là muốn chặn miệng của hắn để an lòng nàng, hay là hy vọng mượn cái ân huệ này để hắn không sinh ra hai lòng. Doanh Sở không nhìn chút vàng bạc châu báu kia nữa, từ bên cạnh lấy một cái khay sạch cầm lấy, rồi lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đi đến góc tường tại nơi phủ một mảnh vải đỏ, dài bằng sa tanh kéo lên, lộ ra mười mấy bình sứ nhỏ giống hệt cái hắn vừa lấy ra. Hắn đánh giá một phen, lựa chọn cái bình sứ thứ ba, ngón tay thon dài mở nút bình, rồi luồn tay vào chỉ chốc lát sau liền bắt ra một con trùng còn sống. Con trùng kia toàn thân màu đỏ, còn đang kêu chít chít chít chít chít chít cái đầu không lớn. Doanh sở bắt nó, cẩn thận chu đáo thả ngay trước mắt. Khuôn mặt tuấn Mỹ hé mờ kia tươi cười thập phần dịu dàng, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, phảng phất hắn đang nhìn không phải là một con trùng quỷ dị đang dẫy rụa, mà là giống như tình nhân của mình. Phản phất như cảm nhận cái chết sắp đến gần con trùng kia dãy rụa không có kết quả, hoàn toàn cắn chặt ngón tay doanh sở. Chất lỏng đỏ tươi từ trong vết thương của hắn lan ra, sau đó một màn ly kỳ thần bí liền xuất hiện. Sau khi con trùng cùng máu của doanh sở tiếp xúc qua, dãy rụa càng thêm mãnh liệt cùng với tiếng kêu thảm thiết của nó, vô cùng ghê giợn, chỉ trong chốc lát sau con trùng toàn thân đỏ tươi liền không nhúc nhích nữa, mà màu sắc của nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ đỏ tươi liền biến thành màu tím đen. Doanh sở giống như đang tường tận một tác phẩm nghệ thuật trong ánh mắt lộ ra vẻ vừa lòng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, đem cái nắp nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng đem con trùng này thả vào trong. Ngay sau đó, Hắn lại từ bình sứ thứ tư, lấy ra một con sâu nhỏ, đen nhánh, con sâu nhỏ này giống như hạt gạo vậy, cũng còn sống, trên thân có thêm mấy đốm như hạt vừng, nằm trong tay hắn phát ra tiếng than khóc, hắn tiếp tục sử dụng cách ở trên, một giọt máu rơi xuống, cùng với con sâu đang kêu gào này dung hợp cùng một chỗ. Bầu không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh kỳ dị, cũng đặc đặc đến cực điểm, khiến người khác như ngừng thở, doanh sở bất vi sở động, đem con sâu nhỏ màu đen kia cũng ném vào trong bình. Kế tiếp hắn lần lượt lựa chọn từng con trong các bình trải qua ra công dùng máu sau đó để vào trong bình sứ. Đây đều là sâu độc doanh sở mỗi ngày đem chúng nó thu thập, để bên trong hũ sành ở góc tường. Lúc hũ sành này được nung thành, doanh sở liền dùng máu tươi của chính mình ngâm qua cho máu rót vào bùn đất sau đó làm thành bình. Sau đó hắn mỗi ngày đều dùng máu nuôi cái đám sâu độc này. Mỗi một tháng phải mở ra thanh lý, đem sâu độc đã chết đốt thành cho lại bỏ vào bình, phải nuôi trên nửa năm mới có thể thành hình, một loạt đàn sâu có độc dĩ nhiên những con ở đây đã nuôi đầy đủ 7-8 năm. Đương nhiên sâu độc cũng không phải ai muốn nuôi cũng được nếu người nuôi cổ thuật không cao con trùng sẽ phản hệ, đến lúc đó chỉ có một con đường chết cho nên doanh sở rất ít vận dụng loại cổ độc này trừ phi đến thời điểm nguy cấp. Chờ đến khi doanh sở xong việc trong phòng của hắn hiển nhiên tràn ngập không khí quỷ dị. Hắn đi đến phía trước đem cửa sổ mở ra cho chút huyết tinh pha lẫn hương vị thanh thử kia dần dần tản ra ngoài. Từng trận gió thanh mát hây hầy thổi vào gian phòng, không khí rực rỡ hẳn lên. Doanh sở đưa mắt nhìn về phía hoa sắc vi màu đỏ trồng ở trong viện phát hiện chỉ là trong khoảng khắc cây này đã khô héo, mà từ quả đến lá cây đều rơi đầy ở trên mặt đất. May mắn ngày hôm nay sắc trời u ám, biến hóa ở nơi này sẽ không khiến người ngoài chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn phía ánh trăng, nhìn thấy minh nguyệt trên cao đã bị một mảnh mây đen che chắn, khiến cho sắc trời xem ra có ba phần đen tối không rõ. Doanh sở lầm bầm lầu bầu mà nói ta nên đi sao? Ánh trăng âm u chiếu rọi bên mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ nhàng bình yên lại thêm một phản yêu khí. Doanh sở suốt đêm rời khỏi Hoàng Cung, sau khi xuất cung, hắn rời khỏi xe ngựa một mình rời đi theo hướng ngược lại, một bên cúi đầu đi gấp một bên lẳng lặng suy nghĩ về những tâm sự của mình. Bây giờ chợ đêm đã qua giờ tất cả khu chợ đều thập phần yên tĩnh, từng nhà đóng cửa khép cửa sổ trên đường phố ngoại trừ tiếng bước chân của hắn, mấy tiếng khác đều không nghe thấy. Hắn đi một hồi, đột nhiên đứng lại. Đứng ở cửa ngõ là một hắc y nhân, thân thể cao giáo mang theo sát khí nồng đậm, mùi vị huyết tinh quen thuộc kia cũng khiến cho doanh sở lập tức ý thức được đối phương lai giả bất thiện đến không có ý tốt. Doanh sở võ công rất cao, không cần quay đầu cũng biết sau lưng hắn cũng có một người đang đứng. Cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên không trung, sử dụng khinh công, muốn mượn nơi ở của dân chúng bên cạnh thoát đi. ngay lúc hắn đang di chuyển, một tiếng dây cung vang lên thanh âm rất nhỏ, mũi tên nhọn kia bay qua đầu của hắn vội vàng sượt ngang qua cổ, may mà hắn tránh né đúng lúc lăn qua nóc nhà, tiếng gió thoảng bên tai vèo vèo, vài tên hắc y nhân đã bọc vây đánh tới. Doanh sở thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát một trường của đối phương, mà lực trường kia vô cùng mạnh mẽ cũng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Cơ hồ là đồng thời, bốn thanh trường kiếm đâm thẳng vào lưng của hắn, hắn hét lớn một tiếng, vận nội lực đến phần lưng, bốn lưỡi dao sắc bén đâm trúng sống lưng hắn thế nhưng lại cùng bị bẻ gãy. Trong khoảnh khắc doanh sở xuất thủ như gió thân pháp như điện, một trường nện vào hai người phía sau đánh len vào lưng hắn, đối phương thế nhưng cũng hung hãn không sợ chết không cần đợi lệnh đồng loạt hướng hắn xuống tay. Luân phiên bị công kích doanh sở chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều tựa như rời khỏi vị trí, khí huyết cuồn cuộn tai mắt mũi miệng của hắn đồng loạt phun máu tung tué. Nhưng hắn chẳng hề kinh sợ, bất quá cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng như vậy là giết được ta sao? Vài tên hắc y nhân kia không nói một lời cùng nhau bổ nhào đi lên. Dây dưa một hồi, bốn người đem tay chân của hắn vây khốn, không cho hắn dễ dàng nhúc nhích. Doanh sở hắn sức mạnh vô song, nhưng những người này cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, khiến cho hắn nhất thời không thể động đậy. Liền vào lúc này, người thứ năm gần đó đi lên. Phanh phun ra một nhúm nhỏ như lông châu, những cái châm nhỏ màu xanh, nhìn động tác kia không chút nào để ý đến tánh mạng người của hắn. Doanh sở không kịp lui về phía sau, trong khoảng khắc trên cánh tay, ngực trước đùi đã bị độc châm này đâm trúng, hắn tức giận quát một tiếng, nguyên bản bốn người đang bắt lấy hắn đều bị hắn dùng nội lực đây ra. Dưới mái hiên có người quát lớn, bắn. Thế là loạn tiễn như mưa cùng với tiếng thanh âm phá nỏ, vô số mũi tên nhọn hướng doanh sở bắn tới. Doanh sở đã không thể lui thân, bởi vì lui ra phía sau chính là cạm bẫy, mà phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải đều là phục binh, căn bản không còn đường để đi. Bất luận hắn lựa chọn như thế nào, đều là một con đường chết. Doanh sở cũng gấp gáp cười một tiếng tiện tay bắt lấy một người chắn ở trước người, người kia trong khoảng khắc đã biến thành con nhím, doanh sở đem hắn quăng qua một bên, thả người nhảy vào vòng vây của đối phương, bọn sát thủ còn chưa kịp thích thú, liền thấy doanh sở rút ra một thanh trường kiếm, động tác tùy ý cũng đã chém hơn 10 người ba một tiếng, bột phấn bị ném tới, nguyên lai like đều là vôi, doanh sở đột nhiên xoay người che chắn các bộ phận trên cơ thể, nhưng hơn phân nửa thân thể đều bị giắc thành một mảnh cho trắng, vôi bay vào trong mắt hắn, hắn lấy ống tay áo dụi dụi mắt, ngực phải đã bị người một kiếm đâm vào, hắn đột nhiên mở to hai mắt, một tiếng gầm giận dữ, huy động trường kiếm đem người kia bổ hai nửa. Lúc này, càng nhiều người hướng vào ngực phải hắn mà đâm tới. Doanh sở cho dù lợi hại cũng không thể chống cự rời núi lấp biển được giống như một con hồ điên chỉ biết tấn công. Rất nhanh tất cả đám hắc y nhân đều đã vây hết mọi đường không cho hắn trốn thoát. Doanh sở tuy rằng là bất tử chi thân, nhưng này cũng không phải là hắn sẽ không cảm thấy đau đớn, nhất là đối phương tựa hồ đã nắm được nhược điểm của hắn, biết hắn đối với U Minh Thảo vô cùng mẫn cảm ám khí đâm tới cùng với phấn vôi vừa rồi có chứa thành phần U Minh Thảo, bất chi bất giác hắn toàn thân run mạnh chất độc đã phát tác. Hắn gắt gao cắn răng, một bên khổ chiến, một bên nghĩ kế sách đào thoát liền trong lúc hắn tràn đầy nguy cơ, đột nhiên từ chỗ tối lóe lên thân ảnh một người áo xám, hắn ném ra một viên đạn màu đỏ, nhất thời nghe thấy hai tiếng nổ lớn, một làn khói như sương mù cuồn cuộn che mắt mọi người. Doanh sở thấy cơ hội tới, lập tức hướng phương hướng sớm đã nhìn tốt vọt tới. Hắn hoảng hốt chạy bừa chạy nửa ngày, cũng không thể lao khỏi trùng vây, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen, hắn nhất thời gấp gáp liền muốn một kiếm chém tới Ai ngờ đối phương hướng hắn nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, doanh sở sửng sốt đối phương lại đem hắn lừa đông lừa tây, chẳng bao lâu liền đến trước cửa một tòa viện. Doanh sở giật mình nhìn, không biết đối phương đến tụt cùng là lai lịch thế nào, vì sao muốn cứu mình, hơn nữa người này đến cửa lại không gặp, rõ ràng là cố ý dẫn mình tới nơi đây. Một tòa trạch viện này tựa hồ không có người ở cửa càng không có hộ vệ, hắn một đường đi vào trừ tiếng bước chân mình ra cái gì cũng không nghe thấy thẳng đến tiến vào chính phòng, hắn mới nhìn thấy một người thập phần quen thuộc, không khỏi lạnh lẽo rét bút cười nói, chút sát thủ kia là các ngươi phái tới sao? Lý vị ương nhìn doanh sở hình dạng vô cùng chật vật, thân hình đầy phấn vôi trắng xóa. Sau đó nhẹ nhàng cười, doanh đại nhân, ngươi cũng rất xem trọng ta, ta đâu có rảnh rỗi công sức đuổi theo giết ngươi. nhìn tình trạng của doanh đại nhân, tựa hồ bị thương không nhẹ, cần tìm đại phu tới nhìn một cái sao? Lý vị ương ngược lại nói như thật lòng quan tâm, nhưng doanh sở không phải đần độn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng đối phương, chỉ dùng một đôi con ngươi âm lãnh nhìn trong chọc nàng nói, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Bên cạnh quách đạo lại lãnh đạm mà nói, nếu chúng ta muốn giết ngươi, vừa rồi vì sao lại phái người đi cứu ngươi? Cướp người từ trong tay thái tử không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay, chúng ta đều là bất chấp đại nguy hiểm, nhưng doanh đại nhân ngươi lại không hề cảm kích. Doanh sơ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi làm sao lại tốt như vậy? Vô duyên vô cơ tới cứu ta. Dù cho trời có sụp xuống, hắn cũng không tin Lý Vị Ương sẽ có lòng từ bi. Nữ nhân này bản chất rất giống bùi hậu đều giá lạnh, vô tình, nàng mà lo chuyện bao đồng chắc sẽ thật sự gặp được quỷ. Giới vào tay nàng so với trong tay thái tử còn muốn thảm hơn nhiều. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, doanh đại nhân, ngươi đã hiểu lầm rồi, lần này chúng ta đích xác là cứu ngươi từ trong tay thái tử, hơn nữa thực là có ý tốt. Doanh sở nhìn tròng chọc đối phương, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ các ngươi rốt cuộc có mục đích gì. Lý vị ương cùng quách đạo liếc nhau, quách đạo mỉm cười nói, chỉ là mời doanh đại nhân tới làm khách thôi. Doanh sở vô thức lui về phía sau một bước, nhưng mà hắn dù sao vừa mới bị thương, trong mắt dính đầy vôi trắng, ngay cả bóng người đều thấy mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này mặt ngoài tòa nhà này vô cùng an tĩnh, nhưng bên trong không biết mai phục bao nhiêu cao thủ, hắn làm sao có thể chạy thoát được. Lý vị ương lại có ba phần kinh ngạc, doanh đại nhân không phải đau thương bất nhập sao, lúc trước nhiều cung tiễn như vậy công kích ngươi nhưng ngươi đều có thể bình yên vô sự, lần này làm sao lại có thể bị thương. Trường 289, bừng bừng giã tâm, doanh sở chấn động, sau đó cười lạnh nói, thì ra quách tiểu thư là nóng lòng thám thính bí mật của ta. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười, tránh mà không đáp. Nói đến một hồi công kích. Vương Từ khâm nhẹ nhàng vuốt ve nếp uốn trên váy, bất động thanh sắc mà nói, kỳ thật nguyên bản dựa theo bản ý của ta cũng không muốn cứu ngươi, chỉ là gia nhi cùng ngũ công từ lòng dạ đều rất tốt, bọn hắn cảm thấy doanh đại nhân đối với hoàng hậu nương nương một mảnh lòng dạ son sắt, nhiều năm trôi qua lại cẩn trọng làm việc cho nương nương, thật sự là càng vất vả công lao càng lớn, lại không ngờ chuyện vừa ập lên đầu lại bị nương nương bỏ qua, bọn hắn vì bênh vực kẻ yếu là ngươi nên mới nhàn rỗi quản chuyện lần này. Doanh sở không cho là đúng mà nói ta muốn làm như thế nào đều là chuyện của ta, không cần chư vị nhọc lòng. Nói xong, hắn dĩ nhiên xoay người liền muốn rời đi. Lại nghe thấy Lý Vị Ương ở phía sau, yếu ớt nói, doanh đại nhân, thái tử muốn giết ngươi diệt khẩu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu ra khỏi tòa nhà này, chỉ sợ ngươi rất nhanh liền sẽ phơi thay đầu đường. Doanh sở đột nhiên quay đầu lại, nhìn tròng chọc Lý Vị Ương, không nóng không lạnh mà nói, năng lực của ta các ngươi không phải đã gặp qua sao? Chẳng lẽ còn lo lắng tánh mạng của ta hay sao? Doanh sở nói hết sức rõ ràng, hắn chẳng những võ công cao cường, hơn nữa là bất tử chi thân. Lúc trước Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm đều đã từng tận mắt chứng kiến, bất kỳ người nào cũng không có cách thương tổn hắn, huống chi là thái tử. Nhưng Quách Đạo lại nhẹ nhàng cười nói, Doanh đại nhân không nên ở chỗ này ra vẻ hảo hán. Vừa rồi ta nhìn thấy hết sức rõ ràng, đối phương chẳng những tổ chức nghiêm mật động tác nhanh chóng hơn nữa đối với điểm yếu của Doanh Đại Nhân cũng thập phần hiểu rõ. Doanh sờ tim đập mạnh, không khỏi lui về phía sau một bước nói, người nói cái gì? Quách đạo tự nhiên mỉm cười, mặt mũi tuấn Mỹ mang một tia trào phúng nói, ta nói cái gì Doanh Đại Nhân trong lòng không phải rất rõ ràng sao? Làm gì phải lừa mình dối người đây? Nếu hoàng hậu nương nương không đem nhược điểm của ngươi tiết lộ cho thái tử điện hạ biết, vậy những sát thủ kia vì sao lại có thể ám sát thành công? Doanh đại nhân như thế nào sẽ bị thương? Tất cả không phải rất rõ ràng sao? Đối phương phải biết rõ chỗ chí mạng của ngươi nằm ở ngực phải, nếu không như thế y theo năng lực của doanh đại nhân, cái miệng vết thương này không phải đã sớm không dึก mà khỏi sao? Doanh sở vô thức che ngực phải của mình, vừa rồi đối phương đâm chật một chút, nếu không hắn thật là khó sống sót, thấy rõ thái tử hẳn đã biết điểm yếu của hắn. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, các ngươi cứu ta, đến tổt cùng là muốn làm cái gì? Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài nói, doanh đại nhân là người thông minh, không cần ở trước mặt ngươi lời ngon tiếng ngọt chúng ta trăm phương ngàn kế cứu ngươi, đương nhiên hy vọng doanh đại nhân có thể cho chúng ta một ít hồi báo. Doanh sở cười lạnh một tiếng, quách tiểu thư không cần mơ mộng hảo huyền Nếu ta chịu dựa theo ngươi nói mà làm ta đã sớm làm như vậy, cần gì phải đợi tới hôm nay? Vương tử khâm sắc mặt trầm xuống, nói, nhìn thấy ngươi vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lễ, chúng ta lấy lễ nghi đối đãi với ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu như thế kia đành phải mời ngươi nhìn xem bản lĩnh thẩm vấn phạm nhân của vương gia ta. Nói xong, nàng lạnh lẽo nói, mang hắn đi xuống. Lập tức liền có hộ vệ tiến lên, đem doanh sở mang đi xuống, chỉ là trước khi hắn rời đi, dùng một loại ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt hiển nhiên căn bản không để bọn họ vào mắt. Quách đạo nhìn vương tử khâm, một lúc sau mới nói, vương tiểu thư muốn xử trí hắn như thế nào. Vương tử khâm lạnh lẽo nói, đối với người không thích nói thật phải dùng một ít thủ đoạn. Gia nhi, ngươi sẽ không để ý chứ. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, doanh sở sẽ không chết nhưng chẳng phải hắn sẽ không đau. Từ khâm nếu nắm chắc ta đương nhiên toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Quách đạo nhìn hai người các nàng, trầm ngâm nói, nhưng theo ta thấy, hắn đối với bùi hậu trung thành và tận tâm như thế, muốn bức hắn mở miệng không có dễ dàng như vậy. Vương Từ khâm lãnh đạm mà nói có lúc không phải hắn muốn là được nếu chúng ta đem hắn giao ra, hắn chỉ có một con đường chết chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác mới có thể bảo vệ được tính mạng của hắn. Quách đạo nghe vương tử Khâm nói tràn đầy tự tin cũng lắc lắc đầu, vương tiểu thư có lòng tin là tốt nhưng quá kiêu ngạo thì sẽ không tốt. Ta cảm thấy doanh sở này cũng không phải là người dễ dàng đối phó, hắn tâm tư giả dối quỷ kế đa đoan ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn sẽ dùng ra ám chiêu gì để đối phó chúng ta. Vương tử Khâm cười lạnh yên tâm đi, không quá ba ngày ta sẽ khiến hắn đem tất cả nói ra. Lý vị ương cười nói, vậy ta sẽ ngồi chờ tin lành. Vương từ khâm chẳng hề mạnh miệng, phương pháp vương gia thẩm vấn phạm nhân luôn luôn thập phần khắc nghiệt chỉ là loại phương pháp này đối với doanh sở có được hay không còn chưa biết được. Trong phù thái tử, thái tử chính là đang ở trong thư phòng đi tới đi lui, bộ dáng vô cùng bất an, phụ tá tâm phúc của hắn ở bên cạnh thấp giọng nói, điện hạ ngài cần gì phải lo lắng, chuyện này thần nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Thái tử quay đầu, nói, ngươi xác định sẽ không tiết lộ tin tức. Phụ tá mỉm cười nói, điện hạ ngài cũng đừng xem thường vi thần. Nhiều năm trôi qua như vậy, thần vì người đã từng xử lý qua biết bao nhiêu chuyện, đâu có chuyện nào khiến người không vừa ý đâu. Lần này thần đã tìm những tên cao thủ bậc nhất ở trên giang hồ, những người này đều là tội phạm chạy trốn, giết người không chớp mắt ngay cả thất bại cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại nhược điểm. Thái tử lại nhướng mày tức giận nói, thất bại, như thế nào sẽ thất bại? Lần này nhất định phải thành công. Phụ tá nhanh chóng nói, vâng, thái tử điện hạ, lần này sẽ thành công. Vừa dứt lời, liền đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa thái tử nói, vào đi. Hộ vệ thống lĩnh từ ngoài cửa đi vào thấp giọng hướng thái tử bẩm báo nói, điện hạ vừa rồi có tin tức tới báo, nói doanh sở hắn. Thái tử vội vã tiến lên một bước quan tâm nói, doanh sở như thế nào. Hộ vệ thống lĩnh giọng nói có một chút run rẩy có người đem doanh sở hắn đoạt đi. Nghe đến như vậy một câu nói, thái tử không khỏi biến sắc theo sau lập tức nói, thay ta chuẩn bị một chút ta muốn lập tức tiến cung. Phụ tá vội vàng ngăn cản hắn nói, Điện Hạ, ngài đây là làm cái gì? Thái tử nghiêm nghị nói, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Người khác sẽ không đi cứu doanh sở, chỉ có mẫu hậu. Nàng hiện tại nhất định đã biết ta phái người chua sát doanh sở, nàng sẽ không buông tha ta ta phải vào cung trước để thỉnh tội. Phụ tá vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ tạm thời không nên gấp gáp trước nhất nên xem nương nương có phản ứng như thế nào đã. Thái tử hồ nghi nhìn đối phương một cái, cái gì phản ứng, mẫu hầu có thể có phản ứng gì. Phụ tá mỉm cười nói, nương nương nếu là thật sự muốn trách ngài, giờ phút này đã tuyên triệu điện hạ tiến cung. Nhưng vì sao trong cung cũng không có động tĩnh, nương nương tai mắt nhiều nơi, chắc hẳn hiện tại nàng đã biết doanh sở bị người khác đoạt đi, nếu thật là nương nương gây nên, nàng nhất định sẽ triệu điện hạ tiến cung hỏi tội. Thái tử suy đi nghĩ lại, cảm thấy đối phương nói cũng không sai hắn nhìn thoáng qua sắc trời chiếu nặng sương mù bên ngoài mới thấp giọng nói nói như vậy chuyện này có thể không phải do mẫu hậu làm vậy là ai doanh sở ở trong triều cũng không có người ủng hộ những tên triều thần kia mỗi một người đều đối với hắn căm thù đến tận xương tủy bọn hắn mong còn không được hắn chết sớm một chút hắn nói như vậy thần sắc càng thêm nghi ngờ trong tầm cung bùi hậu sớm đã nghỉ ngơi Trình nữ quan nhẹ nhàng đi tới, đứng ở ngoài trường, tựa hồ có chút do dự. Đột nhiên nghe thấy Bùi Hậu giọng nói rét lạnh vang lên, có chuyện gì? Trình nữ quan vội vàng khoong người nói, nương nương, nô tỳ vừa nhận được đến tin tức Doanh đại nhân trên đường rời khỏi Đại đô bị người khác phục kích đối phương cướp người khi chúng ta chuẩn bị động thủ nhưng là bọn hắn cũng không thành công để cho Doanh đại nhân đào thoát. Bùi Hậu chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng tròng một cái áo ngoài, ngón tay thon dài xốc dèm lên, lộ ra kia một gương mặt tuyệt mỹ. Lúc này bầu trời mây đen lặng lẽ tản ra ánh trăng mờ nhạt chiếu vào trong điện trên khuôn mặt trắng như ngọc của bùi hậu bao phủ một tầng ngân quang. Nàng mỉm cười nói, hờ, phải không? Hắn tự mình đào thoát. Trình nữ quan vội vàng nói, không, không phải, là bị người cứu đi. Bùi hậu ánh mắt nhẹ nhàng chớp động một chút, đạm đạm à một tiếng, như có như không cười cười nói, đã như thế kia lại có cái gì phải lo lắng. Trình nữ quan vội vàng nói, nương nương, ngài ngàn vạn lần không nên nghĩ sai, doanh sở này nếu bị người hữu tâm bắt được dùng hắn chỉ ra chỗ sai của nương nương, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền toái. Bùi hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ sai, ý của ngươi là chỉ có ngươi thông minh nhất mà ta ngay cả ngươi cũng không bằng. Nghe đến câu nói này, trình nữ quan trong lòng đột nhiên cả kinh vội vàng quỳ dạp xuống đất nơm nớp lo sợ nương nương, nô thì không dám, nô thì không phải có ý này. Bùi hậu liên tục cười lạnh, không phải ý này vậy là ý gì? Là đánh giá gần đây ta đối ngươi quá sổng ái cùng tin tưởng, thế cho nên quên mất thân phận chính mình sao? Ta hỏi ngươi, lúc trước sai ngươi phái đi nhóm người kia, vì sao lại để cho người khác giành ngay trước mũi đây? Trình nữ quan cắn chặt môi, phía sau lưng ướt một tảng lớn, nương nương, nô thì cũng không biết tin tức như thế nào đột nhiên để lộ trước tim người còn chưa kịp hành động đã bị cướp trước, nô thì biết tội, xin nương nương thứ tội. Lời của nàng còn chưa nói hết, bùi hậu nhẹ nhàng thở dài, ta nói với ngươi, ngươi đều lén nói lại cho thái tử, nô tài như vậy thật là trung thành và tận tâm. Khó trách ngươi lại nói ta suy nghĩ không chu đáo tất cả đều bị ngươi sớm nghĩ đến. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên nhìn vào không khí, ngữ khí lạnh lẽo mà nói, kéo nàng đi xuống, lập tức xử lý sạch. Trình nữ quan bị dọa run lẩy bẩy. Vừa lăn vừa bỏ đến bên chân bùi hậu, ai oán nói, nương nương, xin ngài niệm tình nô thì hầu hạ ngài nhiều năm còn chưa nói xong, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai thai giám mặc hắc y, một người che miệng của nàng không cho nói tiếp, một người khác động tác nhanh chóng chói tay chân của nàng, một đường kéo nàng ra ngoài. Bùi hậu lại một lần nữa nằm lại trên giường, người thấy một mùi huân hương nhẹ nhàng, nàng khẽ than thở một hơi, đều là một đám vô dụng. Nói xong, nàng chuyển người lại an nhiên nhập mộng Ba ngày sau, Lý Vị Ương lần nữa chờ vương tử khâm đến. Lần này nàng cũng thần thái sáng láng, bộ dáng tràn đầy tự tin cười nói, ra nhi ta cùng ngươi đi nhìn xem doanh sở kia đi. Ta nghĩ hiện tại, hắn chắc hẳn đã muốn khai cung. Lý Vị Ương nghe đối phương nói như vậy, cũng biết nghe lời phải cung kính không bằng tuân mệnh. Các nàng hai người vẫn chưa đi đến đại sảnh, đã bị quách đạo ngăn lại. Hắn mỉm cười nói, đi nơi nào sao có thể thiếu được ta. Ta còn muốn nhìn vương tiểu thư làm sao có thể khiến người kia khuất phục đầu hàng đây. Vương tử khâm lạnh lẽo nhìn hắn một cái, không động thanh sắc cười cười, ngũ thiếu gia luôn cảm thấy ta chỉ giỏi nói xuông, không có thực lực đã như thế, hôm nay sẽ cho ngươi coi trộm một chút bản lĩnh thẩm vấn của vương gia. Nói xong, nàng mỉm cười đi lên phía trước, Lý vị ương cùng quách đạo ở phía sau, Lý vị ương liếc nhìn quách đạo một cái, nói, ngũ ca, làm gì phải luôn cố ý chọc giận nàng. Quách đạo nhún vai nói, ta nơi nào chọc giận nàng. Là chính nàng thanh cao trước mắt vô trần, không chấp nhận được người khác có nửa điểm bất kính, cái thói xấu này nhất định phải sửa lại, nếu không tương lai sẽ không gả ra được. Vương tử khâm đột nhiên ngừng bước quay đầu nhìn chằm chằm đối phương nói, ta gả được hay không, liên quan gì tới ngũ thiếu gia? dù sao cũng sẽ không kêu người tới cưới ta. Nói xong câu đó, trên mặt nàng lại vô thức đỏ lên. Quách đạo lập tức sừng sốt, lại có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vô thức nhìn Lý Vị Ương, đối phương cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm như là không nghe thấy, hắn không khỏi lắc đầu. Ba người một đường đi đến biệt viện chính là tòa nhà bí ẩn đã dẫn doanh sở tới. Tòa nhà này là thuộc về Vương Gia, chỗ này non xanh nước biếc, chiếm diện tích không lớn, ngày xưa chỉ dùng để nghỉ mát ngoài một số người tới quét dọn định kỳ, sẽ không có người đến thăm. Trong biệt viện này, vương gia xây dựng một mật thất, trong đó có một gian bốn phía đều là màu xanh trên mọc đầy cỏ rêu xỉ lối ra vào thông đạo duy nhất là một cửa sắt đặc chế, nặng gần một ngàn cân. Trừ phi có bốn tên nam tử cao to ở ngoài kéo chốt an toàn cửa mới thông qua cơ quan mở ra, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng chạy thoát. Vương tử khâm hơi gật đầu, bốn tên cai ngục chịu trách nhiệm trông coi liền tiến lên hợp lực mở chốt chỉ nghe đến ken kết mấy tiếng thấy cánh cửa ngàn cân ấy mới từ từ nâng lên. Lý vị ương vừa vào đã nhìn thấy nam từ kia ở trong mật thất bị mấy chiếc xiềng xích khóa lại tứ chi ở trên vách tường, cai ngục liền mang tới ba cái ghế công kính mời bọn hắn ngồi xuống. Vương tử khâm sắc mặt không mấy thiện cảm ngồi xuống, nhìn chằm chằm đối phương không chấp mắt ngữ khí thập phần bình tĩnh, hắn đến hiện tại vẫn là cái gì cũng không chịu nói sao. Tên cai ngục kia sừng sốt trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói tiểu thư, nô tài đã đem tất cả các phương pháp đều thử qua, nhưng người này cứng mềm không ăn, chúng nô tài cũng không có biện pháp Bọn hắn chưa từng thấy qua người xương cốt cứng rắn như vậy. Ngày đầu tiên, cai ngục của vương gia dùng nước sôi tưới ở trên người doanh sở thừa dịp đó, dùng bàn trông gắng sức cọ tới cọ lui chỗ bị nước sôi làm bỏng, trả đến khi xương trắng lộ ra, máu tươi đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn, hình phạt như vậy chỉ là món khai vị, ba ngày qua không biết dùng bao nhiêu phương pháp, thẳng đến bốn tên cai ngục đều mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt. Nhưng mà bất luận dùng phương pháp nào đối với doanh sở, hắn đều giống như không hề hay biết cắn chặt răng không chịu cúi đầu thậm chí từ lúc bắt đầu một câu đều không có nói qua. Hiện tại đối phương hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh Thấy quách đạo vẻ mặt như xem kịch vui, vương từ khâm trên mặt có một chút không vui tức giận nói, dùng nước lạnh cho hắn tỉnh. Cai ngục lập tức lên tiếng, bưng lên một chậu nước lạnh dầm một tiếng toàn bộ hắt lên người doanh sở. Doanh sờ cả kinh, đột nhiên bừng tỉnh, tóc ướt đầm để dán cả vào mặt, chỉ lộ ra duy nhất nửa gương mặt, mê hoặc tuấn mỹ, phảng phất không phải phàm nhân. Vương tử khâm nhìn tròng chọc hắn một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, lời nói cũng thập phần giá lạnh, doanh đại nhân, ngươi đại khái không biết tính kiên nhẫn của ta có giới hạn, Ngươi nếu tiếp tục muốn nằm ngủ, ta liền muốn nghĩ một chút những phương pháp khác để cho ngươi được tỉnh táo một chút, Ngươi có phải là muốn thử nghiệm một phen hay không? Doanh sở lại đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó hắn nâng mắt lên, ánh mắt lạnh khốc khẽ quét qua trên gương mặt mỹ lệ của vương tử khâm, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, vương tiểu thư, thủ đoạn này của vương gia ta đều đã biết cũng không có cái gì đặc biệt. Ngươi vẫn nên đổi chút động tác đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Vương tử khâm trên mặt hiện ra một chút tức giận, những luật hình kia thậm chí là máy quan đô là do nàng tự tay thiết kế ra. Đã sử dụng qua trên mấy nghìn người, chưa từng thất bại. Bất kỳ người nào chỉ cần vào tù thất vương gia không muốn nói cũng phải nói cho dù là câm điếc cũng muốn công khai. Nhưng trước mắt doanh sở lại như là từ đầu đến cuối đều không có nhận lấy chút ảnh hưởng nào thậm chí còn có thể nói ra giọng điệu châm chọc. Nàng vô thức đứng lên, liền vào lúc này một bàn tay trắng mềm mại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, hoàn hảo đúng chỗ an ủi yêu tư của nàng. Lý vị ương nhẹ giọng mà nói từ khâm làm gì phải tức giận chúng ta có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi cùng doanh đại nhân thương thảo. Lửa giận trong lòng vương tử khâm chậm rãi bình ổn xuống, nhìn Lý Vị Ương, nhất thời không có nói chuyện. Lý Vị Ương quay đầu, ánh mắt long lanh, khẽ cười nói, danh đại nhân, chim khôn lửa cành mà đậu, ngài đối với bùi hậu trung thành như vậy, nhưng nàng lại nói cho thái tử biết tử huyệt của ngươi ở nơi nào, rõ ràng là muốn mượn dao giết người. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn bảo vệ nàng? Doanh sở hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vị Ương so với đối đại vương tử khâm vân đạm phong khinh mây gió điềm nhiên, không để ý. Doanh sở đối Lý Vị Ương tựa hồ có một loại hận ý khác. Đối mặt với loại ánh mắt như độc xà, Lý Vị Ương không lưu tâm. Doanh đại nhân căm hận ta như thế là bởi vì những lời đồn nhảm. Đâu có gì lạ đâu. Nếu không phải ngươi cố ý ra vẻ mắc lừa, muốn mượn tay của ta dò xét đối phương, làm sao có thể bị bùi hậu đuổi ra ngoài, thậm chí đuổi cùng giết tận? Biết rõ không thể làm mà vẫn lâm vào, doanh đại nhân cũng thật là khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Lý vị ương lời vừa nói ra, doanh sờ cũng cười lạnh một tiếng nói, người bày ra cái cạm bẫy này, liền biết ta nhất định sẽ bước vào, bởi vì mỗi người đều có tâm ma, người bắt lấy tâm ma của ta. Cho nên người đoán được bước tiếp theo hành động của ta cho dù là chết ta cũng muốn tìm kiếm một cái đáp án, cho dù biết rõ cái đáp án này, số phận cuối cùng cũng sẽ khiến ta tan xương nát thịt. Lý vị ương khẽ cười nói. Không sai, là ta thiết hạ cạm bẫy. Sớm khi thiết hạ cạm bẫy, ngươi cũng chỉ có hai con đường, một là chủ động rời khỏi bùi hậu, mặt khác chính là vì nàng mà chết. Không, hoặc có thể nói là bị nàng giết chết. Hiện tại nhìn tới, ngươi là không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai. Doanh sở ánh mắt lạnh lùng, giống như giòi bỏ trong xương như hình với bóng. Vương tử khâm khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mà nói, doanh đại nhân kỳ thật ta chẳng hề muốn khó xử ngươi, nếu ngươi có thể nói những chuyện chúng ta muốn biết, song phương đều có thể có lợi cớ sao lại không làm. Dù cho ngươi cương quyết không nói, cũng sẽ phải ở trong tù thất này, ngươi hẳn cũng biết sẽ không có biện pháp rời khỏi. Thấy đối phương không nhúc nhích chút nào, vương tử không chủ động đứng dậy cách ngừa thước trên dưới đánh giá cái gương mặt đã bị hủy diệt kia của doanh sở, nhịn không được trào phúng nói, doanh đại nhân ta thực hết sức muốn biết bên dưới nửa tấm mặt nạ này đến tụt cùng là một gương mặt như thế nào. Nàng vừa muốn đi lên vạch trần mặt nạ của doanh sở, lại đột nhiên nghe thấy doanh sở giọng nói u lãnh vang lên, vương tiểu thư, xin thứ cho ta khuyên ngươi một câu, làm người không nên có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Vương tử khâm nguyên bản động tác vươn tay cứng ngắt ở giữa không trung, ánh mắt của nàng vừa vặn cùng Doanh sở giao nhau, nhìn thấu trong mắt người kia mang một chút thần bí khó lường, làm cho người khác cảm thấy sởn gái tóc. Vương tử khâm vô thức lui về phía sau một bước, sau đó nàng không tự giác nuốt nước miếng một cái quay lại nhìn Lý Vị Ương. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì đôi mắt kia của Doanh sở quả thực không giống như thuộc về nhân loại. Quách đạo nhìn một màn này, trong ánh mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa. Hắn mở miệng nói ta nghe nói nửa gương mặt này của doanh đại nhân là vì cứu hoàng hậu nương nương mà bị thương, nhìn xem, vì nàng ngay cả một gương mặt anh Tuấn như vậy lại biến thành hình dạng này, nhưng nàng lại từ đầu đến cuối cũng không tín nhiệm ngươi. Chỉ bởi vì lời đồn nhảm kia có khả năng nguy hại đến nàng, nàng liền không chút lưu tình đối ngươi động thủ, ngươi không tiếp tất cả đại giới như vậy đáng giá sao. Doanh sở chẳng hề lên tiếng, phảng phất giống như từ đầu liền không có nghe thấy căn bản bất vi sở động. Vương tử khâm không, không khỏi tức giận nói, ngươi nếu không nói tự ta sẽ có biện pháp đối phó ngươi, ngươi không phải là bất tử chi thân sao. Ta muốn biết nếu ta ra sai người chặt bỏ đầu của ngươi, đem ngươi toàn thân cốt nhục băm nhiễn, phân tán tiêu hủy, rắc vào bốn hướng đông nam tây bắc lại mời đại sĩ tới làm phép, đời đời kiếp kiếp chấn giữ linh hồn của ngươi. Ta cũng không tin thân thể của ngươi còn có thể lại hợp hai làm một một lần nữa đứng lên. Phương pháp này quả thực là độc ác tới cực điểm, doanh sở nhìn vương tử khâm cũng vẫn mỉm cười nói, người ta đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà ta thấy tâm tư vương tiểu thư so với bất kỳ ai khác đều muốn ác độc hơn rất nhiều. Vương tử khâm lạnh lẽo nói ta bất quá là ăn khế trả vàng thôi. Doanh sở lại dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn vương tử khâm nói, muốn thử ngươi liền thử đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu kết quả là ta hôi phi yên diệt, đến lúc đó ngươi chứng cỡ gì cũng không có thu dọn một tên nho nhỏ như ta đối với hoàng hậu nương nương mà nói, không có chút tổn thất nào, đáng tiếc các ngươi quách vương hai nhà tốn công tốn sức như thế cuối cùng vẫn như viên hầu chóc nguyệt. Ta nghĩ ngay cả vương tiểu thư ngu xuẩn như vậy, quách tiểu thư cũng sẽ không chịu lỗ vốn chứ. Đích xác mạng doanh sở hèn hạ, không đáng một xu, nhưng bọn họ bắt hắn là muốn bắt cá lớn. Nếu cứ như vậy giết chết hắn, lúc trước cần gì phải phí tâm tư đem hắn cầm tù ở đây. Lý Vị Ương không nói tiếng nào, quách đạo nhìn doanh sở ánh mắt mơ hồ kiềm chế phẫn nộ, doanh đại nhân nói đúng, quách gia chúng ta trước giờ không làm những chuyện lỗ vốn. Đã doanh đại nhân nhất định không chịu nói, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi từ tốn cũng được. Doanh đại nhân một ngày không nói, ta liền đợi một ngày, ngươi mười ngày không nói, ta liền đợi mười ngày, chờ đến khi ngươi nói mới thôi. Lý vị ương nhìn thấy quách đạo tức giận, không khỏi nhẹ giọng nhìn vương tử khâm nói, tử khâm, không ngại đi tới phủ của ta uống một chén trà, chỗ ta vừa mới tới một loại đại hồng bào, khẩu vị cực tốt, chắc hẳn ngươi sẽ rất thích. Vương tử khâm sừng sốt, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, được thôi, ta sẽ tạm thời buông tha hắn. Hai người nhẹ giọng nói cười rời đi. Không giống như lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị vừa rồi. Quách đạo nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy, nhìn doanh sở, lắc đầu nói, doanh đại nhân, đắc tội hai người các nàng, ngài còn phải ăn khổ dài dài, cứ chậm rãi chờ đợi ta sẽ không phụ bồi. Ngươi khi nào nghĩ tới cái gì, chúng ta sẽ gặp lại. Ken kết một tiếng nữa lại vang lên, cửa thạch thất chậm rãi hạ xuống, ngăn cách cái khuôn mặt đáng sợ kia của doanh sở. Ngoài cửa, Lý Vị Ương nhàn nhạt nói từ khâm, vừa rồi ngươi có nhìn thấy doanh sở thần sắc có chút không thích hợp hay không? Vương từ khâm sừng sốt nói, không đúng, nơi nào không thích hợp. Lý Vị Ương cười nói, hắn là một người tự chủ đến cực đoan, nhưng vừa rồi hắn lên tiếng câu nào cũng đều là hùng hổ dọa người, rõ ràng cố ý chọc giận chúng ta. Dựa theo đạo lý mà nói, một người ngay cả không chịu nói ra bí mật trong lòng, hắn cũng sẽ không cố ý chọc giận người có khả năng cầm chắc vận mệnh của hắn này căn bản không giống như ca tính của doanh sở ta thấy hắn như là đang giấu giếm cái gì đó thạch thất này có cơ quan có thể từ bên ngoài quan sát đánh giá tình hình bên trong sao vương từ khâm nhẹ nhăn nhíu mày không khỏi cười lên nói tại thời điểm thiết kế đích xác là có nhiều chỗ có thể nhìn thấy tình hình bên trong ngươi đi cùng ta nói xong nàng chuyển đến vách tường phía đông của thạch thất nhẹ nhàng xoay tròn một vòng tròn nổi lên ở trên tường liền nhìn thấy có một khe tròn xuất hiện. Vương Từ Khâm chỉ vào khe tròn kia, nói: "Bên ngoài thấy được bên trong, bên trong lại không nhìn được ánh sáng bên ngoài, ngươi yên tâm đi." Lý Vị Ương liền đi tới trước nhìn người ở trong thạch động kia, đột nhiên thấp giọng nói: "Quả nhiên như thế." Vương Từ Khâm nghe nàng nói, cũng đi lên nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong thạch thất trong, doanh sở mặt mũi tất cả vặn vẹo thống khổ đến nỗi phẳng phất như lông mày, mắt mũi, miệng đều díu lại cùng một chỗ, hắn tựa hồ muốn lớn tiếng gào thét đáng tiếc ngay cả nhúc nhích một chút cũng không dám, thậm chí xiềng xích kia cũng đều không va chạm gì. Nếu không liền sẽ phát ra âm thanh kinh động người bên ngoài. Hắn là đang kiềm chế không muốn cho bọn hắn biết bí mật. Quách đạo thấy bọn hắn hai người thần sắc kỳ dị, không khỏi nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì. Lý Vị Ương hướng hắn vẫy vẫy tay nói, ngũ ca, huynh tới nhìn xem tình hình này có phải là có chút quen mắt hay không. Quách đạo sừng sốt tiến lên đi tới nhìn thoáng qua, lập tức ngây người, hắn đột nhiên quay lại nhìn Lý Vị Ương nói, hắn đây là... Lý Vị Ương cười nói, muội nhớ trước khi ngũ ca bỏ Hàn tiêu giao tán, cũng thống khổ như vậy, doanh sở chỉ sở cũng là nhiễm loại độc gì đó, chỉ là không biết có phải là tiêu giao tán hay không nàng nói xong ba chữ tiêu giao tán, sắc mặt quách đạo lập tức thay đổi, chân mày cao lại, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương nói ta thấy dạng này đích xác có khả năng rất lớn, nhưng doanh sở như thế nào lại trúng tiêu giao tán. Lý Vị Ương nhàn nhạt cười tiêu giao tán sớm đã trở thành cấm dược chỉ có cực ít người có được hơn nữa giá tiền cực độ sang quý. Doanh sở tất nhiên phải biết thứ nguy hại này, lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị trúng loại độc này đây? Chỉ sợ không phải chính hắn muốn dùng, mà là do người khác cho hắn hoặc nói là lừa hắn. Nghe nàng nói như vậy, vương tử khâm thần sắc khẽ độc lừa. Này làm sao có khả năng? Doanh sở không phải giống như người thường, hắn đối với độc dược rất có tâm đắc làm sao có thể bị người khác lừa? Lý vị ương cười nói, nếu là hắn cam tâm tình nguyện bị người khác quản chế kia lại là hai cách nói khác nhau. Vương tử Khâm không, không dám tin tiêu giao tán này tuyệt đối không phải giống như dược vật bình thường, người dùng tiêu giao tán lâu ngày sẽ dẫn đến thần trí rối loạn không khống chế được hành vi của mình, doanh sở nếu là biết rõ rành rành nguy hại lại còn muốn dùng tới đủ để thấy hắn thật là điên rồi. Lý vị Ưng thần sắc mơ hồ mang một loại thương tiếc, đúng vậy, hắn thật sự điên rồi, là vì yêu mà điên cuồng. Nếu không như thế... Hắn sẽ không biết rõ Bùi Hậu đối hắn phòng bị lại còn một lòng một dạ ở lại bên cạnh đối phương cũng sẽ không tận lực lưu lại bức họa ta cố ý đưa đến ý đồ thăm dò tâm ý Bùi Hậu càng sẽ không biết rõ Bùi Hậu muốn giết hắn còn muốn liều chết sự bí mật của Bùi Hậu trước mặt chúng ta. Một người như vậy, người nói không phải điên thì là cái gì? Vương tử khâm không khỏi liên tục thở dài thần sắc hình như có vô hạn sầu não, nàng phiền muộn mà nói, nếu có người chịu vì ta lưu lạc đến tận đây, ta thật là cảm động chết mất, đáng tiếc bùi hậu lại vẫn thở ơ ơ hờ. Quách đạo kỳ lại nhìn nàng nói, vừa rồi còn đối doanh sở nhất phái nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại bị hắn cảm động ta xem ngươi cũng điên rồi. Vương Tử Khâm không khỏi trợn mắt nhìn Quách Đạo, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, "Phàm là nữ tử đều sẽ dễ dàng bị tình cảm động dung như vậy, đáng tiếc Bùi Hậu rốt cuộc không phải là người bình thường, nếu doanh sở thực sự có thể cảm động nàng, nàng cần gì phải muốn giết chết hắn đây." Đủ để thấy nàng căn bản không có ý đó. Lúc này, Vương Tử Khâm nhịn không được lại hướng kia thạch thất trông được đi, chỉ thấy đến doanh sở cả người đều nhịn được run lẩy bẩy. Sắc mặt thanh bạch một mảnh, duy nhất lộ ra ra nửa gương mặt tất cả cơ bắp đều tại vặn vẹo có vẻ thống khổ cực kỳ. Nàng trầm ngâm thật lâu sau, mới thấp giọng mà nói, gia nhi, ngươi tuy rằng nói có lý, nhưng ta lại cảm thấy trên đời này không có loại thâm tình nào không thể cắt đứt chúng ta không có biện pháp khống chế doanh sở. Nguyên nhân quan trọng nhất là không có tìm được nhược điểm của hắn. Hắn rõ ràng chúng tiêu giao tán, lại còn ra vẻ dường như không có việc gì, theo ta thấy, chúng ta nên lưu tâm, nói không chừng điều này tương lai chính là một cái đột phá. Quách đạo lại là khó được tán đồng, hắn đối với tiêu giao tán thấu hiểu rất rõ, lúc trước cơ hồ là dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng khống chế được nếu không có nạp lan tuyết dùng thêm dược để giảm đau, hắn càng không thể vượt qua được đoạn thời gian khổ sở kia. Lúc này, thế doanh sở cũng đồng dạng khổ sở vì tiêu giao tán, hắn nhịn không được nói, người chịu đựng tiêu giao tán sẽ vô cùng đau khổ, ngay cả doanh sở ý chí vững chắc dù sao cũng là con người vương tiểu thư nói không sai, này đích xác là một đột phá có ích. Lý vị ương cười cười, không cho là đúng, tại trong đáy lòng, nàng đối với bùi hậu cùng doanh sở đều hết sức hiểu rõ. Doanh sở này là người tâm tính vững chắc tính cách lạnh lùng, nhưng càng là người như vậy một khi động tình, sẽ càng thâm tình sâu như biển, này có thể nhiều năm trôi qua bùi hậu khiến hắn cố gắng hết sức làm tất cả mọi chuyện, khiến hắn hai tay đầy máu tươi như rơi xuống địa ngục nhưng hắn chưa từng rời khỏi nữ nhân kia. Lần này hắn rời khỏi, một mặt là vì thăm dò tâm ý bùi hậu, mặt khác cũng là vì nghiệm chứng phán đoán trong lòng hắn, nói đến cùng còn không phải là vì một chữ tình hay sao. Nếu không như thế... Hắn sớm biết bùi hậu đối hắn hạ dược hoàn toàn có thể rời khỏi nàng, vì sao lại muốn kéo dài cho tới hôm nay đâu. Nguyên bản Lý Vị Ương đồng ý để quách đạo đem đối phương bắt sống, cũng là ôm một chút hy vọng thuyết phục được đối phương, nhưng thấy một màn vừa rồi nàng hoàn toàn hiểu được trong bất kỳ tình huống nào doanh sở đều sẽ không phản bội bùi hoài trinh. Nhưng hiện tại Lý Vị Ương không muốn nhiều lời, nàng biết quách đạo cùng vương tử khâm đều không tin, bọn hắn vẫn muốn thử một lần. Lý vị ương cũng muốn biết doanh sở đến tận cùng có thể gánh vác đến lúc nào, cho nên nàng chỉ khẽ mỉm cười nói: các ngươi đã hai người khó được đạt tới thống nhất ý kiến, vậy thì thử một lần đi. Chúc các ngươi sớm thành công. Nói xong, nàng dĩ nhiên xoay người nhanh nhẹn rời đi. Vương tử khâm nghe lời nói của Lý vị ương hình như có điểm dấu giếm, không khỏi chớp chớp mắt nhìn quách đạo nói: muội muội ngươi nói đây là ý tứ gì? Ta tổng cảm thấy nàng tựa hồ đối với phương pháp này không mấy tin tưởng. Quách đạo nhẹ nhàng thở dài nói tâm tư ra như ai có thể đoán được chuẩn đây. Luận tùy mặt gửi lời, nhìn thấu tâm tư người khác, nàng thật là cực kỳ cao minh, phàm là chuyện gì đều luôn muốn thử một lần. Cần biết lòng người hay thay đổi, nói không chừng doanh sở sẽ thay đổi chủ ý, như vậy chúng ta cũng sẽ không hao phí công sức vô ích. Vương tử khâm hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ là nàng xưa nay cùng quách đạo làm địch. Đối phương nói phải, nàng càng muốn phản đối, đối phương nói không phải, nàng càng muốn tán thành cho nên nàng chỉ lạnh nhạt mà nói ai nói ta cùng ngươi ý kiến nhất trí, phương pháp này là ta nghĩ ra trước. Quách đạo sừng sốt lập tức cười, được vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ nhìn vương tiểu thư thu phục doanh sở ra sao. Vương tử khâm lạnh lẽo cười nói, vậy ngươi nên lau mắt sạch sẽ, chờ coi đi. Khoảng cách từ đại đô đến biên cảnh ngàn dặm xa xôi. Trong quân chướng, thác bạt ngọc một thân long bào, đang xem chiến báo trong tay, chiến báo nâng lên báo húc vương nguyên liệt đã dẫn quân đến biên cảnh. Đi cùng hắn còn có chấn đông tướng quân vương quỳnh cùng với 20 vạn đại đội. Bọn hắn tất nhiên là tới trợ giúp đại tướng quân vương cung tuy rằng mắt thấy quân số không nhiều, nhưng đối với trận chiến này ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Thác Bạt Ngọc nhìn thoáng qua, liền đem chiến báo tiện tay quăng ở trên bàn, hắn đứng dậy, vừa muốn triệu tập triều thần bàn bạc, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa hộ vệ bẩm báo nói, "Bệ hạ, nương nương cầu kiến." Thác Bạt Ngọc nhíu mày, sau khi hắn lên ngôi dựa theo lệ thường sắc phong Phích Đình quận chúa làm hoàng hậu. Lần này, hắn ngự giá thân trinh, hoàng hậu lại dẫn đầu văn võ bá quan tại cửa Càn Thanh cung sống chết khuyên can, chuyện này nháo lên hại chết 13 tên quan viên, những người khác đều bị Thác Bạt Ngọc hung hăng kéo ra ngoài đánh. Phích Đình bởi vì là hoàng hậu cho nên hắn chỉ nghiêm khắc khiển trách nàng một phen, hơn nữa cấm túc một tháng. Nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ đến, hắn vừa mới rời khỏi kinh thành, Phích Đình cư nhiên liền không chú ý lệnh cấm của hắn một đường đuổi theo, này quả thực làm cho hắn tức giận tới cực điểm, nếu không phải nhìn thế lực nương ra phía sau Phích Đình còn có chút công dụng, hắn sớm đã bỏ đi vị hoàng hậu luôn nhìn không thuận mắt này. Phích đỉnh xông vào quân chướng, nàng một thân phục sức hoàng hậu, ung dung cao quý, sớm đã không phải là thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát lúc trước, chỉ là cho dù phục sức đẹp đẽ trang sức kim quang lộng lẫy cũng không có cách nào che giấu sắc mặt yếu ớt cùng ánh mắt hoang loạn của nàng, nàng lớn tiếng mà nói, bệ hạ ngài nhất định phải mang nhiều tướng sĩ như vậy cùng Việt Tây một mất một còn sao. Thác Bạt Ngọc lạnh lẽo nhìn Phích Đình một cái, nói: "Ngươi là đàn bà, sự tình này căn bản không cần ngươi tới quản, ngươi lại còn dám làm trái lệnh của trẫm, không ngoan ngoãn ở kinh thành chờ đợi mà lại chạy đến chiến trường này, trẫm còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi còn không biết ngượng chạy đến nơi đây nói vớ nói vẫn sao?" Phích Đình cắn răng, trên thực tế, nương gia của nàng thuộc phái Hòa Bình, căn bản không tán đồng hành động lần này. Cho tới nay, Thác Bạt Ngọc liền nghĩ ngự giá thân chinh, mưu cầu phát động toàn diện thế công muốn giành lấy 10 tòa thành trì của Việt Tây. Là phích đình đúng lúc dẫn dắt người khác lên tiếng ngăn cản, đáng tiếc nàng ngăn cản được nhất thời, lại không ngăn cản được một đời. Thác Bạt Ngọc cuối cùng vẫn nỗ lực chống lại ý đám đông, sau khi đăng cơ chưa đến 3 tháng liền phát động chiến tranh quy mô lớn như thế phích đỉnh đau lòng tới cực điểm bi thương nói bệ hạ đầu tiên ngày hôm nay đường không thuận thời cơ không đúng ngài mạo muội đối Việt Tây phát động chiến tranh tất cả dân chúng cùng dư luận đều sẽ ủng hộ Việt Tây thứ hai Việt Tây hoàng đế tuy rằng bạo ngược bất nhân nhưng triều chính vẫn còn tính anh minh các thần tử đều rất chăm chỉ lần này người ta lại sớm có đề phòng chúng ta mạo muội động thủ đã là rơi vào thế hạ phong thứ ba Mấy năm gần đây nước ta nội đấu thập phần nghiêm trọng, lúc trước ngài tranh đoạt lực lượng cùng thái tử khiến cho binh lính mỏi mệt, quể oài, ghét chiến tranh, yêu tư lan tràn, dưới tình huống này, các triều thần lại đều phản đối chiến tranh như vậy, bệ hạ vì sao nhất định phải khư khư cố chấp như thế? Thác bạt ngọc sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lẽo nói, ngươi là hoàng hậu của trẫm, người khác không biết thì thôi, thế nhưng ngươi cũng như vậy. trẫm có cường binh trăm vạn, của cái binh khí trồng chất như núi, vì sao không thể thắng? quan trọng nhất là lần này trẫm nghĩ mượn thế đăng cơ cho việt tây một đòn phủ đầu đoạt lấy của bọn hắn mười thành trì rửa được mối hận nhiều năm qua việt tây lừa đại lịch ta người nghĩ xem việt tây hoàng đế xưa nay ngang ngược đối với việc trẫm đăng cơ cũng không mặn mà nếu trẫm không thiên hạ thủ vi cường chỉ sợ bọn họ sẽ mượn cơ hội này phát động tiến công bức trẫm thoái vị nếu thực đến lúc đó người có khả năng chịu trách nhiệm sao Phích Đình gấp gáp tiến lên một bước nói, bệ hạ này chỉ là phán đoán của ngài, không nhất định sẽ phát sinh. Thác bạt ngọc cười lạnh một tiếng nói, làm sao sẽ không. Ngươi đừng quên liên phi mang thác bạt Húc chạy tới Việt Tây, đến nay bạt vộ âm tín, nếu Việt Tây bắt lấy thác bạt Húc phù trợ hắn lên ngôi vị hoàng đế đại lịch. Đại lịch tự nhiên liền sẽ trở thành vật trong túi của Việt Tây, chiều thần cùng dân chúng cũng sẽ xa vào cảnh nước mất nhà tan. Lúc đó Việt Tây sẽ có thêm nhiều lực lượng to lớn, làm sao bọn hắn có thể bỏ qua. Phụ trợ một hoàng đế buồn nhìn còn hơn là cùng chẩm giao hảo rất nhiều. Thay vì chờ đến khi Việt Tây đánh đòn phủ đầu chẩm đương nhiên muốn ngự giá thân chinh, xoay chuyển thế trận suy tàn. Phích đình vừa nghe, này không phải là cãi chày cãi cối sao. Thác bạt ngọc ngồi trên vị trí hoàng đế còn chưa yên, sự kiện đầu tiên chính là phát động chiến tranh, mục đích chân chính kỳ thật là vì giải quyết mâu thuẫn của hắn, nhưng nghe lời hắn nói lại giống như là vì triều thần cùng nước nhà mà suy nghĩ. Nàng không biết từ lúc nào thác bạt ngọc tao nhã lúc trước lại biến thành cực đoan oán giận như thế. Trong lòng gấp gáp, không khỏi đau buồn, đứng tại chỗ lưu lại nước mắt, nói, bệ hạ sự thật rõ ràng, Việt Tây chẳng hề yếu, nếu bệ hạ nhất định muốn xuất động quân đội quy mô lớn rất dễ dàng xảy ra vấn đề, huống hồ không chỉ có bấy nhiêu lo âu như thế, bây giờ bệ hạ dẫn đại quân xuất chinh chỉ lưu lại mấy vạn nhược binh chấn giữ kinh đô ta sợ nơi đó tâm phúc của chúng ta có gì xảy ra bất chắc, đến lúc đó hối hận cũng không kịp Thác bạt ngọc lạnh lẽo nhìn đối phương, điểm này căn bản phích đình không nên lo lắng, hắn sớm đã sắp xếp ổn thỏa tốt đẹp, bảo đảm chắc chắn kinh thành sẽ bình an, không có chuyện gì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Phích đình cũng không chết lòng, vừa khổ sở vừa nói, bệ hạ ngài còn nhớ được lời nói tiên hoàng ngày xưa đã từng nói không? Người Việt Tây là cựu địch của chúng ta, tiên đế nói phải để cho bọn hắn dần dần suy yếu, lấy lợi cho quốc gia. Nhưng này chẳng phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, cần phải từ từ mà tính, mà không phải dùng đại quân tiếp cận. Hơn nữa Đại Chu dã tâm bừng bừng, Bệ hạ cùng bọn hắn hợp tác ngắn hạn nhìn như có thể mưu đồ Việt Tây, nhưng lâu dài nhìn tới chỉ sợ là nằm trong gian kế của người khác. Nghe đến đây, ánh mắt Thác Bạch Ngọc trở nên càng thêm âm lãnh. Người nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Phích đình nhìn không được cắn răng nói, bệ hạ ngay cả ngài lời thề son sắt, ta cũng biết mục đích chân chính ngài tấn công Việt Tây. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 290, thanh thế đoạt người. Thác bạt ngọc nhíu mày ánh mắt âm lãnh nhìn chính hoàng hậu của mình. Phích Đình bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi run lên, nhưng nàng không thể không tiếp tục nói hết bệ hạ khăng khăng muốn tấn công Việt Tây là do Khang Lan Đức kia sách động, nhưng lai lịch Khang Lan Đức này ta đã tra qua vô số lần, nhưng không lần nào có thể có được đáp án xác thực. Tinh tế nghĩ lại, năm đó trong phủ chúng ta đã từng có một người thần bí, hắn mang nửa bên mặt nạ, hình dung đáng sợ. Từ sau khi hắn xuất hiện, Khang Lan Đức liền bị đưa đến phủ người, bệ hạ có thể đăng cơ chắc hẳn Khang Lan Đức cũng trả giá không ít tâm huyết cho nên hắn được bệ hạ coi là có công thần, điểm này ta cũng không lời nào để nói, nhưng ta luôn mơ hồ phán đoán đối phương là do Việt Tây đưa đến bên cạnh bệ hạ. Thác bạt ngọc ánh mắt âm trầm, trong miệng lại giễu cợt một tiếng, lời nói này mới là kỳ quặc ý của ngươi là Việt Tây phái gian tế đến bên cạnh chấm sao. Người cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu Khang Lan Đức thật là Việt Tây phái qua, hắn vì sao lại muốn sách động chậm tấn công chính cố quốc của mình đây? Phích Đình nhìn không được nói, bệ hạ đi theo ngài nhiều năm như vậy, ta sớm đã không còn là quận trúc lúc trước cái gì cũng hoàn toàn không biết kia nữa. Khang Lan Đức có lẽ là đến từ Việt Tây, nhưng bên trong Việt Tây các thế lực rắc rối phức tạp người thần bí kia đến tột cùng là có thân phận như thế nào ta không biết, nhưng Khang Lan Đức nhất định không phải người bình thường. Ta nghĩ bệ hạ có lẽ là cùng người nào đó quyền cao chức trọng của Việt Tây đạt được giao dịch nào đó, mượn có hội để đổi lấy yêu đãi nào đó. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu quá cân này nặng như vậy, bệ hạ vẫn hồn nhiên bất chấp hết thầy sao. To gan, thác bạc ngọc nghiêm nghị khiển trách, phích đình lắp bắp kinh hãi, vô thức chân mềm nhũn cơ hồ liền muốn quỳ dạp xuống đất nhưng nàng thật sự cắn răng kiên trì, không chịu bại lộ ra nội tâm thấp thỏm bất an của chính mình. Các bạt ngọc ánh mắt giá lạnh nhìn nàng, chậm sớm đã nói qua, sự tình này không cần ngươi quản, lo làm tốt vị trí hoàng hậu của ngươi. Chuyện không nên nói, một câu cũng đừng nói, chuyện không nên làm, một cái cũng đừng đụng đến. Nói xong, hắn sốc màn lên, đi nhanh ra ngoài. Phích đình đuổi theo ra ngoài chướng, lớn tiếng mà nói, bệ hạ Nhưng mà lúc này, đối phương căn bản nghe như chưa từng nghe, phân phó người dắt qua một con ngựa, hắn một thân long bào, ánh mặt trời chiếu vào trên thân hắn tự ánh sáng vạn trượng vô cùng đặc sắc. Hắn tung người lên ngựa từ trên cao nhìn phích đỉnh. Lúc này, tháp bạc ngọc trên người khí thế dâng trào, cũng ẩn chứa một loại uy nghiêm trí cao vô thượng cùng đẹp đẽ quý giá ẩn ẩn như bậc đế vương tôn quý có thể khiến giang sơn khom lưng, vạn dân cúi đầu. Phích đình nhất thời không dám nhiều lời cúi đầu. Thác Bạt Ngọc suốt cuộc cũng không liếc nàng một cái thúc ngựa như bay rất nhanh rời khỏi quân trướng. Thác Bạt Ngọc từng bước một đi trên cao lầu ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn về phương bắc xa xa có thể nhìn thấy thành trì Việt Tây. Lúc này một thanh bào văn sĩ đi đến bên cạnh hắn. Thác Bạt Ngọc không cần quay lại đã khe khẽ mỉm cười nói: Khang Lan Đức người có biết Hoàng hậu vừa rồi đã nói gì bên tai trẫm không? Khang Lan Đức cúi đầu vi thần không biết. Thác bạt ngọc cười lạnh lên, nàng nói ngươi là gian tế Việt Tây phái tới ý đồ từ bên chấm lấy được yêu đãi gì đó. Tạm dừng một lát sau, hắn mới tiếp tục nói hết. Nhưng nàng nói cũng không sai, bùi hoàng hậu đến tột cùng muốn cái gì, nàng vì sao muốn bán đứng quốc gia truyền tình báo Việt Tây cho chấm, sách động một trường chiến tranh này. Khang Lan Đức nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, bệ hạ, đây là ước định của ngài và nương nương lúc trước, nàng phù trợ ngài đi lên ngôi vị hoàng đế, mà trận chiến này còn có thể đưa cho ngài một món quà khác. Thác bạt ngọc cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng đừng xem chấm như đần độn, phát động chiến tranh với đất nước cùng dân chúng đều không phải chuyện tốt, huống chi chấm còn chưa ngồi yên trên đế vị, trận chiến này thắng bại ra sao, kết cục chưa thể đoán trước. Khang Lan Đức không chút hoang mang, bệ hạ này nói sai rồi, ngài anh Minh uy phong, thuận theo thiên ý uy danh Lan xa, càng thêm có được trăm vạn quân đội đại lịch mạnh mẽ, trong triều đình cũng đều là kiệt xuất lương tướng, mà cùng Việt Tây lại hoàn toàn tương phản. Hoàng đế thô bảo quân thần rời lòng, hoàng tử tranh vị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để bệ hạ phát động chiến tranh càng huống chi nhiều người bày mưu tính kế, sự tình ngược lại không dễ thành công, chút Triều thần kia không hiểu được Bệ hạ, Bệ hạ liền tự mình quyết định tốt hơn, không cần phổ biến trưng cầu ý kiến Triều thần. Những người kia bất quá đều là người kiến thức thiển cận, Bệ hạ nếu như bỏ mặc ý kiến Triều thần, có một ngày có thể có được càng nhiều ích lợi. Thác Bạt Ngọc nhếch mày thật cao đầu cười như không cười nhìn đối phương, nói, nghe lời ngươi nói, ngược lại như là từng câu từng chữ đều đang vì chậm suy nghĩ, nhưng chậm sẽ không quên ngươi cuối cùng là người Việt Tây. Hàng Lan Đức Thần sắc bình tĩnh nói, vâng, vi thần xuất thân Việt Tây, chẳng qua tại vi thần nhận thấy tất cả Việt Tây cộng lại cũng không bằng một đạo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương. Chỉ cần bệ hạ tất cả đều nghe kiến nghị từ vi thần, ít ngày nữa bệ hạ sẽ có tất cả những thứ ngài muốn, bao gồm 10 thành trì của Việt Tây, cũng bao gồm cái người luôn khiến bệ hạ trong lòng tràn đầy oán hận. Thác bạt ngọc mắt hơi hơi nheo lại, tươi cười có chút bình tĩnh, người biết tâm tư chậm. Khang Lan Đức cúi đầu, bệ hạ không nên hiểu lầm phi thần chỉ là truyền đạt lại ý thứ của nương nương, nàng nói bệ hạ là đồng minh tốt nhất của mình tất nhiên sẽ hoàn thành hứa hẹn với ngài. Nhưng hy vọng ngài thời khắc nào cũng nhớ kỹ điểm này, không nên vì chút lời khuyên can từ những hạng người vô tri kia liền buông tha cho ước nguyện ban đầu. Nghe nói đến như vậy, thác bạc ngọc thở dài, ánh mắt nhìn hướng phương xa, ngữ khí có chút cảm khái mà nói Việt Tây Hoàng đế nhất định sẽ không ngờ rằng người bên gối của hắn lại vì tư lợi riêng mà bán đứng quốc gia đưa tình báo cho ta cho nên chiến sự mới liên tục thất lợi. Mà kệ hắn phái đi ít hay nhiều quân đội, ít hay nhiều tướng lãnh kết cục đều là giống nhau. Ta lại rất muốn biết về phía đại Chu các ngươi đã đính ước cho hắn lợi ích gì. Khang Lan Đức mỉm cười, quan hệ giữa đại Chu cùng Việt Tây ngày càng trở nên tồi tệ, không cần có điều kiện bọn hắn cũng sẽ liều mạng sông lên. Càng hướng chi, trước vì thu sư con kênh, sự tình đại Chu chiếm giữ đường sông bị hao tổn mất mát lớn, hiện tại vừa mới cho người đi điều tra, mới biết nhóm người thu sư con kênh đó là gian tế Việt Tây phái tới, đương nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Nói như vậy, Bùi Hậu là ở sau lưng gỡ đài của Hoàng đế. Một trận gió thổi qua, làm tung bay y phục của thác bạt ngọc hắn nhìn trận địa dưới thành các quân sĩ sẵn sàng đón địch đột nhiên vô cùng hào hứng, cười vang nói tốt ván bài này đã bắt đầu, chậm quả quyết sẽ không lâm trận lùi bước ngươi cứ yên tâm đi. Câu nói này hắn không biết là hướng ai nói, tiếng ở trong gió vang lên một hồi, rồi bỗng dưng tiêu tán. Mà Khang Lan Đức cũng lộ ra một chút mỉm cười nhạt nhẽo, không nhiều lời. Nghe tình báo ở đại lịch cùng Việt Tây, nguyên liệt nghe nói thác bạc ngọc phái quân cắt đứt đường sông, không khỏi lạnh giọng nói, đại tướng quân ta luôn kính trọng ngươi thủ hạ cường tướng vô số nhiều tướng lãnh và thủ hạ giỏi, nhưng lần này ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Nguyên bản Việt Tây cũng đại lịch binh lực tương đương, chỉ cần chúng ta không tự làm loạn đầu trận tuyến, quả quyết sẽ không dễ dàng thất bại, nhưng ngươi ngay cả đường thủy vận chuyển lương thảo đều bị mất. Bây giờ đại lịch lấy được con đường này, hoàn toàn có thể sử dụng nó để vận chuyển lương thực từ nước khác tới liên tục không ngừng, cung cấp đầy đủ cho đại quân. Kể từ đó, lương thảo của chúng ta phải vận chuyển bằng đường bộ nên không có biện pháp theo kịp đối phương. Vương Cung trên mặt có một chút khó chịu, Vương Quỳnh nhanh chóng thay phụ thân mình mở miệng nói, Điện Hạ Thác Bạt Ngọc kia có thế lực của nước khác ủng hộ, so sánh chúng ta ngược lại là ở vào thế yếu, không bằng tạm thời lãnh binh lui giữ Hoa Châu càng thêm ổn thỏa, chỉ cần đến thời cơ thích hợp chúng ta có thể nghĩ cách đoạt lại thành trì này. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nhìn Đại tướng quân Vương Cung nói, Đại tướng quân cùng Trấn đông tướng quân ý kiến cũng là nhất trí sao. Tuy rằng đại tướng quân vương cung mới là chủ soái nhưng húc vương nguyên liệt thân phận đặc thù, bệ hạ đã bí mật ban chỉ đem tất cả binh quyền giao thác vào hắn, cho dù là đại tướng quân vương cung cùng chấn đông tướng quân vương quỳnh cũng không có biện pháp bác bỏ ý kiến của hắn. May mà lời nói vừa rồi của vương quỳnh, vương cung không hề tán đồng, hắn cất cao giọng nói, điện hạ trận đánh đến mức này chỉ có chống đỡ đi xuống. Chúng ta ở chỗ này ngày ngày đều cảm thấy không tốt nhưng thác bạt ngọc cũng như thế. Trăm vạn đại quân của hắn muốn tiếp cận nhất cử nhất động đều dễ dàng bị người khác phát hiện cho nên vào không thể vào, lui không thể lui. Hiện tại phải xem coi ai có độ kiên nhẫn, chiếu theo ý của thần, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm mọi cách cắt đứt lương thảo của họ, khiến cho tự loạn. Nghe nói đến như vậy, Nguyên Liệt mới mỉm cười nói, quả nhiên là đại tướng quân, nói chuyện một câu là thể hiện trình độ chỉ là đối phương sớm đã khống chế thủy đạo, muốn cướp lấy con đường vận chuyển của bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Vương cung không khỏi lắc lắc đầu, hắn đã cố hết sức chỉ đáng tiếc mặc kệ hắn làm ra sao quyết định như thế nào kết quả đều bị tiết lộ ra ngoài. Hắn thấp thoáng phát hiện trong quân doanh hình như có gian tế chỉ là nhiều tướng lãnh như vậy đến tổt cùng là người nào. Vì sao chính mình phòng thủ nghiêm mật như thế, đối phương vẫn lợi dụng tất cả mọi lúc đến tổt cùng là cái người gì ở sau lưng phá rối? Nghĩ đến đây, hắn thấp giọng mà nói, điện hạ kế này hành động hàng đầu của chúng ta phải giữ kín không thể tiết lộ ra ngoài. Nguyên liệt ánh mắt trở nên thâm trầm, mặt mũi tuấn Mỹ ở dưới ánh nến chói mắt sáng rỡ, đại tướng quân nói là trong quân lính có gian tế. Vương cung nhìn đống sổ sách trên bàn, nhẹ nhàng nói, điểm này vi thần cũng không dám xác định, nhưng là nếu không có gian tế, vì sao mọi kế hoạch xuất binh cùng hành động của chúng ta đều bị đối phương biết trước một bước, nhưng tất cả tướng lãnh cùng binh sĩ thần đều đã tra rõ qua cũng không có tra ra được cái gì khác thường, thấy rõ đối phương ẩn tàng được cực tốt. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể nề hà, chỉ có thể đem kế hoạch sự bí mật. Nguyên liệt trong tay thưởng thức cái chặn giấy trên bàn, cười như không cười mà nói, phương pháp này bất quá là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc, đã đối phương thích nghe lén như vậy, chúng ta liền đưa cho hắn một phần lễ vật thôi. Nghe lời nói của Nguyên liệt vương cung cùng vương quỳnh liếc nhau, tựa hồ có chút nghi ngờ. Nguyên liệt nói, trong tác chiến quan trọng nhất chính là tin tức. Đối phương mỗi một lần đều có thể biết được hành động của chúng ta thấy rõ thân phận không thấp nhất định là trong những tướng lãnh tham dự nghị sự, chỉ là trong bọn hắn mỗi một người đều đi theo đại tướng quân nhiều năm, ngay cả tướng quân muốn hoài nghi, lại cũng không đành lòng. Đối với ta mà nói, bọn hắn tất cả đều là người lạ, mời tướng quân yên tâm, ta sẽ mau chóng thu dọn cái gian tế này, bất luận hắn là ai. vương cung than thở một hơi nói, như thế tất cả cứ giao cho húc vương điện hạ xử trí. Ban đêm cùng ngày, húc vương liền bí mật cho người khống chế hơn 10 tên thiên tướng, tất cả những người có ý phản kháng nhất loạt giết chết bất luận có tội hay không, bất luận phải trang gian tế hay không. Hành động này nhất thời khiến quân lính bức xúc không ít người tụ tập ở bên ngoài quân chướng của vương cung yêu cầu hắn lập tức xử trí chuyện này, phóng thích tướng lãnh bị tù. Nhưng vương cung cũng im ắng, không có động tĩnh, hắn toàn lực ủng hộ cách làm của húc vương nguyên liệt đối với tất cả mọi việc đều không nghe không hỏi từ đầu đến cuối không chịu gặp bất kỳ người nào Có tướng lãnh không phục chạy đến nơi của nguyên liệt nháo sự nguyên liệt lại không như vương cung để bọn hắn giữ lại thể diện bất kỳ người nào có ý kiến phản đối, nhất loạt một đao giết chết. Phương pháp đơn giản nhưng thua bạo này khiến cho mọi người đều kinh hãi. Ba ngày sau đó tất cả đều bình ổn, rốt cuộc cũng không có người dám đi tới quân chướng của nguyên liệt nháo sự càng không dám vì bị những tướng lãnh bị giam cầm mà nói bất kỳ một câu nào. Lúc này, trình thám Việt Tây truyền đến một tình báo bí mật đại lịch chất lương thảo lên thuyền từ Vĩnh Châu men theo con kênh một đường đi tới. Ban đêm cùng ngày, chấn đông tướng quân Vương Quỳnh mệnh lệnh quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng, dùng thuyền đợi sẵn muốn chặn đường vận chuyển lương thảo của đối phương ai ngờ còn chưa lên đường đã bị Nguyên Liệt ngăn cản. Nguyên N liệt lạnh lùng nói, Vương tướng quân tối nay không thể xuất phát. Vương Quỳnh sửng sốt nói, hôm nay trăng sáng sao thưa thừa dịp ánh trăng tiện lợi, có thể tìm mọi phương pháp cắt đứt lương thảo đối phương, làm cho bọn hắn không ngờ tới, giết đối phương khiến bọn họ trở tay không kịp, vì sao không thể đi. Nguyên liệt mỉm cười lên tướng quân, mục đích lần này vốn là vì muốn chặt đứt lương thảo của họ, nhưng thác bạt ngọc tinh binh cường tướng, sớm có chuẩn bị, nói không chừng còn thiết hạ mai phục đang chờ chúng ta trực tiếp tiến công như vậy thật sự là rất khó thành công. Ta nghe nói thác bạt ngọc đem những chiếc thuyền chở lương thảo nối đuôi nhau chạy dọc theo bờ sông, chỉ cần một chiếc thuyền bị tiêu hủy thì sẽ kéo theo những chiếc khác lúc đó mới có thể đạt được mục đích chặn đứt lương thảo. Đáng tiếc hôm nay ánh trăng tuy tốt nhưng trên mặt sông lại không có gió, nếu không có gió tây giúp thế chúng ta muốn dùng hỏa công cũng sẽ không có tác dụng chỉ có thể dựa vào binh lính liều chết kia lại có lợi ích gì. Vương Quỳnh ngẩn ra, lập tức nhìn đối phương nói, gió tây. Nguyên liệt ánh mắt nhìn thẳng đối phương, đúng vậy, gió tây không có tây phong, trận lửa này tướng quân muốn thả cũng không lên. Vương Quỳnh thở dài một tiếng, là thần nóng vội. Ngày xưa đều là từ khâm ở bên cạnh nhắc nhở thần, nhưng lần này nhi nữ lại không có ở đây may mà húc vương điện hạ tâm tư kín đáo, nếu không chuyến đi này cũng là tốn công vội, nhưng bây giờ trong quân doanh cũng không có người am hiểu về thiên văn, lịch tính, không tính toán được âm dương ngũ hành từ khâm lại ở đại đô, nước xa không thể cứu lửa gần, kế sách này nên làm gì cho đúng đây. Nguyên liệt cười nói, Vương Tiểu Thư tuy rằng tinh thông thiên văn địa lý âm dương số học nhưng là hành quân đánh trận cũng không phải nhất định phải có nàng mới được. Theo ta thấy, chúng ta có thể ở trong quân lính chọn một số người thông minh cho bọn hắn đứng ở trên bờ sông quan sát chiều gió, một khi truyền chiều gió chúng ta lập tức xuất phát. Phương pháp này tuy rằng nhìn như rất vụng về, lại không phải không thể thực hiện được. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, vạn nhất gió nổi lên không lâu liền chuyển phía, hoặc là gió tây rứt khoát ngừng, thuyền của chúng ta ở giữa đường, đi không được lùi không xong, tiến công không được, rút quân cũng không xong, đến lúc đó lại phải làm như thế nào. Càng huống chi, gần đây thần quan sát chiều gió chỉ thấy gió nam, muốn chờ đến gió tây thật sự quá mức khó khăn, một khi bỏ qua thời cơ tốt nhất kế sách này của chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Vương quý giờ phút này đã vén rèm vào tới, bộ dáng yêu sầu lo lắng. Nguyên liệt liếc hắn một cái, bỡn cực nói chuyện này cũng không khó, người cứ dứt khoát cho người tám trăm dặm khẩn cấp chạy về đại đô hỏi vương tiểu thư một chút khi nào mới có thể xuất binh. Để nàng tính toán một chút là được, hắn nói như vậy rõ ràng là đang châm chọc vương quý bảo thủ, không biết biến hóa, vương quý nghe vậy không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn dù sao cũng tu tập Phật gia nhiều năm, biết tiến thoái, chỉ có thể thấp giọng nói, hốc vương điện hạ thần cũng chỉ vì nghĩ cho chúng ta, không có ý khác ngài không nên hiểu lầm. Nguyên liệt cua cua tay nói, ta biết lời nói của vương công tử kỳ thật cũng không có gì sai, nhưng hành quân đánh trận điều phải chú ý nhất chính là thời cơ, ngoài ra còn phải dựa vào ý trời, nếu chúng ta có cái vận thế này, tự nhiên sẽ có gió tây, nếu ông trời không giúp chúng ta, vậy cũng không thể nề hà, chỉ có thể cứng đối cứng. Nguyên liệt nói xong câu này, vương gia phụ tử đều liếc nhìn nhau, còn chưa từng gặp qua trận đánh nào như vậy. Ý trời! Ai có thể biết lão thiên gia này sẽ yêu ái ai, ai đây sự tình phát sinh ngoài dự liệu của bọn họ chẳng vạng ngày hôm sau, mây đen liền bao phủ trời chiều, bầu trời sớm đã đen kịt lại thật có gió tây thuận mặt sông chậm rãi thổi tới, người được sắp xếp quan sát chiều gió tại đường sông mừng rỡ như điên trực tiếp chạy vào trong doanh chướng, hướng bọn hắn bẩm báo nói, điện hạ hai vị tướng quân, gió tây tới, gió tây thật sự đã tới. Vương quý cũng luôn quan sát thời tiết biến hóa, hắn đi ra ngoài trướng, nhìn bầu trời nói, nhưng nhìn tình hình này tựa hồ sắp đổ mưa. Vương quý cũng thập phần lo lắng, điện hạ, nếu mưa to như chút nước kế sách đốt thuyền của chúng ta sẽ thất bại. Nguyên liệt không có biểu hiện gì, ánh mắt vô cùng kiên định, thuyền của chúng ta chỉ cần tiếp cận được thuyền của bọn hắn là trực tiếp phóng hỏa thuyền của thác bạc ngọc mặt ngoài quen dùng cây chầu bôi lên, bắt lửa rất tốt, chỉ cần chúng ta nhanh chóng động thủ trước khi trời mưa thì sẽ thành công thôi. Vương công tử, lần này ta tự mình mang binh lính tiến đến, ngươi có nguyện đồng hành cùng ta không? Vương quý lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, điện hạ không thể. Ngài thân phận cao quý tuyệt đối không thể mạo hiểm, chuyện này vẫn nên giao cho thần đi. Nguyên liệt mỉm cười lắc đầu, nói ta đã đáp ứng bệ hạ muốn tự mình xử lý chuyện này, thì sẽ không thể đem chuyện quan trọng như thế giao thác cho người khác xử lý. Ta không phải không tin tưởng năng lực của vương công tử, chỉ là chuyện này quá nguy hiểm. Ta thân là đại tướng, càng phải làm gương cho binh sĩ mới có thể ủng hộ sĩ khí, nếu không tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy húc vương bất quá chỉ trưng ra cho đẹp mắt mà thôi, Ngươi nói có phải hay không? Vương quý nghe như thế, lại cùng phụ thân ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì. Đêm đó, Nguyên Liệt liền dẫn 20 chiếc thuyền chứa những vật dụng gây lửa như pháo cỏ lau cùi đốt, nhưng vì ngăn ngừa bị mưa làm ướt, hắn đặc ý lệnh người bố trí che một tầng cây trầu phía trên thuyền. Vương quý đoán không lầm, đêm hôm đó đích xác là mưa to như chút nước, nước dày như mảnh, vương quý đứng ở khoang thuyền yêu sầu lo lắng, hắn hiểu rõ nếu như mưa to không ngừng, hôm nay muốn tiến công cũng sẽ không được. Hắn trần trừ, ngửa đầu nhìn màn mưa to nói với nguyên liệt điện hạ, ngài xem chúng ta có nên thay đổi kế hoạch khác hay không. Nguyên liệt ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú sắc trời ám xanh, vương công tử, việc chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi. Vương Quý trong lòng vô cùng lo âu, điện hạ chút nữa những con thuyền của chúng ta rất dễ bị đại lịch phát hiện hay là nên trở về đi. Hiện tại nếu lui binh tương đương với thất bại trong gang tấc nguyên liệt lắc đầu, không, đợi nửa canh giờ nữa. Nói xong, hắn lệnh tất cả thuyền nhỏ cất chữ cỏ lau đi đến bên cạnh âm thầm quan sát thời tiết biến hóa. Thấy nước mưa không ngừng rơi xuống, người luôn ẩn nhẫn như Vương Quý đã muốn bùng nổ. Hắn đi theo tổ phụ cùng phụ thân nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy qua người nào mạo hiểm đùa giỡn như nguyên liệt. Một thứ không tốt tánh mạng của mọi người đều phải phơi thay nơi này. Hắn hận không thể bắt lấy nguyên liệt cái tên không sợ chết tự cho mình siêu phàm này, đánh trận không phải trò đùa, không phải ngươi muốn gió tây liền có gió tây, ngươi bằng cái gì tự tin như vậy. Nhưng hắn không thể, bởi vì đối phương là thành viên của Hoàng thất địa vị cao quý, hơn nữa võ công cao cường hơn xa chính mình. Hắn chỉ có thể đứng ở đầu thuyền ánh mắt lo âu nhìn trong chọc bầu trời. Có lẽ là nguyên liệt nói do ý trời thực sự phát huy tác dụng nửa canh giờ sau, nước mưa dần ngớt nhưng sức gió lại luôn không ngừng nghỉ, dường như ở trong khoang thuyền còn có thể nghe thấy tiếng vù vù kia. Chợt thấy gió tây mạnh mẽ thổi tan mây đen trên trời, mưa càng lúc càng nhỏ, rồi dần dần biến mất. Vương quý giật mình nhìn tất cả phát sinh trong chớp mắt nguyên liệt đi ra khoang thuyền, lạnh giọng nói có thể động thủ 20 chiếc hòa thuyền lặng lẽ kéo neo, thuận buồm xuôi gió, mắt nhìn đã thấy được nơi cất giấu lương thảo của đại lịch, lúc này đêm đã dài, thủ vệ đại lịch chịu trách nhiệm vốn cũng thiết hạ tầng tầng lớp lớp phòng vệ, nhưng nhìn thấy một đêm bình an vô sự, lại thấy mưa to như chút nước, vì tránh né mưa gió, bọn hắn chỉ để lại chút người trông coi, yên tâm to gan ở trong khoang thuyền trốn tránh mưa bão. Thuyền của Nguyên Liệt còn cách thuyền chờ lương thảo gần 10 thước, hắn liền hạ lệnh binh sĩ trên thuyền dùng tên lửa, móc sắt từng người tự động phóng hỏa sau đó đốt cháy toàn bộ 20 chiếc hòa thuyền nhằm về phía thuyền đối phương trên những chiếc thuyền này đều có lưu hoàng khói tiêu địa lôi pháo cỏ lau cùi đốt đây đều là những vật dễ cháy rất nhanh lửa gặp lửa thiêu cháy càng dữ dội hơn nữa có gió tây giúp thế lập tức thiêu đỏ một góc trời mà lúc này tất cả mọi người bao gồm nguyên liệt vương quý đều đã nhảy xuống sông bơi vào trong bờ tướng lãnh canh giữ những chiếc thuyền chứa lương thảo trương diệu nghe thấy có lửa nổi lên vội vàng thay y phục ra nhìn Chỉ nhìn thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi, những con thuyền chứa lương thảo ở bên bờ sông lửa đang lan vào tựa như một con hỏa long dương nhanh múa vuốt. Hắn nhất thời tức giận, mặc giáp lên ngựa mang người ra nhìn cho kỹ. Đáng tiếc vừa mới vọt tới bên bờ, lại nhìn thấy từ trong ánh lửa một đội nhân mã cản đường. Dẫn đầu là một người mặt mũi tuấn Mỹ, cũng toàn thân ướt đẫm, khóe mắt mang theo sát ý tươi cười lạnh lùng, chính là húc vương nguyên liệt. Trương diệu vội vàng rút trường kiếm ra hướng nguyên liệt mà chém tới, chưa đến ba chiêu đã bị nguyên liệt một kiếm đâm xuyên cổ họng, ngã xuống đất đi đời nhà ma. Mà hộ vệ phía sau đi theo nguyên liệt cũng tựa lang tựa hổ, rất nhanh tiến đến đội ngũ đối phương ngang ngược chém giết. Tướng sĩ đại lịch vừa mới bừng tỉnh nhìn thấy chủ tướng bị giết lại thấy những người này vô cùng hung ác liên tục không ngừng hạ lệnh thối lui, mà những binh linh kia chưa kịp trốn chạy, rất nhanh đã bị giết sạch bóng. Nguyên liệt không hề có liêm sỉ cướp chiến mã của Trương Diệu, hơn nữa lại lệnh binh lính tiếp tục phóng hóa thiêu sạch toàn bộ chỗ ở của quân lính đại lịch trong ánh lửa, nguyên liệt lệnh người trật tự nhanh chóng lui trở lại bờ sông. Vương Quý sớm đã trông mòn con mắt thấy hắn an toàn trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ huy mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau lên những chiếc thuyền nhỏ để phía sau nhanh chóng rời đi. Trong vòng một đêm, lương thảo của đại lịch đồ hậu cần quân lính đều hóa thành tro tàn, trên trăm chiếc thuyền vận chuyển lương khô cũng bị thiêu hủy, trái ngược với suy nghĩ của bọn hắn vận chuyển lương thảo bằng đường thủy là không thể nào bị cắt đứt. Thác Bạc Ngọc sau khi nghe được tin tức nhất thời tức giận vạn phần. Đem phó tướng chịu trách nhiệm trông coi hạ lệnh chàm thủ. Nhưng giết người là vô dụng, hiện tại cách tốt nhất vận chuyển lương thảo đã bị hủy, trăm chiếc thuyền chở đồ kia cũng không thể một sớm một chiều chế tạo lại, càng thêm không thể lập tức thu thập lương thảo từ trong nước. Trong lòng hắn nhất thời khó mà nhẫn nại lửa giận, mà lúc này nhóm triều thần đi cùng hắn cũng nôn nóng lên, bàn luận rào rạt nhất định phải hướng Việt Tây Dương thư ngưng chiến. Phích Đình nhịn không được góp lời, "Bệ hạ, ngài nhìn thấy sao?" Nhiều triều thần cùng tướng sĩ ngày đêm lo nghĩ cứ kéo dài như thế chỉ sợ sẽ phát sinh thêm chuyện hiện tại chúng ta ở chỗ này tiến không được lùi cũng không xong đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Nếu sau lần này lại phát sinh biến cố bệ hạ đến lúc đó ngài nên xử lý như thế nào đây. Phích Đình còn chưa dứt lời đã nghe thấy Khang Lan Đức Tiến lên phía trước nói nương nương đánh trận không phải trò đùa ngài là người ở hậu cung tiên hoàng sớm đã có chỉ hậu cung không được tham gia vào chính sự chẳng lẽ ngài quên rồi sao. Phích Đỉnh cắn răng nói: Tốt cho cái tên Khang Lan Đức ngươi, ngươi đến tội cùng là có thân phận gì? Vì sao muốn ở bên cạnh mê hoặc bệ hạ như thế? Nghe thấy nơi này dậy tranh đấu, nhóm triều thần ngơ ngác nhìn nhau. Thác Bạch Ngọc lạnh lùng nói: đều lăn ra cho trẫm. Nhóm triều thần lắp bắp kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, lại không dám nhiều lời, nho nhau, nhau lui xuống, chỉ còn lại Hoàng hậu Phích Đỉnh cùng Khang Lan Đức sắc mặt giá lạnh. Các bạc ngọc chỉ cảm thấy trong lòng hết sức một ngạt, đáy lòng lửa cũng cháy càng mạnh, lúc này thấy phích đình yêu cầu lui binh, không khỏi bốc lửa lên đỉnh đầu, ngươi cũng lăn ra đi. Phích đình sừng sốt nhìn hoàng đế, trong mắt tụ đầy nước mắt, nhưng nàng không thể làm gì, cuối cùng nhịn không được giận dữ chừng mắt nhìn khang lan đức lớn tiếng nói, bệ hạ ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng đều không biết, ngươi phát động trận chiến này còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là vì lý vị ương. Nghe đến đây, thác bạt ngọc hoàn toàn cứng đờ, nhưng trên mặt không tự giác run rẩy, khiến cho phích đình càng thêm nhận định lời nói của chính mình. Nàng tăng thêm can đảm, lớn tiếng mà nói, bệ hạ Lý Vị Ương chỉ vòn vẹn là một nữ tử, nếu bệ hạ thích đại lịch hàng vạn hàng nghìn nữ tử đều có thể cho người lấy, vì sao người lại đối nàng nhớ mãi không quên. Ở trong lòng nàng, sớm đã đem bệ hạ bỏ qua như dép cũ, cần gì phải vì nàng chuốc khổ như vậy. Ngay cả bùi hậu dựa theo ước định đem Lý Vị Ương kia giao lại cho người thì làm sao Tâm tư của nàng căn bản không đặt ở trên người bệ hạ Giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, đây là việc ngu xuẩn cỡ nào Thác bạc ngọc đột nhiên nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt như là muốn thiêu sống Bị vẻ mặt đáng sợ kia nhìn, phích đình cơ hồ bị dọa lui một bước Nghe thấy giọng nói của đối phương giống như tốn hơi thừa lời vang lên Nếu Lý Vị Ương ngã vào tròn tay chấm, chấm sẽ đem nàng bầm thay vạn đoạn. Nghe xong, Phích Đình không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn hắn, "Ngài ngài đây là làm gì?" "Lăn ra đi." Thác Bạt Ngọc nghiêm nghị nói. Phích Đình bị khí thế sắc bén kia làm cho kinh hãi, không dám nhiều lời, khi đi đến cửa lều, đột nhiên nghe thấy Thác Bạt Ngọc nói truyền lệnh xuống, ai còn dám nói lui binh, lập tức xử trảm. Phích Đình nhịn không được quay lại, trong mắt lệ quang lóng lánh, bệ hạ quân lính không có lương thực, khó mà chống đỡ, đến lúc đó nếu mọi người đều nháo lên muốn phản kháng, chẳng lẽ bệ hạ có thể giết tất cả bọn họ sao? Giết cũng tốt như vậy rốt cuộc cũng không có ai dám vì bệ hạ mưu đồ. Không đợi thác bạt ngọc lần nữa làm loạn nàng lập tức rời đi. Thác bạt ngọc lạnh lẽo nhìn bóng lưng của nàng quay đầu hướng Khang Lan Đức nói tin tức của ngươi không phải nói gần đây trong quân lính không có dị động sao, vì sao lần này lại bị đánh lén. Khang Lan Đức than thở một hơi nói, bây giờ chủ soái đã đổi thủ đoạn làm việc so với vương cung trước kia càng thêm tàn nhẫn gấp mấy lần. Cần vừa mới có được tin tức hắn đem tất cả những người của chúng ta khống chế toàn bộ cho nên tin tức mới không thể truyền lại phát sinh chuyện này. Thác bạt ngọc cười lạnh một tiếng nói ta còn tưởng bùi hoàng hậu có bao nhiêu lợi hại nguyên lai cũng chẳng có gì hay ho. Khang Lan Đức chẳng hề tức giận bực bội khẽ mỉm cười nói bệ hạ binh pháp có câu sắp khai chiến cần thiện biến kế sách này là phản khách làm chủ bắt lấy điểm yếu của đối phương đột nhiên công kích khiến cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó như thế mới là thủ thắng chi đạo. Chúng ta có thể buông tha cho bọn hắn chiếm đóng thành trì này, tấn công phía Đông Nam Diệu Châu, một là có thể đạt được càng nhiều lương thảo cùng sự ủng hộ, mặc khác Diệu Châu vị trí địa lý thập phần trọng yếu. húc vương nhất định sẽ hồi binh cứu viện, giờ phút này chúng ta sẽ bao vây bọn hắn, đến lúc đó lại nghĩ thêm chút phương pháp khiến cho tin tức húc vương nguyên liệt khiếp chiến truyền về Đại Đô, đến lúc đó bức hoàng đế kia lâm trận đổi tướng, chúng ta còn sợ đại sự không thành sao. Về phần lương thảo, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ nghĩ cách. Thác bạt ngọc nhìn Khang Lan Đức đột nhiên cười lên. Khang Lan Đức thấy đối phương tươi cười vô cùng quỷ dị, lại không biết đến tụt cùng là đang cười cái gì, không khỏi nói, điện hạ, ngài đây là. Thác bạt ngọc cười như chưa từng được cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi là người Việt Tây, bây giờ lại vì chẫm bày mưu tính kế, này còn không thể cười sao. Sợ rằng hoàng đế Việt Tây kia còn không biết hoàng hậu của hắn chính là đầu sỏ gây nên chuyện ta thực hết sức muốn biết bùi hậu đến tụt cùng muốn làm cái gì. Đem những thành trì này đưa cho ta, nàng lại có thể có yêu đãi gì? Lời vừa dứt, sắc mặt hắn dần trở nên cầu quái. Mà lúc này tin tức lương thảo đại lịch bị thiêu hủy đã truyền về tới đại đô, Lý Vị Ương đang ở trước sân nhìn đám bồ câu đang xà xuống tìm thức ăn. Lúc Triệu Nguyệt đem tin tức này bẩm báo cho nàng, nàng chỉ khe khẽ mỉm cười, nói nguyên liệt thật là to gan, nếu như gió tây không lên, hoặc lại đột nhiên ngừng hẳn, hắn không phải sẽ vô cùng mệt mỏi sao, muốn cậy uy cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Nguyệt mỉm cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, cái gọi là tinh thông âm dương bát quái cũng không phải là việc gì khó, bên cạnh trù tử không phải không có người như vậy, chẳng qua ngày xưa không dùng đến mà thôi. Lý Vị Ương biết nguyên liệt thu thập không ít kỳ nhân dị sĩ, hắn xác định là gió tây nhất định sẽ nổi lên cho nên mới biết làm ra sách lược như vậy, nhưng vẫn có chút mạo hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu ta thật sự là không minh bạch thác bạt ngọc vì sao còn không lui binh, có cái nguyên nhân gì đáng giá để hắn cố chấp như thế sao? Triệu Nguyệt nghe vậy, nhìn Lý Vị Ương, thần sắc thật sự khổ quái. Lý Vị Ương nhìn nàng do dự cười như không cười nói, có cái gì muốn nói, ngươi không ngại nói thẳng. Triệu Nguyệt cúi đầu từ trong lòng lấy ra một phong thư tự mình đem phong thư kia đưa cho Lý Vị Ương nói, phong thư này là chủ tử phái người truyền về, muốn tiểu thư tự mình đọc. Lý Vị Ương bật cười, vì sao ngập ngừng ấp úng, cho ta xem. Nói xong, nàng lấy thư ra, đọc nhanh như gió. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương thần sắc khẽ biến, không khỏi nói tiểu thư, phong thư này chủ tử nói gì vậy? Lý Vị Ương thần sắc thay đổi mấy lần cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, phong thư này không phải chủ tử ngươi viết tới, mà là do phích đình quận chúa viết A, hiện tại nàng không phải quận chúa, nàng là hoàng hậu điện hạ đại lịch. Triệu Nguyệt hoàn toàn ngây người, hoàng hậu, thê thư thác bạt ngọc, nàng vì sao lại muốn viết thư cho tiểu thư, Lý Vị Ương cầm bức thư trong tay, nói nàng đã không có biện pháp ngăn cản thác bạt ngọc giờ phút này gửi thư là nói cho ta tất cả mấu chốt đang ở trên người bùi hậu, bảo ta lưu ý nhiều hơn. Triệu Nguyệt càng thêm chấn kinh, Phích Đình là thê từ của Thác Bạc Ngọc lại là hoàng hậu đại lịch nàng vì sao phải nhắc nhở Lý Vị Ương cẩn thận một chút đây. Lý Vị Ương thấy nàng nghi ngờ, không khỏi cười nói, hai nước phân tranh chẳng phải dễ dàng giải quyết như vậy. Phích Đình không hy vọng nhìn thấy chiến tranh, nàng hy vọng mau chóng bình định chiến sự cho nên nàng nghĩ ta nên xuống tay từ bùi hậu. Phích Đình hy vọng đình chiến. Triệu Nguyệt không khỏi suy đoán nói, tiểu thư ý người là bùi hậu sách động thác bạt ngọc phát động cuộc chiến tranh này còn phía đại Chu, Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu nói, nghĩ đến đúng là như vậy. Cho dù muốn bình tĩnh cũng không được Triệu Nguyệt mở to hai mắt nói, nàng ấy điên rồi phải không? Đường đường là hoàng hậu một nước, vì sao lại muốn bán đứng quốc gia trợ giúp nước khác? Chuyện này đối với bùi hậu lại có lợi ích gì? Lý Vị Ương cười nói, Bùi Hậu vốn không phải một người bình thường, chúng ta cũng không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đo lường tâm tư của nàng. Theo Phích Đình nói, Bùi Hậu đáp ứng thác bặt ngọc dùng mười tòa thành trì cùng một điều kiện bí mật trao đổi với nhau, còn về Đại Chu chưa có tin tức xác thực. Ngay cả Phích Đình cũng không biết Bùi Hậu cùng Đại Chu đã đạt được hiệp nghị gì. Nếu chiến sự ở tiền tuyến thất lợi, vậy Bùi Hậu lại có thể có lợi ích gì đây? Người này ấy thật khiến người khác không thể hiểu được mà lúc bánh ngọt trong tay lý vị ương vội ý làm rớt xuống, thì những chú chim bồ câu đáng yêu kia mắt sáng rỡ tranh nhau bay đến giành giật lý vị ương nhìn thấy cảnh này thần sắc khẽ động triệu nguyệt nói tiểu thư ngũ thiếu gia muốn mời người đi đến mật thất lý vị ương khẽ gật đầu đem bánh ngọt tùy ý tung lên nói khẽ trước tiên đi nhìn doanh sở một cái thôi bên trong mật thất quách đạo nhìn doanh sở nói doanh đại nhân qua mấy ngày nay người đã tỉnh táo chút nào chưa Doanh sờ cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lo lẳng lặng nghĩ đến tâm sự của mình, cũng không nhìn Quách Đạo một cái, hiển nhiên là không có hứng thú với lời nói của hắn. Quách Đạo nhẹ nhàng cười một cách, phân phó người bên cạnh, đưa món quà ta đã chuẩn bị cho Doanh Đại Nhân đi. Hộ vệ bên cạnh lập tức dâng lên một cái ly, bên trong có một chút bột phấn. Lông mày Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu lại, thấy Quách Đạo đắc ý cười, Doanh Đại Nhân có nhận thức được đây là gì không? Không đợi doanh sở phản ứng, quách đạo liền đem bột phấn trong ly nhẹ nhàng rắc xuống mặt đất. Đồng tử doanh sở lập tức bỗng rụt người, thân thể của hắn lập tức có phản ứng. Vì sao trong tay ngươi lại có tiêu giao tán? Đây là câu đầu tiên doanh sở mở miệng nói, giọng khàn khàn giống như giã thú đang chất vấn ẩn giấu một loại cảm giác sợ hãi khó mà che giấu. Quách đạo cười ha hà, thứ này không phải là quà tặng lúc trước bùi hậu tặng cho ta sao? Hiện tại ta lấy ra tặng lại cho doanh đại nhân cũng xem như ăn khế trà vàng, làm sao mà ngươi lại không nhận ra như thế? Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo thần sắc có chút kinh ngạc. Vương Từ khâm mở to hai mắt, nàng đột nhiên liên tưởng đến lời đồn ngũ công tử Quách gia đã từng có một khoảng thời gian rất suy sút nhìn tới chuyện này chắc có liên quan đến tiêu giao tán. Nhưng Quách Đạo làm sao có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó, mà êm đẹp đứng ở chỗ này đây? Không phải nói không ai có thể bỏ hẳn được tiêu giao tán mà chỉ có thể thống khổ rồi dẫy dụa chết đi sao. Lúc này, đôi mắt quách đạo sáng lên, nguyên bản khuôn mặt tuấn lãng của hắn giống như mặt ngọc tu la mang theo ba phần uy hiếp từ sâu trong đôi mắt mơ hồ lóe lên một tia sát khí. Nhưng sau đó, hắn lại cười, rồi lại cười khẩy giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, hoặc đang nhìn người thú vị nào đó vậy. Ngữ khí của hắn không ngừng trào phúng, ta thật là đồng tình với ngươi, biết rõ đối phương căn bản không muốn nhìn thấy mình, ngươi còn thà chết cũng không chịu bán đứng nàng. thân thể doanh sơ co giật cố nén không nhìn bột phấn kia tiếng hơi khàn khàn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quách đạo lãnh đạm cười, thể xác của ngươi không biết, đó là vì hai mắt ngu xuẩn của ngươi đã bị tình yêu làm cho lạc lối, ngoài xem ngươi như một con chó, bùi hậu còn có thể thấy cái gì ở nơi ngươi. Ở trong mắt người khác, nàng là một tiện nhân giết người không chớp mắt, nhưng trong mắt ngươi nàng lại là người thế gian hiếm có, là người duy nhất ngươi muốn được che chở cho nàng, chuyện này vốn không sai, cái sai ở đây là do ngươi tin sai người. Nàng luôn phòng bị ngươi, cho dù ngươi ở bên cạnh nàng nhiều năm, đi theo làm tùy tùng trung thành và tận tâm, nhưng vì để loại bỏ những tin tức bất lợi với nàng, ngươi cũng trở thành đồ bỏ mà thôi. Doanh Sở nghe vậy, gắt gao cắn chặt khớp hàm không nói một lời, thái độ chẳng hề hợp tác. Tâm tình quách đạo xem ra không tệ, hắn khẽ nhếch khóe miệng trong ngữ khí mang theo ác ý, rõ ràng sớm đã biết đối phương hạ dược với mình, lại còn luôn ra vẻ vô chi, liều mạng ở trước mặt chúng ta che giấu, loại tình cảm sâu như biển này, bất quá cũng chỉ là một trò hề thôi. Quách đạo giơ chân lên, ngọc ủng màu xanh dẫm lên bột phấn trên đất vân vê truyền thành bùn đất tươi cười càng thêm lạnh lùng, tiêu giao tán, tên vô cùng dễ nghe, cũng là công cụ tốt nhất để khống chế một người, một khi ăn nhiều sẽ bị nghiện. nếu bùi hậu có một tơ một hào tín nhiệm ngươi, nàng cũng sẽ không mượn loại dược này để khống chế ngươi. Doanh sở rốt cục cũng không thể nhẫn nại, lạnh lẽo nói, ngươi không nên nói năng bậy bạ. Lý vị ương mẫn tuệ phát hiện, đồng tử doanh sở so với vừa rồi muốn khuếch đại ba phần, vẻ mặt cũng càng thêm dữ tợn, cơ miệng như đang co rút nghĩ cũng biết lời nói của quách đạo đã kích thích hắn tuy rằng có xích sát chói tay chân hắn để hắn không thể rời khỏi nhưng lý vị ương rõ ràng nhìn thấy chỗ cổ tay của hắn đã mài ra vết máu. Quách đạo biết đối phương đã mắc câu, liền dành cho hắn một kích trí mệnh không khỏi cười to nói, đáng thương, ngươi thật là đáng thương. Rõ ràng bị người khác coi như một con chó. Lại còn muốn trả giá tất cả mọi chuyện vì người đó, người si tình như vậy, nhưng nếu ngươi chết đi, nàng sẽ vì ngươi mà rơi một giọt nước mắt sao? Không, sẽ không, nàng chỉ biết cao hứng khi nhận thấy mình đã thoát khỏi một thứ phế vật vô dụng như ngươi. Doanh sở đột nhiên đứng lên, điên cuồng rẫy rụa trực tiếp tới gần đến trước mặt quách đạo, nhưng thời điểm chỉ còn cách chóp mũi hắn khoảng một tức xích sắt đã được kéo đến cực điểm cắt gao ghim chặt hắn. Khiến cho hắn rốt cuộc cũng không thể tiến lên một bước, điều này làm cho doanh sở càng thêm tức giận, khuôn mặt tuấn tú kia trở nên vô cùng dữ tợn, cực kỳ dọa người, Ngươi không cần vô tội nàng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời nói châm ngòi ly gián này của ngươi. Quách đạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn doanh sở như đang nhìn một phế vật, một con cờ bị người khác bỏ qua, thanh lãnh nói, chỉ có người thần trí không rõ ràng như ngươi mới đi tin tưởng bùi hậu, rõ ràng sự thật bày ra trước mắt lại coi như không thấy, vẫn nên chết đi thì hơn. Doanh sở dường như muốn bóp chết quách đạo, đáng tiếc hắn lại không có biện pháp nào để làm được điều này. Bởi vì kìm nén phẫn nộ đã đến cực hạn, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, hắn đột nhiên cuộn tròn người co rút thành một cục vừa rồi vẻ mặt còn cực kỳ kịch liệt giờ đây lại trở nên điên khùng, cả người cuộn tròn ở trên mặt đất xoay đánh, liều mạng tranh đấu với linh hồn nào đó trong thân thể, mặc dù như thế, hắn cũng không có động đến bột phấn ở trên đất kia, như là đối với thứ đó căm thù đến tận xương tủy. Quách đạo lại gần thêm một bước khẽ cười nói, doanh sở tiêu giao tán năm ngày phát tác một lần, mỗi lần phát tác đều sẽ đau khổ vô cùng, khiến ngươi sống không bằng chết cho nên ta nghĩ hiện tại cảm giác của ngươi nhất định là hận không thể chết được. Mà người đẩy ngươi rơi xuống cây địa ngục này, chính là bùi hoàng hậu ngươi luôn yêu thương, hiện tại ngươi đối với nàng còn tỉnh sâu tha thiết như vậy, thà chết cũng không chịu bán đứng nàng sao. Doanh sở đột nhiên dương mắt lên, con ngươi đỏ quạch nhìn trong chọc quách đạo thần sắc cực kỳ dữ tợn. Vương tử khâm bị vẻ mặt kia làm cho giật nảy mình, vô thức lui về phía sau một bước, nhưng thấy quách đạo gắng sức kích thích doanh sở như thế, nàng mơ hồ cảm thấy đối phương đã sắp thành công. Thế là nàng tiến lên một bước cưỡng ép e, áp chế nội tâm sợ hãi nói, doanh đại nhân, người có biết bên cạnh bùi hậu sớm đã có tân nhân sủng hay không? Còn ngươi doanh sở trong nháy mắt chuyển về phía vương tử khâm, mà thân thể của hắn càng lúc càng co rút vô cùng khổ sở. Vương tử khâm bị đôi mắt âm lãnh kia nhìn cưỡng ép kinh sợ, ngữ khí bình thản, ta không phải đang ăn nói lung tung, bây giờ bên cạnh bùi hậu có một tên thiếu niên tuấn tú tên là Thường Đức ngày ngày phụng dưỡng bên cạnh nàng. Thường Đức này dung mạo thật sự xinh đẹp, vừa mới vào cung nội thị, luôn làm bạn bên cạnh bùi hậu thập phần biết điều, lanh lợi, rất được sủng ái. Hắn đã lật đổ địa vị của doanh đại nhân, ngay cả khi ngươi trở lại bên cạnh bùi hậu, nàng cũng sẽ không thèm nhìn ngươi một cái cho coi. Quách đạo cùng vương tử không kẻ hát người họ, từng bước bước doanh sở đi vào khuôn khổ, Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn doanh sở thần sắc bình tĩnh cũng không nhiều lời. Doanh sở dễ dụa tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng hận ý mãnh liệt kia trong phút chốc phát tán ra cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn. Ngay vào thời điểm này, quách đạo đột nhiên tiến lên một bước lạnh lùng nói, không tốt rồi. Hắn muốn cắn lưỡi, mau ngăn cản hắn. Trường 291, dựa vào bản sự riêng. Quách đạo vừa dứt lời, lập tức có hai hộ vệ tiến lên, gắt gao chế trụ cằm doanh sở. Cổ họng hắn phát ra tiếng thở rốc giống như con cá bị thiếu dưỡng khí. Quách đạo thủ thế giữ chặt miệng hắn, lập tức có người bưng lên một chén dược trực tiếp rót vào miệng doanh sở, một lúc sau, hắn mới dần dần khôi phục bình thường, đầu lại cúi xuống, phảng phất như sự tức giận bực bội đều bị trận điên khùng vừa rồi phóng thích, cũng không còn thần thái điên cuồng ban đầu. Quách đạo nhẹ nhàng thở dài, tiêu giao tán này phải dùng theo ngày. Hôm nay ta có thể cho ngươi dùng một lần, nhưng tiếp theo sẽ không còn may mắn như vậy. Hôm nay nói đến đây thôi, chúng ta nên đi. Câu cuối cùng là nói với Lý Vị Ương. Bọn hắn còn chưa bước ra khỏi cửa, phía sau lại đột nhiên truyền tới thanh âm của doanh sở cái kia chuyện thường đức là thật. Vương Tử khâm nhìn quách đạo, nhẹ nhàng cười nói chuyện này chúng ta cần gì phải lừa gạt ngươi. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể tự đi kiểm chứng. Doanh sở thần sắc do dự trong mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ cái gì. Ba người khác cũng lặng lặng nhìn hắn, xung quanh nhất thời trầm xuống. Thiếu niên tên thường đức này đích xác là tồn tại, giống như Vương Tử Khâm đã nói, là người bùi hậu gần đây thập phần sủng ái. Hắn chẳng những dung mạo mỹ lệ, hơn nữa tính tình ôn hòa nhu thuận, văn nhã có lý, trên mặt vĩnh viễn đều mang vẻ vui tươi hớn hở. Lúc hầu hạ không nóng, không lạnh, hoàn hảo đúng chỗ, khiến cho bùi hậu cảm thấy rất thoải mái. Chẳng những là bùi hoàng hậu thích hắn, ngay cả nữ quan cùng các cung nữ cũng đều rất mến mộ hắn. Bất luận đối với ai, hắn đều thấu tình đạt lý, vô cùng được người khác yêu thích. Vào cung không lâu, lại có một sự tích ngắn truyền ra. Nghe nói bùi hậu, hai ngày trước chiêu mộ một đoàn hát vào cung hát hí khúc tùy ý phân phó đem bánh ngọt trên bàn ban cho một con hát. Nhưng con hát này cũng không cần bánh ngọt, chỉ là lấy can đảm xin bùi hậu viết một chữ làm quà tâm tình bùi hậu lúc đó không tệ thực sự kêu thái giám mang tới giấy và bút cử tay vung lên, liền viết một chữ phúc mà thường đức đứng ở một bên nhìn bùi hậu viết chữ, phát hiện ra một nét của chữ phúc này rõ ràng là viết sai, nếu con hát này lấy về khẳng định là sẽ treo lên, trái lại bị người khác nghị luận, không lấy về cũng không được. Con hát hiển nhiên cũng nhìn ra, lấy cũng không được, không lấy cũng không được, gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. Mà bùi hậu cũng hơi hơi mỉm cười, tuyên bố muốn nhìn Thường Đức xử trí ra sao, hoặc là nói đây chính là bùi hậu đang khảo nghiệm hắn. Nếu như biết rõ chủ tử làm sai lại không nói, vậy thì nô tài cũng chỉ có thể là nô tài. Nếu nói thẳng ra, vậy thì hắn ngay cả nô tài cũng làm không được. Lúc này Thường Đức đầu óc khẽ xoay chuyển cười ha ha mà nói, nương nương, so với bất kỳ người nào trên đời này ai lại phúc được như người, nhưng không phải là nét phúc trong quần áo sao. Con hát vừa nghe, đầu óc quẹo qua ngã rẽ vội vàng dập đầu nói, nương nương phúc nhiều vô hạn, này là phúc trên vạn người, nô tài như thế nào dám lĩnh đâu. Bùi hậu nghe đến đó chỉ cười cười, không lại kiên trì đem bức chữ này tặng cho đối phương, sau đó trái lại thăng chức Thường Đức làm cận thị bên cạnh nàng. Người sáng suốt đều nhìn ra, Hoàng hậu đây là nhìn thấy Thường Đức có không có tư cách bỏ lên thăng chức, vì vậy mới cho hắn ở trước mặt mọi người lộ mặt. Mấu chốt nhất ở đây là thường đức chính là do thái tử tặng cho hoàng hậu, là một ràng buộc trọng yếu trong quan hệ mẫu tử của bọn hắn. Bùi hậu thu nhận thường đức tương đương tha thứ cho thái tử, vứt bỏ doanh sở. Doanh sở ngẩng đầu lên, nhìn trong chọc quách đạo nói, ngươi làm sao nhìn ra ta có chỗ không ổn. Quách đạo biết đối phương đã mắc câu, nhẹ nhàng thở dài, ta đã từng dùng qua tiêu giao tán, tự nhiên biết lúc phát tác rất thống khổ, ngày đó ta ở bên ngoài quan sát vẻ mặt của ngươi tựa hồ thập phần quen mắt, mới hoài nghi ngươi cũng bị tiêu giao tán khống chế. Chỉ là ta rất kỳ lạ, tiêu giao tán là công cụ trong tay Bùi Hậu, vì sao ngay cả ngươi cũng bị mắc lừa. Doanh sở cười khổ, một năm trước nương nương tặng cho ta một món quà, sinh trưởng tại Tuyết Sơn, Thứ này là một loại dược liệu trong nước vốn rất hiếm thấy, chỉ cần dùng một chút có thể bồi bổ nguyên khí, rất tốt cho thân thể. Ta đối với nàng luôn luôn trước sau như một không bao giờ hoài nghi, nàng ban thưởng thứ gì ta đều dùng hết nửa điểm không thừa. Từ đó, nàng sẽ định ngày đưa ta một ít dược nuôi dưỡng thân thể, đích xác ta cũng cần nó, bởi vì tu luyện nội công tâm pháp rất ảnh hưởng đến thân thể sau đó ta phát hiện ta ngày càng phụ thuộc vào thứ dược này, rõ ràng là nàng sớm đã có TS muốn giết ta. Doanh sợ cúi đầu lầm bầm lầu bầu thần thái tựa hồ có chút không bình thường. Quách đạo khẽ mỉm cười nói, Doanh đại nhân, ngươi vẫn suy nghĩ kỹ đi, dù sao ta có rất nhiều kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày, ngươi nhận ra đi theo bùi hậu đến cuối cùng cũng chỉ rơi xuống cảnh giới thổ từ cấu phanh giống như được chim bẻ ná, được cá quên nơm, còn không bằng tìm con đường khác mà đi. Nói xong, bọn hắn liền rời khỏi gian thai thất này. Nhìn thấy ánh mặt trời chói sáng, Lý Vị Ương nhẹ nhàng đứng lại, sắc mặt hòa hoãn, ngũ ca tất cả mọi chuyện hôm nay huynh đã sớm chủ hoạch rồi sao? Quách đạo nhẹ nhàng cười, như thế nào? Muội không hài lòng, Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhìn về phía thạch thất nói, muội biết huynh nóng lòng muốn thu phục doanh sở, nhưng theo ý muội kế hoạch này có chút mạo hiểm. Quách đạo không khỏi trầm xuống, trên đời này không ai có thể đủ dũng khí thoát khỏi tiêu giao tán, ta là như vậy, doanh sở cũng là như vậy. Ngay cả ta đã bỏ hàn loại dược này, nhưng mỗi khi đêm khuya đều gặp ác mộng, mọi thứ như đang hiện lại vô cùng chân thực ta vĩnh viễn không bao giờ quên được điểm này, càng không thể quên được nỗi đau khổ vô tận ấy. Doanh sở lại yêu bùi hậu một cách sâu sắc, hắn cũng cuối cùng là một nam tử, hắn đối với tình yêu toàn tâm toàn ý, nhưng lại bị nữ nhân mình yêu thích tìm mọi cách để lợi dụng như vậy sẽ có một ít hận ý, chỉ cần chúng ta xử lý thỏa đáng loại tâm tư này của hắn thì ngày bùi hậu bị diệt trừ cũng đã sắp tới gần. Lý Vị Ương chưa khi nào nghe Quách Đạo nói như thế, làn môi nàng khẽ động tựa như muốn mở miệng khuyên can, nhưng nghĩ đến vẻ mặt thống khổ lúc trước của Quách Đạo liền hiểu rõ vì sao hắn lại làm như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, ngữ khí dịu dàng, ngũ ca, muội cũng không có ý khác doanh sở đã yêu bùi hậu sâu sắc như thế, nếu chúng ta lợi dụng được tốt thì có thể thu dọn đối phương, nếu lợi dụng không tốt trái lại dễ dàng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng mọi thứ nghĩ kỹ rồi mới làm không hoàn toàn nắm chắc muội hy vọng huynh không nên mạo hiểm quách đạo nhíu mày hắn nhìn lý vị ương nói gia nhi muội quá cẩn thận mọi thứ nên to gan một tí danh sở đã rơi vào trong tay chúng ta chẳng lẽ chúng ta còn phải ném chuột sợ vỡ bình lúc nào cũng bị người khác quản chế hay sao ta không cam lòng ta chỉ muốn vì chính mình vì quách gia đòi lại một chút công đạo nói xong hắn liền bước nhanh rời đi Lý vị ương nhìn đối phương, ánh mắt khẽ lay động trong lòng lại nổi lên một sự bất an kỳ dị. Nàng chưa hề nhìn thấy quách đạo như vậy, phảng phất ngày ngũ ca không khống chế được thứ kia lại trở về. Mắt nhìn quách đạo rời đi, vương Từ khâm mới mở miệng nói, Gia nhi, ngươi cũng không nên trách ngũ công tử ta thấy hắn trong lòng thật có khổ tâm. Lý Vị Ương chấn động, quay lại nhìn Vương Tử Khâm, trong đôi mắt xinh đẹp, trong suốt lộ ra một tia đồng tình, trong lòng nàng khẽ động, không khỏi mỉm cười nói, Tử Khâm, ngươi khi nào bắt đầu nói giúp ca ca ta vậy? Vương Tử Khâm tim đập mạnh, nhìn đôi con ngươi trong trèo kia của Lý Vị Ương, thở dài nói, đây là lần đầu tiên ta biết ngũ công tử đã từng bị tiêu diêu tán làm hại. Loại dược này một khi đã dính vào, muốn bỏ hẳn thế nào cũng phải lột một lớp da. chưa từng có người thành công bỏ hẳn con nghiện. Nhưng nhìn hình dạng bây giờ của ngũ công tử, lại như là không chút nào bị nó làm ảnh hưởng, thấy rõ lúc trước hắn đã trả giá nhiều bao nhiêu mới có thể làm được điều này. Ngoài ra, hắn không vì cảnh cam chịu trong quá khứ, mà xa xuất phong túng, thậm chí trên mặt lúc nào cũng mang ý cười, đối xử tử tế với người khác, nam nhân như vậy dĩ nhiên là thế gian hiếm thấy. Chỉ là nghị lực của hắn đã đủ cho ta kính nể. Nhưng bất luận hắn tiêu sái ra sao, vết thương trong lòng sẽ không thể lập tức biến mất ta nghĩ hắn nóng lòng bắt lấy nhược điểm của bùi hậu cũng chỉ vì phẫn uất trong lòng thôi. Nghe vương tử khâm nói xong, Lý Vị Ương làm sao có thể không hiểu, nàng biết quách đạo, người này ca tính nhìn như tiêu sái kỳ thật không xương rất cố chấp. Hơn nữa, hắn bởi vì bùi hậu thiết kế cạm bẫy mới không thể cầm kiếm từ một quý công tử văn võ song toàn biến thành phế vật trong mắt người khác ngoài miệng hắn không nói trong lòng làm sao có thể không hề có khúc mắc càng là người sáng sủa hào phóng sau lưng càng có rất nhiều vết thương không nhìn thấy lý vị ương có thể thông cảm tâm tình quách đạo nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ không ổn vương tử khâm thấy lý vị ương đang do dự tiếp tục nói gia nhi chẳng lẽ ngươi còn có cái gì lo lắng sao Lý vị ương lại quay lại nhìn qua thái thất ngữ khí thoáng có chút đình trệ chậm rãi nói, doanh sở đối với bùi hậu trung tâm như thế, sẽ không dễ dàng phản chiến. Ngũ ca nếu rất có tự tin tóm lại không phải là chuyện tốt. Vương tử không khẽ mỉm cười nói, Ngươi phải tin tưởng ngũ công tử, hắn sẽ không mang quách ra đi mạo hiểm. Lý vị ương khẽ gật đầu, ngay cả chuyện này không thể thành công cũng không có bao nhiêu thiệt hại, coi như là một lần thử nghiệm. Càng hướng chi chính mình thiên tính đa nghi, làm chuyện quá cẩn thận, lần này có lẽ đích xác là do nàng suy nghĩ quá nhiều. trạng vạng ngày hôm sau, Lý Vị Ương đang cùng Quách Đạo A Lệ công chúa ngồi nói chuyện phiếm, đột nhiên có người vào tới đưa tin, ngũ công tử, người kia muốn gặp ngài. Quách Đạo rốt cục cũng chờ được tin tức, hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng khó kiềm chế, hắn nhìn Lý Vị Ương cười nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Vị Ương vội vàng đứng lên đi theo, nàng thấp giọng nói, ngũ ca, muội cũng đi theo cùng nhau đi đi. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, cười nói, Muội muốn đi thì đi, bất quá đừng cản trở chuyện của ta. Lý Vị Ương mỉm cười không nói gì, hai người lần nữa đi vào thải thất nhìn thấy doanh sở nửa nằm nửa ngửa ở trên mặt đất giống như con chó nhà tang trong ánh mắt để lộ ra sự thuyệt vọng cùng vẻ mặt không cam chịu. Quách đạo cười tươi cười lần này lan rộng đến đáy mắt nghĩ xong chưa? Tiếng của hắn rất nhẹ, lại cực kỳ chắc chắn. Doanh Sở Lãnh Đạm nói, từ khi ta bắt đầu làm gia nô của Bùi gia, lúc đó ta rất không thích thân phận như vậy. Ta từ nhỏ đã có dã tâm, muốn thăng chức rất nhanh, muốn làm một người trên vạn người, nhưng tổ tiên ta bởi vì nợ ân tình của Bùi gia, cho nên không thể không cụng phụng Bùi gia, làm nô thì hầu hạ từ đời này qua đời khác, như thế đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc đó ta thật sự không tình nguyện bởi vì thiên tư ta rất cao, sớm đã học hỏi và lĩnh hội vô thuật chân truyền từ phụ mẫu, bộ sách tầm thường ta nhìn qua một lần, đều có thể đọc lào lào. Nếu như ta không phải là gia nô của Bùi Thị, có lẽ vận mệnh của ta sẽ thay đổi. Bất quá sau khi ta gặp được nàng, nàng là hòn ngọc quý trên tay Bùi Gia, là đóa hoa quý giá nhất của gia tộc Bùi Thị. Lúc ta còn nhỏ thân hình suy nhược luôn bị bạn bè cùng lứa bắt nạt. Có một lần đang bị người khác cười nhạo trách mắng, là nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, nói với ta khóc không giải quyết được gì, chỉ có nỗ lực bò lên trên từng bước một leo đến chỗ cao nhất mới có thể thay đổi hiện trạng, nếu không còn không bằng chết đi. Bắt đầu từ ngày đó ta đã hạ quyết tâm, dù cho chỉ là một gia nô cũng có thể trở thành người trên người, trở thành người quan trọng nhất bên cạnh nàng. Nghe Doanh Sở nói về chuyện cũ, thần sắc có chút động dung, khiến cho đường nét trên nửa gương mặt hắn trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Lý Vị Ương nhìn đối phương, sắc mặt cũng thập phần trầm tĩnh, cũng không có xuất khẩu quấy dày. Mà đôi mắt của Quách Đạo giống như một thanh kiếm độc lạnh lẽo nhìn đối phương, thận trọng nói, sau đó ngươi luôn luôn ở bên cạnh bùi hậu. Doanh sở nhẹ nhàng thở dài, trên mặt Hiền hiện ra một chút tươi cười. Lúc cười lên trong hắn thật sự rào hoạt lại vô cùng xinh đẹp, đó là một loại tươi cười từ trong cốt cách trí thuệ cùng âm ngoan. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần trí như mơ hồ. Vừa rồi trong lúc lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt Lý Vị Ương, nữ tử này dung nhan thanh lãnh khí chất lạnh nhạt bất chi bất giác cùng với người nào đó trong ký ức của hắn như tụ lại một điểm. Tuy rằng Hoài Trinh mặt mũi khuyên quốc khuyên thành, có lẽ nói về trình độ nào đó các nàng đều là nữ nhân vô tình. phảng phất là vào một ngày hè rất nhiều năm trước lúc đó hắn vừa bẩn vừa hôi hám, là hài tử vô dụng nhất trong nhà mấy tiểu hài bắt lấy hắn đập hắn cho đến khi ngũ quan xuất huyết cánh tay cũng cơ hồ bị bẻ gãy lúc đó hắn nhìn thấy một đôi giày khéo léo tinh xảo đi về phía hắn quần lụa mỏng màu trắng chạm đất trên đất rất bẩn nhưng hắn chưa từng gặp qua một đôi chân xinh đẹp như thế thiếu nữ ấy giọng nói vô cùng lạnh nhạt lại cũng dễ nghe giống như trước đây hắn từng vô ý va vào dây đàn âm thanh thanh thúy dễ nghe tuy rằng nàng nói chuyện ngữ khí chẳng hề dịu dàng nhưng sau đó nàng lại mệnh người giải cứu hắn lại mang hắn đến hậu viện rửa sạch sẽ. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng người kia tâm tư, nhiệt huyết của hắn như muốn trào ra cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất hướng nàng sùng bái. Hắn xưa nay âm lãnh tính tình cổ quái, bản tính hận người khác coi mình hèn hạ cũng sợ người khác đồng tình. Nhưng nữ nhân này không coi thường hắn, cũng không thương hại hắn, lại còn nói với hắn muốn đứng lên chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước từng bước trở nên mạnh hơn, biến thành người cường đại nhất trên thế giới này. Chính vì đối phương, hắn mới quyết định hăng hái, chỉ cần có thể cùng nàng một chỗ có chết cũng cam tâm, nhưng mặc dù như thế, từ sâu trong đáy lòng hắn biết đối phương chỉ coi hắn như một quân cờ. Bùi hoài trinh sát phạt quyết đoán, vô tình vô nghĩa, nhưng lâu dần, doanh sở ngược lại càng thêm thưởng thức nàng, tin phục nàng. Vì để trở thành tâm phúc cùng thân tín của nàng, hắn đã nỗ lực nửa đời. Nhưng, vì sao đối phương lại coi hắn như một con chó hung hăng muốn đá lúc nào thì đá đây? Doanh sở không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn như giã thú bị thương, không phát ra tiếng động cũng không than khóc. Quách đạo trong lòng khẽ độc hắn nhìn nửa khuôn mặt tuấn mỹ kia của doanh sở đang biểu lộ ra vẻ oán hận. Không khỏi lặng yên mỉm cười, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Doanh đại nhân, ngươi kêu ta tới, không phải chỉ để nhìn bộ dáng xa suốt bi thương này của ngươi chứ. Doanh sở rốt cục cũng ngửa mặt lên nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh dị thường, người không cần dò xét ta, loại chuyện phản bội, phá hủy lời hứa đối với các ngươi mà nói chẳng hề trọng yếu, nhưng đối với chúng ta nhà vụ y mà nói, so với bất cứ thứ gì đều nghiêm trọng hơn rất nhiều, lời hứa này, một khi đã hứa thì không thể thay đổi, chỉ có thể thực hiện, vạn lần không thể nửa đường đổi ý, trừ phi. Lời của hắn còn chưa dứt quách đạo lại nhẹ nhàng nói, trừ phi đối phương làm trái lời hứa trước, người như vậy sẽ không có được sự trung thành cùng tín nhiệm của các ngươi Doanh sở không ngờ quách đạo hiểu rõ tín điều gia tộc vô y như vậy. Hắn khẽ mỉm cười nói, không tệ ta tuy rằng chỉ là gia nô của bùi thị, nhưng doanh thị chúng ta ở lại bùi gia không chỉ là vì một tờ giấy bán thân. Thứ đó, chúng ta luôn luôn không nhìn ở trong mắt lưu lại bất quá là vì báo ân. Bây giờ nàng đã hủy ước trước, như vậy ta cũng không cần tiếp tục bán mạng vì nàng. Đây chính là càng yêu sâu đậm, sẽ càng hận sâu đậm sao. Quách đạo rứt khoát mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, bình tĩnh. Sắc mặt doanh sở trắng nhợt, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu tươi đầm đìa, mà quách đạo còn không ngừng dùng lời nói khinh miệt như vậy sát muối lên vết thương của hắn. Doanh sở rốt cục cũng nói, nếu ngũ công tử tín nhiệm ta ta đồng ý thay ngươi chỉ chứng người kia. Quách đạo nhíu mày nói, người có điều kiện gì? Doanh Sở cười, thản nhiên nói, ngũ công tử quả nhiên thông minh, kỳ thật điều kiện của ta cũng không phải quá phận, chỉ hy vọng đến thời khắc mấu chốt người có thể đem người kia giao cho ta xử trí. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương một cái, thấy nàng không có ý phản đối, nắm thời cơ nói tốt ta làm chủ đáp ứng cho ngươi. Hắn chỉ muốn đả đảo bùi hậu, sinh tử đối phương cũng không liên quan tới hắn. Từ đầu tới cuối, Lý Vị Ương lặng lặng nhìn Doanh Sở luôn không lên tiếng nàng như là đang quan sát doanh sở cũng như phán đoán tính chân thực từ lời nói của hắn. Doanh sở có điều phát hiện, hắn quay đầu nhìn lý vị ương nói: ta thấy quách tiểu thư chẳng hề tín nhiệm ta, không ngại ta sẽ khiến cho các ngươi tín nhiệm. Lúc này trong phủ thái tử, sắc mặt hắn vui sướng vào cửa, lãnh liên vội vàng đi lên nghênh đón, mỉm cười nói: điện hạ hôm nay dạng dỡ, không biết có hỉ sự gì. Bây giờ, lãnh liên sớm đã không phải thị thiếp hèn mọn trải qua một phen giáo huấn lần trước thái tử phi rốt cuộc cũng không dám tùy tiện khai đao với nàng, ngược lại nàng ta còn tự mình đi đến biệt viện đem lãnh liên dẫn về để lấy lòng thái tử. Nhưng làm như vậy kết quả không thể nghi ngờ chính là dẫn sói vào nhà thái tử phi vốn còn có thể ở trong phủ làm một chính thê cao quý, nhưng lãnh liên tới thái tử từ đầu đến cuối ngày cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nghe thấy Lãnh Liên nói như thế, Thái tử bắt lấy tay của nàng, tươi cười đầy mặt mà nói, "Là hỷ sự, đại hỷ sự." "Nàng nghe ta sẽ nói cho nàng." Chờ đến khi Thái tử đem toàn bộ mọi chuyện cao hứng kể lại, Lãnh Liên vẫn chưa lập tức lộ ra vẻ vui thích nói như vậy, doanh sở là triệt để mất tích. Thái tử cười to nói, "Đúng vậy, cầu vật này rốt cục cũng không thể lắc lư trước mắt ta nữa, trong lòng ta cũng thư thái hơn nhiều." Bởi vì Lý Vị Ương làm việc giữ bí mật lãnh liên chẳng hề biết doanh sở nằm trong tay ai, mặt mày không khỏi có chút lo âu nói, nhưng điện hạ doanh sở này không thể vô duyên vô cớ mất tích hay là hắn đang lặng lẽ trốn đi nơi khác có toan tính khác. Điều này có liên quan đến một chuyện bởi vì để mất doanh sở, sát thủ thái tử phái đi không thể phục mệnh, đành phải nói doanh sở bị trọng thương, mặt khác còn bị một nhóm người đuổi giết nhất định là giữ nhiều lành ít. Thái tử bởi vì có được cái gọi là nhược điểm của doanh sở, luôn đối với chuyện này, tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ bị lãnh liên nói như vậy, sững sốt, lập tức nói, không, chuyện này không thể. Tuy rằng ngày đó ta phái sát thủ đi, không thể đem thi thể của hắn mang về, nhưng này cũng là do kẻ thù của hắn quá nhiều, mới khiến hai nhóm người đụng nhau. Đã đối phương cũng không phải có ý muốn cứu hắn, hắn rơi vào trong tay người ta rớt khoát cũng không có kết quả tốt. Liên nhi nàng có điều không biết, doanh sở này nhiều năm trôi qua như vậy. Đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác kết xuống bao nhiêu cựu địch ngoại trừ ta ra, người muốn tánh mạng hắn khắp nơi đều có. Lãnh liên nghe thái tử nói như vậy trên mặt cười nhẹ, nhưng trong mắt lại cất giấu hoài nghi kia hoàng hậu nương nương lại có phản ứng gì. Thái tử sừng sốt mẫu hậu, nàng tất nhiên là rất phẫn nộ phái người tìm kiếm bốn phía cũng không thu hoạch được gì. Cho nên ta phán đoán nếu không phải đối phương đem doanh sở giấu đi thì đó chính là doanh sở sớm đã bị giết. Lãnh liên lại chẳng hề tin tưởng Doanh Sở sẽ chết dễ dàng như thế, nàng thấp thoáng cảm thấy Thái Tử lúc trước không phải dễ tin như thế, nhưng lần này là do kiềm chế trong thời gian dài cho nên rất nóng vội, nàng mở miệng nhắc nhở, Điện Hạ đừng quên, Doanh Sở kia là bất tử chi thân. Thái Tử cười ha hà cái gì mà bất tử chi thân? Nhược điểm của hắn bất quá chính là ở bên ngực phải mà thôi, lại có bí mật gì chứ? Nghe Thái Tử khẳng định như vậy, lãnh liên liền thay đổi sắc mặt Điện Hạ nói thật sao? Thái tử kéo nàng vào trong lòng, đặt ở trên đùi, nhu tình mật ý mà nói tiểu mỹ nhân của ta, nếu người khác hỏi ta ta nhất định sẽ không nói cho hắn, nhưng là nàng ta sẽ không giấu giếm. Lãnh liên làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, kể từ bây giờ, điện hạ có thể gối đầu cao mà ngủ, không cần lo nghĩ gì nữa. Nhưng tươi cười trên mặt thái tử chậm rãi dừng lại, ta vốn nghĩ là thu dọn xong doanh sở ta có thể chiếm một chỗ nhỏ nhoi bên cạnh mẫu hậu, nhưng hiện tại nhìn thấy không có doanh sở cũng chẳng có gì thay đổi cả. Thấy tâm tình hắn không vui, lãnh liên vội nói, điện hạ thu dọn được doanh sở phải cao hứng mới phải, ngài lại có chuyện gì không như ý sao. Thái tử không khỏi cắn răng nói, nàng là không biết, mẫu hậu gần đây tâm tình rất là không tốt, thường xuyên lấy ta ra chút giật, câu nào cũng nói ta đừng làm chướng mắt nàng, hiện tại ta hoàn toàn không biết nên lấy lòng nàng ra sao. Lãnh liên lại cười nói, điện hạ không phải mới đưa một người đi đến bên cạnh nương nương sao, hiện tại hắn còn chưa phát huy được tác dụng gì, đợi qua mấy ngày nữa, nương nương càng thêm sủng hạnh hắn, thế cục liền sẽ xoay chuyển Điện hạ nếu muốn khiến cho nương nương vui vẻ, không ngại vì nàng thi công một tòa cung điện dùng để nghỉ mát. Thái tử nghe đến đó, lại có chút ngây người, sau đó hắn nghĩ đến bùi hậu ở vùng ngoại ô của Đại Đô Đích Xác là có một tọa thúy hoa điện dùng để nghỉ mát, chỉ là thúy hoa điện thật sự rất nhỏ hẹp, nếu có thể xây dựng thêm một phen chắc hẳn bùi hoàng hậu cũng sẽ rất cao hứng, như thế nào lúc trước mình lại không nghĩ đến chứ. Hắn khẽ gật đầu, cười hôn lên khuôn mặt mềm mại của lãnh liên một cái, rồi nói, nói đúng lắm, mẫu hậu biết tất nhiên sẽ vui vẻ. Sau đó, hắn nhìn bốn phía đánh giá một chút mới nói, bích an viện này thật sự là quá mức nhỏ hẹp đã ủy khuất nàng rồi. Lãnh liên mỉm cười nói, điện hạ lại nói đùa thiếp bất quá chỉ là một thị thiếp vô danh có thể ở lại nơi này vẫn là do thái tử phi ân điển. Thái tử ôm chặt nàng, nói ta hận không thể đem vị trí thái tử phi thưởng cho nàng. Chẳng qua tình thế hiện nay đặc thù ta tạm thời không thể phong nàng làm trắc phi thấy nàng biết điều như vậy ta cũng không được dễ chịu. Lãnh liên tươi cười càng thêm nhu mỹ, xem thái tử nói tiếp ngược lại không lưu ý đến danh sưng ấy, cùng lắm cũng chỉ thay đổi tên gọi, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với điện hạ cho dù làm nô thì cũng còn hơn chút hư danh kia. Bất quá điện hạ trong phủ này là do thái tử phi làm chủ, lúc ngài tới chỗ này, sợ là thái tử phi nàng sẽ không thích. Thái tử cười lạnh một tiếng nói, cho nàng ta cũng không lá gan đó. Thái tử quả nhiên thật lòng muốn phong lãnh liên làm trắc phi chỉ vì nữ tử này chẳng những chi tình biết điều còn thường xuyên có thể vì hắn đưa ra một số chủ ý hoàn hảo đúng chỗ. Cùng ngày hôm đó, hắn liền hướng thái tử phi đề xuất muốn phong lãnh liên làm trắc phi. Thái tử phi đã nhịn lại nhịn cuối cùng nhịn không được nói, lãnh liên này đích xác là mỹ mạo vô cùng, đừng nói là điện hạ ngay cả ta cũng vô cùng động tâm. Về lý lẽ thái tử thích kia nữ nhân có thể thưởng tứ gì điện hạ có thể toàn quyền làm chủ. Nhưng Điện Hạ đã tới hỏi ý thức của ta chứng minh Điện Hạ còn để ý vị trí Thái Tử Phi này, ta liền nhiều lời nói một câu, lãnh liên hầu hạ Thái Tử rất tận tâm, bình thường cũng rất biết điều, Điện Hạ sủng ái nàng nhiều hơn một chút cũng không có người dám nói nữa chữ, nhưng xuất thân của nàng thập phần đặc biệt cho tới bây giờ chúng ta cũng không rõ nàng đến tổt cùng là có thân phận như thế nào cho nên. Thái Tử nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lại nghe thấy Thái Tử Phi tiếp tục nói, nếu là nữ tử tầm thường cũng thì thôi, mà nàng hình như còn có chút vướng mắc với đại lịch. Những chắc phi bên cạnh điện hạ, siêu chắc phi xuất thân thế gia chiến công lừng lẫy, đỗ chắc phi là do nương nương tự mình tuyển định cho ngài, nàng vừa mới có mang thai. Ngay cả lư chắc phi cũng đã sinh hạ lân nhi cho ngài. Các nàng ấy đều có đầy đủ thân phận cùng địa vị mới có thể đi lên vị trí chắc phi, dám hỏi điện hạ một câu, lãnh liên như vậy một người không hề có bối cảnh cùng gia thế, nữ tử không có công lao, không có gì hết làm sao có thể đi lên vị trí chắc phi. Điện hạ muốn phong cấp cho nàng, vậy thì phải đối mặt với những lời dèm pha, dị nghị nếu không đem nàng nâng lên càng cao tương lai cũng sẽ rơi càng mạnh. Ta không phải ghen tị chỉ vì nghĩ cho nàng ta mà thôi. Thái tử nghe đến đó, sớm đã phẫn nộ bừng bừng, hắn hận không thể hung hăng ném cho thái tử phi một bạt tay. Nhưng thái tử phi dù sao thân phận đặc thù thái tử cưỡng ép đè nén phẫn nộ cười lạnh lẽo, ngươi không cần nhiều lời chuyện này tự ta sẽ làm chủ. Nói xong. Hắn đã phất tay áo rời đi, nhưng còn chưa đi đến cửa liền nghe thấy thái tử phi cất cao giọng nói, điện hạ ta khuyên ngươi không cần nghĩ đến chuyện xin chủ ý của mẫu hậu. Nếu ngươi dám đến trước mặt người nói lại chuyện này, sợ là sẽ bị mẫu hậu mắng trời té tát. Nghe bốn chữ này, thái tử càng thêm nổi giận đùng đùng, phất tay áo nhanh chóng rời khỏi. Thái tử phi nhất thời phẫn nộ dâng lên, hoàn toàn nghẹn ở trong cổ họng. Cuối cùng tỷ nữ bên cạnh đi lên đỡ nàng, nói: "Nương nương ngài cần gì phải tức giận với thái tử?" Thái tử Phi chỉ về phía thái tử vừa rời khỏi, các ngón tay đều đang run rẩy, từ khi bị nữ nhân kia dụ dỗ, người khác hắn cũng chẳng quan tâm, không cần nói đến chính phi như ta, ngay cả những muội muội ngày xưa được sủng bây giờ cũng nhìn không thấy bóng dáng của hắn. Bây giờ lại còn muốn sắc phong con hồ ly tinh kia, nàng ta là cái thứ gì, đã không có xuất thân, tuổi so với người khác cũng lớn hơn, rốt cuộc nơi nào có mị lực như vậy đây? Nàng nói những lời này là tuyên bố toàn ý 10 phần, lại mang 10 phần hận ý. tỳ nữ vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Ngay ngày hôm đó thái tử liền tiến cung, lúc hắn đi tới thay giám thường đức đang làm chảy chút dùng dầu bôi tóc xoa lên mái tóc dài óng ánh kia của bùi hậu, mái tóc nàng thật dài, sáng long lanh chói mắt mềm mại như tơ lụa. Thái tử kho người nói, mẫu hậu nhi thần có một yêu cầu quá đáng. Bùi hậu lướt mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, đã biết là yêu cầu quá đáng, thì không cần nhiều lời. Thái tử sừng sốt vội vàng nói, Nhi thần chỉ là cảm thấy thúy hoa điện ở ngoại ô kia thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Mẫu hậu hàng năm đi nghỉ mát đều phải cắt giảm nhân thủ mới có thể sắp xếp đủ chỗ, người ở cũng không được thư thái, Nhi thần muốn tu sửa lại một phen. Bùi hậu nghe vậy, giật mình, nói tu sửa. Chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng tiền tài trong quốc khố? Thôi đi, lúc đó sẽ khiến người khác mượn cơ hội này nói ngươi ở giữa kiếm lời bỏ túi riêng, đến lúc đó lại mang phiền toái đến cho ta. Thái tử vội vàng nói, không, mẫu hậu, lần này là tấm lòng hiếu thảo của nhi thần, sẽ dùng tiền của mình để tu sửa. Bùi hậu nhìn khuôn mặt nhi tử của mình trong gương, lại có chút kinh ngạc. Thái tử rèn sắt khi còn nóng nói, mẫu hậu, nhi thần là thật lòng, xin người đừng hoài nghi lòng hiếu thảo của nhi thần. Bùi hậu rốt cục cũng cười lên kỳ thật chuyện thái tử tự mình ra tiền thay nàng giữ gìn, sửa chữa, xây dựng thúy hoa điện cũng không có gì quá phận, những ngự sử hà khắc kia cũng không có cái gì để nói một là có thể biểu lộ được tấm lòng của thái tử, hai là lúc nàng đi nghỉ mát đích xác cũng cảm thấy thúy hoa điện kia quá sơ sài đi. Nghĩ đến đây, nàng hơi mỉm cười, nói coi như ngươi còn có lòng hiếu thảo. Đây là lần khích lệ hiếm hoi từ bùi hậu thái tử trong lòng không khỏi phấn khích càng thêm cảm kích lãnh liên. Hắn nhìn tâm tình bùi hậu tựa hồ rất tốt mới thấp giọng nói, mẫu hậu kỳ thật nhi thần còn có lời muốn nói. Bùi hậu liếc hắn một cái tươi cười trao lại, vì thị thiếp kia trong phủ ngươi. Thái tử cả kinh ngạc nhiên, sau đó không khỏi biến sắc nói chẳng lẽ là thái tử phi chạy đến bên cạnh mẫu hậu nói gì đó sao. À đố phụ kia, lúc hắn nói đến hai chữ đố phụ hạng đàn bà có tính hay ghen ghét trong con mắt mơ hồ hiện ra một chút nghiêm nghị Bùi hậu tựa tốn nói. Trên đời này, có nữ nhân nào có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của trưởng phu ta còn chưa hề chính mắt nhìn thấy. Thái tử phi nói việc này cũng không tính là quá phận, huống chi lãnh liên đích xác là xuất thân đặc biệt giữ lại bên cạnh ngươi dĩ nhiên là cái tai họa. Nếu ngươi còn muốn sắc phong nàng làm trắc phi, không phải sẽ càng để người khác chỉ trích sao? Thị thiếp có thể trốn tránh ở trong phủ không để người khác biết, một khi sắc phong thì sẽ phải đi theo tham dự tất cả trường hợp, đây không phải chuyện đùa. Nếu để cho người khác biết lãnh liên chính là thái phi của đại lịch, mặt mũi của ta không phải sẽ mất hết giống ngươi sao? Sớm biết bùi hậu sẽ không dễ dàng đáp ứng, ban đầu thái tử cũng chỉ nghĩ đến từ thời vận thôi, nghe đến đó vội vàng nói, vâng, mẫu hậu, nhi thần lỗ mãng. Bùi hậu nhìn mặt mũi tu mỹ của thường đức trong gương, cười lạnh nói, chuyện ngươi lỗ mãng, không chỉ có việc này. Nghe bùi hậu nói chuyện luôn mang theo ngụ ý như vậy, tim hắn đập mạnh, nói, mẫu hậu, nhi thần không biết theo như người nói còn có chuyện gì. Bùi hậu lại chẳng hề hồi đáp, ngược lại nhíu mày, lạnh lẽo nói, ngày thường kêu ngươi trải đầu luôn luôn cẩn thận dè dặt như thế nào hôm nay động tác lại thô lỗ như thế. Thường đức lắp bắp kinh hãi, nhìn lên trên chiếc lược kia có một sợi tóc đen, hắn vội vàng quỳ dạp xuống đất nơm nớp lo sợ mà nói, nương nương, nô tài có tội. Bùi hậu hừ lạnh một tiếng nói, Lăn ra đi. Thường Đức không dám nhiều lời, hắn hầu hạ bùi hậu thời gian tuy không dài, nhưng biết vị trù tử này là người hỉ nộ vô thường, giờ phút này đột nhiên biến sắc không biết đang suy nghĩ gì. Hắn lặng lẽ lui xuống, đồng thời phân phó nữ quan trong điện cũng cùng nhau rời đi, đại điện chỉ còn lại bùi hậu cùng thái tử. Bùi hậu nhìn bóng người mơ hồ trong gương đồng, tinh tế nhìn kỹ, mới nói, mẫu hậu tuổi đã lớn. ngươi xem, tóc mai lại có sợi bạc. Thái tử rất ít khi nghe thấy bùi hậu cảm khái, vội vàng nói, mẫu hậu tuổi không lớn, người nhìn tối đa chỉ hơn 20 tuổi. Bùi hậu quay đầu nhìn thái tử một cách thần sắc cũng hơi động, xem ngươi, ngay cả lời hay ý đẹp đều không nói, hoặc nói ra cũng không khiến người khác vui vẻ. Nếu không có ta phù trợ, ngươi suốt đời chỉ có thể làm một thái tử, mới không là hòn đá cây chân cho người khác. Nàng nhẹ nhàng đứng lên. Thái tử có chút kinh hoàng mà nói, mẫu hậu nhi thần thực không hiểu lời người nói đến tột cùng là có ý gì. Bùi hậu đột nhiên lạnh lùng nói chuyện của doanh sở, người đã tra ra được cái gì. Thái tử quỳ dạp xuống đất nói, nhi thần đã tìm mọi cách để điều tra, nhưng đều không tìm được người đã bắt cóc hắn. Lúc trước hắn đã đắc tội không biết bao người, lần này lại không may như thế, xin mẫu hậu đừng quá thương tâm. Bùi hậu nghe đến đó. Không khỏi cười lạnh mấy tiếng tự ta đã biết người nào bắt hắn, chỉ là ta cũng muốn biết bọn hắn sẽ dùng phương pháp như thế nào để bức doanh sở mở miệng. Thái tử ngẩn ra, lập tức có chút lo lắng nói, mẫu hậu cảm thấy sẽ có người lấy doanh sở để đối phó chúng ta. Trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm thấp thoáng cảm thấy chính mình dường như cao hứng quá sớm, đích xác doanh sở biết rất nhiều bí mật của bùi hậu, có lẽ hắn không nên giữ lại người này. Nghĩ như vậy. Hắn không quên mất bò mới lo làm chuồng mẫu hậu, Nhi thần nhất định sẽ mau chóng tìm ra doanh sở thu dọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. Bùi hậu nhìn thái tử thần sắc trào phúng, chỉ bằng ngươi. Lời này của nàng rõ ràng chính là để lộ ra sự không tín nhiệm đối với thái tử. Thái tử cũng không dám nhiều lời, chỉ nghiêm túc mà nói, xin mẫu hậu tin tưởng Nhi thần một lần. Bùi hậu cơ cơ tay nói, chuyện khác thì không cần, trở về đem thúy hoa điện tu sửa hoàn hảo một phen đi, coi như cũng tính cho ngươi một lòng hiếu thảo Khái từ kho người nói, vâng, mẫu hậu, bùi hậu nhẹ nhàng thở dài tiện tay cầm chiếc lược ở trên bàn trang điểm, thần sắc hờ hững mà nói, Lý Vị Ương không phải là người dễ dàng lãng phí tài nguyên, doanh sở thật sự rất khó khăn mới rơi được đến tay người, ngươi nhất định sẽ lợi dụng hắn, vậy chúng ta cứ từ từ chờ xem. Trường 292, biểu diễn bằng kỹ xảo Thời điểm Lý Vị Ương tiến vào đại sảnh đã nhìn thấy tỉnh Vương Nguyên Anh, đang ngồi ở chỗ ấy uống trà cùng quách đào. Nhìn thấy Lý Vị Ương vào tới, hai người bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng miệng. Thần sắc Lý Vị Ương khẽ động, mỉm cười nói, Tĩnh Vương điện hạ hôm nay như thế nào có thời gian rảnh rỗi tới Quách phủ. Tĩnh Vương tươi cười vô cùng ôn hòa, nhẹ nhàng nói, bất quá là ngẫu nhiên vào ngồi một chút tìm biểu đệ cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. Tĩnh Vương mỗi lần đến Tề Quốc công phủ trước sẽ đi thăm hỏi Trần Lưu công chúa, tiếp theo sẽ tìm cách tới gặp Lý Vị Ương. Nhưng lần này biểu hiện của hắn lại đặc biệt bình thản. Ánh mắt Lý Vị Ương nhẹ nhàng lướt qua trên mặt quách đạo thấp thoáng cảm thấy chuyện này có chút không đúng, nhưng nàng không có biểu hiện gì cả chỉ khe khẽ mỉm cười, nói hai vị vừa rồi đều đang nói cái gì. Làm sao nhìn thấy ta vào tới lại không tiếp tục nói nữa, có phải có chuyện gì giấu ta hay không? Tĩnh vương ngượng ngùng cười nói, Gia nhi, muội cũng không nên quá đa nghi. Trong nhà này có chuyện gì có thể giấu giếm được muội a hát, phải không? Lý Vị Ương quay đầu nhìn quách đạo như đang tìm kiếm gì đó trên mặt hắn. Quách đạo phạch một cái, mờ cây quạt phe phẩy tiêu sái tự tại, mặt trên tươi cười vô cùng nhẹ nhàng, đây là tất nhiên, nếu có vấn đề gì chúng ta đều sẽ bàn bạc với muội. Lý vị ương cảm thấy vẻ mặt quách đạo rõ ràng chấn định, rất tự nhiên, nhưng lại ẩn tàng một chút bất an, nhưng lúc này nàng cũng không vạch trần. Chỉ là tiện thể ngồi xuống ghế, nói, đã không có gì bí mật, hai vị cứ tiếp tục nói đi, ta ngồi ở chỗ này ngồi nghe cũng được. Bọn hắn liếc nhau, trên mặt lại lộ ra một tia khó xử. Thật lâu sau, Quách đạo mới thở dài một tiếng, nói ta liền chuyện này cũng không giấu được gia nhi muội. Nguyên anh, ngươi không ngại thành thật nói đi. Tĩnh Vương thấy tình cảnh này, hơi chần chờ rồi mới nói, "Gia nhi, kỳ thật chúng ta cũng không phải muốn giấu muội, bất quá chuyện này vô cùng trọng đại, không thể tùy tiện cho người khác biết được. Dù cho muội có thông minh giỏi giang, dù sao cũng chỉ là nữ nhân khuê các. Để muội liên quan quá nhiều ngược lại sẽ hại đến muội, cho nên chúng ta mới luôn kiên trì bảo thủ bí mật này." Lý vị ương nghe đến đó, chỉ cảm thấy tĩnh vương luôn miệng liến thoáng đều là biện giải, muốn đem tất cả mọi chuyện liên quan thoái thác sạch sẽ. Nàng chẳng hề chú ý hắn tươi cười lạnh nhạt mà nói, ngũ ca, huynh đừng quên phụ thân lúc rời khỏi nhà đã nói gì với huynh. Quách đạo sừng sốt, mặt lộ vẻ khó xử ta tất nhiên sẽ không quên mất phụ thân đặc biệt dặn dò bất luận có bất cứ chuyện gì đều phải bàn bạc trước với mụi rồi mới được làm. Quách đạo tuy rằng là nam tử, nhưng bây giờ ở trong lòng Tề quốc công, lý vị ương như muốn có ích hơn cả mấy nhi tử bọn hắn. Bởi vì nàng vô cùng bình tĩnh, lại thêm cơ trí, lại có tư duy quan sát tình thế một cách tỉ mỉ, xử lý vấn đề hoàn hảo đúng chỗ. Về điểm này, mấy vị công tử trẻ tuổi của quách gia đều có vẻ như lực bất tòng tâm dù sao bọn hắn đều còn trẻ cùng bùi hoàng hậu đa mưu túc trí chỉ như một hạt bụi nhỏ, mà khả năng này không phải một hai ngày có thể bù đắp được. Tuy rằng tề quốc công đối với chuyện Lý Vị Ương có đầy đủ năng lực như vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể quy kết vào thiên sinh. Cho nên lúc quách tố rời khỏi đại đô, mới trăm phương ngàn kế đem tề quốc công phủ phó thác cho Lý Vị Ương coi quản. Bây giờ quách đạo đối với hành vi giấu giếm nàng của mình có một chút bất an, vội vàng giải thích ra nhi muội ngàn vạn lần không nên tức giận ta không có ý gì khác chỉ đang nghĩ đợi sự tình xem xét rõ ràng mới nói lại cho muội Chỉ sợ đến lúc đó đã muộn rồi. Lý Vị Ương nhướng mày, nói, xem xét rõ ràng. Là muốn đợi mọi chuyện xong xuôi hết mới nói cho muội sao. Quách đạo thấy Lý Vị Ương thật sự tức giận, trong lòng vô cùng kinh hoàng, lúc này mới liên thanh xin lỗi, là ta không tốt đều là lỗi của ta, sự tình là như vậy. Liền vào lúc này, tĩnh vương ở bên cạnh đột nhiên ngăn cấm, quách đạo. Quách Đạo quay đầu, nhìn tĩnh vương Nguyên Anh liếc mắt một cái trịnh trọng nói, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã Nan ta đã đáp ứng phụ thân mọi chuyện đều phải nói với Gia Nhi, không thể giấu nàng. Nói xong, hắn nghiêm túc mà nói, sự tình là như vậy, doanh sở đã đáp ứng chúng ta chỉ chứng bùi hậu, nhưng vì muốn dẫn đến sự kiện này, chúng ta cần phải tìm một cái cớ, nên ta quyết định chọn một thời cơ thích hợp để doanh sở ở trước công chúng chỉ chứng bùi hậu tội danh cố ý mưu hại bệ hạ. Quả nhiên là chuyện này, lý vị ương ấn đường nhăn lại, ngũ ca, huynh không thấy làm như vậy là quá mức mạo hiểm sao. Quách đạo còn chưa kịp mở miệng, tĩnh vương đã tiếp lời, gia nhi, muội quá mức cẩn thận dè dặt nhìn trước ngó sau làm sao có thể thành đại sự Doanh sở sớm đã bị bùi hậu bỏ qua, một con chó bị lạc đường tự nhiên sẽ muốn nhận chủ nhân mới. Vì tự bảo vệ mình, hắn không thể không làm việc cho chúng ta, đây là một cơ hội cực tốt để kéo bùi hậu xuống đài, chẳng lẽ muội muốn chơ mắt bỏ qua như vậy sao? Ngay cả nếu muội không động thủ, chuyện này ta cũng nhất định muốn làm." Nghe Tĩnh Vương đã quyết tâm như thế, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, "Chuyện này rốt cuộc là chủ ý của Tĩnh Vương ngươi, hay của Ngũ ca?" Quách Đạo nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, quả nhiên liền nghe thấy Nguyên Anh nói, "Là chủ ý của ta." Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, "Tĩnh Vương điện hạ, gió to sóng lớn, con đường phía trước khó dò, ngươi vì sao nhất định phải đem Quách gia cột chung cùng một con thuyền với ngươi đây?" Tĩnh vương cười lạnh một tiếng, chúng ta vốn đang ở trên cùng một thuyền. Là cậu quá mức cẩn thận nhận không rõ sự thật thôi. Mặc kệ tề quốc công phủ cố gắng giữ khoảng cách với ta ra sao, ở trong mắt mọi người quan hệ giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Lý vị ương lại thở dài một hơi, ngay cả như thế, ngươi không sợ làm cho tổ mẫu lo lắng vì ngươi hay sao. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói ra như ta làm như vậy cũng là vì muốn cho tề quốc công phủ tiến thêm một bước. Mội rõ ràng ý tứ của ta sao? Lý Vị Ương đương nhiên rõ ràng, Tề Quốc công phủ bây giờ bất quá chỉ là một công hầu gia, nhưng tương lai nếu Tĩnh Vương đăng cơ làm hoàng đế, vậy thì địa vị Tề Quốc công phủ nhất định sẽ được nâng lên một bậc, nhưng Tề Quốc công không muốn mang vận mệnh gia tộc đi mạo hiểm, càng không muốn ủng hộ Tĩnh Vương đi tranh quyền đoạt thế. Điểm này Lý Vị Ương trong lòng cũng rất rõ ràng, bởi vậy nàng tự tốn nói, nếu phụ thân ở chỗ này, người sẽ không tán đồng các ngươi làm như vậy. Quách đạo nhíu mày, nhưng nếu tiếp tục tùy ý để bùi hậu làm săng làm bậy như vậy, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. gia nhi tĩnh vương nói rất đúng, thay vì ôm cây đợi thỏ không bằng chủ động nhảy ra, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, ngày xưa không phải muội cũng hay nói như vậy sao. Như thế nào đến hôm nay muội lại luôn nhìn trước ngó sau, không dám làm đây. Lý vị Ương nhìn thần sắc quách đạo, thu lại nụ cười, "Ngũ ca, muội như vậy là suy xét cho Tề Quốc công phủ, nếu muội chỉ có một mình đương nhiên có thể tùy ý động thủ, nhưng trên vai của của chúng ta chẳng những là tánh mạng của chính mình, còn có tất cả an nguy của Tề Quốc công phủ, chẳng lẽ tất cả huynh đều bất chấp sao? Nhất định phải gấp gáp giúp Tĩnh Vương điện hạ đi cướp đoạt Long ỷ kia sao?" Tĩnh Vương nhảy dựng lên, mặt mũi huệ oải, giằn nhi, "Muội nói lời này là có ý gì?" Ta muốn đối phó bùi hoàng hậu vẻn vẹn vì bản thân sao? Đương nhiên không phải ta là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Lý Vị Ương cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi xuống trên mặt đối phương, giọng nói cực kỳ thanh lãnh tĩnh vương điện hạ, mời các ngươi tự hỏi lòng mình, mấy ngày nay ngươi nhảy nhót lung tung còn chưa đủ sao? Ta đã nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi tất cả đều không nghe. Hiện tại càng không để ý đến an nguy của tề quốc công phủ, nhất định phải khuyên ngũ ca ta thay ngươi làm việc. Chuyện này nếu thành thì tốt, nếu không thì sao? Người có nghĩ qua ngũ ca sẽ ra sao hay không? Tề quốc công phủ sẽ ra sao hay không? Người không có, ngươi chỉ nhìn thấy long ỉ kia kim quang lấp lánh, vì vậy không tiếc tất cả muốn khiến mọi người trong quách phủ trôn chung với ngươi hay sao? Những lời này đã để lộ ra sự căm hận của Lý Vị Ương, cho dù tĩnh vương có tốt tính mấy cũng không khỏi giận tím mặt, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ của nàng như một thanh đao chọc thẳng vào ngực hắn. Hắn không khỏi tiến lên một bước cứng giọng nói, Gia Nhi, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai hay không? Lý Vị Ương lãnh đạm cười, thần sắc bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết ta đang nói chuyện với hoàng tử của bệ hạ tĩnh vương Điện Hạ. Chỉ đáng tiếc ngươi là tĩnh vương, không phải thái tử, điểm này ngươi cũng phải nhớ kỹ. Bệ hạ tuy rằng có bệnh, nhưng hắn còn chưa chết. Vị trí này ngươi tranh càng nhanh, sẽ chỉ chết càng nhanh. Ngươi muốn chết cũng được, nhưng muốn lôi kéo tất cả người trong Tề Quốc công phủ vì ngươi làm đệm lưng, vậy thì ta chỉ có thể nói một câu thứ không thể phụ bồi. Tĩnh Vương phịch một tiếng, nện một quyền trên bàn, hung bạo làm cái bàn gỗ bị lõm xuống, nát vụn, vụn gỗ lập tức văng ra, máu bàn tay Tĩnh Vương máu tươi đầm đìa, máu tươi từng giọt từng giọt thuận theo bàn tay của hắn rơi xuống đất. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn thoáng qua không hề động dung, giọng nói càng thêm lạnh lùng, Tĩnh Vương Điện hạ, nơi này là Tề Quốc công phủ, ngươi làm hư hao một bộ bàn ghế cũng phải bồi thường. Tĩnh Vương chán nản, gia nhi, ngươi thực sự muốn phân ra rõ ràng với ta như vậy sao? Lý Vị Ương ý thái nhàn nhã, Tĩnh Vương Điện hạ, ngươi là long tử, nếu ngươi gây họa, bệ hạ sẽ nhìn ngươi là con trai ruột của hắn, đối ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng Tề Quốc công phủ thì sao? Sợ rằng chưa hẳn là vậy bây giờ phụ thân cùng mấy vị huynh trưởng đều ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái giết địch vì quốc gia ngươi không vì bọn họ mà suy xét lại vội vã gây sóng gió ở hậu phương chúng ta đương nhiên muốn phân rõ ràng miễn cho vô duyên vô cớ làm kẻ chết thay cho điện hạ ba chữ gây sóng gió này thật vô cùng đau đơn hắn muốn nổi giận quách đạo bên cạnh vội vàng ngăn hắn lại lại hướng lý vị ương thấp giọng quát gia nhi không được vô lễ với tĩnh vương điện hạ quách đạo nói chuyện trước giờ vô cùng mưa thuận gió hòa Hơn nữa đối với Lý Vị Ương luôn thập phần dịu dàng, nhưng giờ phút này hắn lại có chút nghiêm khắc. Hắn dù sao cũng nhiều tuổi hơn so với Lý Vị Ương, là huynh trưởng của nàng, nếu thấy nàng nói chuyện với Nguyên Anh như vậy lại không nghe không hỏi, như vậy thật là không có quy củ Lý Vị Ương cũng không thèm để ý, nàng biết quách đạo là nghĩ cho mình, nhưng nói chung cũng có chút không vui. Nàng nhìn tĩnh vương, lạnh lùng nói, điện hạ, lời nói đến thế, mời ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tĩnh vương tức giận nói, tốt chuyện này, tự ta sẽ đi làm. Chỉ cần các ngươi giao doanh sở cho ta là được những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm. Dù cho ta có bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy đến tề quốc công phủ. Nói xong, hắn phất tay áo liền đi. Nguyên Anh, Quách Đạo ở phía sau muốn đuổi theo hắn, Lý Vị Ương lại lớn tiếng nói, ngũ ca, huynh đứng lại. Quách Đạo vừa mới đi đến cửa. Hắn khó khăn lắm mới đứng lại, quay đầu nhìn Lý Vị Ương, cả giận nói, "Gia Nhi, muội vì sao lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Nguyên Anh? Cho dù không muốn giúp đỡ cũng không cần trở mặt như thế." Huống chi muội biết rõ hắn thích muội, vì sao còn muốn làm tổn thương hắn như vậy? Lý Vị Ương chậm rãi ngồi lại trên ghế, thần sắc hờ hững, "Ngũ ca, đa tình trái lại sẽ càng tổn thương người khác. Muội đã vô ý với hắn, tất nhiên sẽ phải tuyệt tình một chút để hắn hiểu rõ lập trường." còn có một chuyện muội hy vọng huynh không nên nghĩ đến đề nghị của tĩnh vương quách đạo không khỏi nhíu mày gia nhi muội quá cẩn thận tĩnh vương nói không sai đây quả thực là một cơ hội tốt lý vị ương cười lạnh một tiếng cái gì mà cơ hội tốt là cơ hội tốt để tĩnh vương đả đảo thái tử hay là cơ hội tốt để hắn cướp đoạt ngôi vị thái tử ngũ ca muội không phải ngăn cản các ngươi đối phó bùi hậu chỉ là mọi chuyện có nặng nhẹ bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm để động thủ với bùi hậu Muốn đối phó kẻ địch nhất định xem xét tất cả các khả năng của đối phương, giai đoạn trước mắt này, ngay cả đối phương vì sao muốn phát động trận chiến tranh này bọn hắn còn chưa hiểu rõ, còn vọng tưởng có thể vãn ngã đối phương. Đây không phải là bản tính tự nhiên sao? Lý Vị Ương luôn là người vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn lại cảm thấy nàng như rất bình thản. Bùi hậu hùng hổ dọa người như thế, nàng còn có thể ngồi được. Hắn không khỏi lắc đầu nói, "Gia Nhi, muội phải suy nghĩ kỹ một chút, nếu chúng ta cứ tùy ý để thế cục này tiếp tục đi xuống, sợ rằng Tề Quốc công phủ sẽ gặp phải tuyệt cảnh." Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, "Ngũ ca, huynh không nên tin lời nói giật gân của Tĩnh Vương. Muội biết mấy ngày nay trong lòng huynh luôn khó chịu, bởi vì chuyện của doanh sở đã dẫn tới một số hồi ức không tốt trước kia của huynh." Sắc mặt hắn trắng bệch thật không ngờ đột nhiên nàng lại đề cập đến chuyện này. Hắn quay đầu đi, nhẹ giọng nói, không ta không có chuyện gì, gia nhi, làm muội hiểu lầm. Lý vị ương mắt khép hờ, không, muội không có hiểu lầm. Ngũ ca là rồng trong người, văn võ song toàn, nếu không phải bởi vì tay phải bị thương lại bị tiêu giao tán hành hạ tuyệt đối sẽ không đến mức như hiện tại. Ngũ ca ngoài mặt không nói, trong lòng kỳ thật luôn canh cánh trong lòng. Quách đạo nhịn không được hít sâu một hơi, Lý vị ương hiểu rất rõ hắn, hắn bề ngoài càng tiêu sái, nội tâm càng thống khổ. Lúc đêm khuya, hắn luôn khó mà quên được lý tưởng cùng khát vọng ban đầu. Cùng phụ thân ra trận giết địch nguyên bản hắn cũng có một phần. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ở lại đại đội yên lặng lưu thủ, bảo vệ phủ đệ, đây cũng là lý tưởng của hắn, nhưng không phải tâm nguyện của hắn, nhưng hắn nhất định phải làm. Bởi vì hắn như vậy trên chiến trường cũng không làm được gì, cảm giác vô lực như vậy luôn khiến hắn bị ấm ức khiến hắn mất đi bình tĩnh cùng nghị lực ban đầu, thậm chí đối với đề nghị của Tĩnh Vương vô cùng tâm động, có lẽ trong cơ thể hắn đang có một dòng lệ khí luôn muốn bùng phát ra ngoài. Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, thần sắc chậm rãi trở nên dịu dàng, "Ngũ ca, muội có thể lý giải tâm tình của huynh." "Không, muội không thể lý giải." Quách Đạo nện một quyền vào trên không cửa, vẻ mặt thống khổ, "Muội không biết cảm giác thân vì một nam tử khổ luyện hơn 20 năm võ nghệ cuối cùng trở lại hai bàn tay trắng." Muội không biết lúc nhìn phụ thân cùng huynh trưởng lên chiến trường, chính mình lại không thể giúp đỡ, ở lại chỗ này cảm giác vô cùng buồn chán. Muội không biết rõ ràng trong lòng rất thống khổ, trên mặt lại còn phải mang tươi cười, sợ tổ mẫu cùng các ngươi thấy ta bất an. Muội không biết đêm khuya vì thống khổ mà khó đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau còn phải cùng muội chơi cờ tâm sự, ngụy tạo cảm giác vui vẻ. Cái gì Vương Tử Khâm, cái gì Vương Quý, ta mỗi lần nhìn thấy bọn hắn đều cảm thấy thực ti vô cùng. Ban đầu ta hoàn toàn không có loại cảm giác này, nhưng hiện tại ta so với ai cũng đều không bằng. muội rõ ràng sao, thần thái trong ánh mắt nàng vô cùng ảm đạm, một lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng nói, muội không phải huynh, đương nhiên không thể hiểu cảm giác đau xót của huynh. Nhưng muội chỉ hy vọng huynh trước khi quyết định bất kỳ chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ một chút. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, có chút nghi hoặc gia nhi, ta thực không biết vì sao muội có thể bình tĩnh như vậy, mặc kệ là chuyện gì phát sinh, muội đều có thể thong dong như vậy nhưng ta không giống muội, ta cũng có lúc không khống chế được bản thân. Lý Vị Ương cười, có lẽ bởi vì muội đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng có lẽ muội không dễ tín nhiệm người khác, Tĩnh Vương muốn diệt trừ Bùi Hậu, điều đó tuy rằng cũng là mục đích của chúng ta, nhưng mục đích chân chính của hắn không chỉ đơn giản như vậy. Giống như lời muội vừa nói, hắn muốn diệt trừ thái tử đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế ngũ ca muội không phải ngăn cản huynh giúp hắn cũng không phải ngăn cản huynh đối phó bùi hậu chỉ là muội cảm thấy hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất quách đạo sừng sốt hắn nhìn lý vị ương nói vậy muội muốn ta đợi đến lúc nào lý vị ương không dao động mà nói chờ đến khi phụ thân trở về chờ đến khi húc vương trở về Thế lực của Bùi Hậu ở Đại Đô không phải ngày một ngày hai, ngay cả Bùi Gia sớm đã không thể trông cậy được nhưng sau lưng nàng còn có một người tay nắm binh quyền hùng hậu Bùi uyên Từ khi khai chiến đến nay người này luôn án binh bất động, ngũ ca thử nghĩ coi hiện tại chúng ta có thể dễ dàng động thủ sao. mặc kệ là húc vương, vương gia hay tế quốc công phủ, bây giờ tinh anh nhất đều đang ở chiến trường, một khi có điều tổn thương, ngựa ông đắc lợi chân chính đó là Bùi Hậu. Hiện tại nếu huynh hành động thiếu suy nghĩ, nàng vừa đúng lúc nhảy vào, không phải rất dễ dàng sao? Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, đột nhiên trầm mặc. hắn ý thức được đối phương nói không sai, trong lòng vô cùng rối loạn, cắn chặt răng, hắn mới nói, vậy để ta đi khuyên Nguyên Anh. Lý Vị Ương lắc đầu, không khuyên sẽ không hữu dụng, chúng ta đã nỗ lực hết sức nghe hay không nghe, đều là chuyện của hắn. Quách đạo lại có chút lo lắng, nói, nhưng hắn dù sao là thân nhân của chúng ta, nếu hắn gặp bất kỳ chuyện gì, Huệ Phi sẽ không thể chịu nổi. Lý Vị Ương lạnh lẽo cười nói, không có người nào phải chịu trách nhiệm vì cuộc đời của người khác. Huệ Phi nương nương là Huệ Phi nương nương, Tĩnh Vương Điện Hạ là Tĩnh Vương Điện Hạ, không thể đem họ nhập làm một. Vì Huệ Phi, chúng ta đã làm rất nhiều, không thể lại phát sinh thêm chuyện huống chi chúng ta căn bản không có cơ nào ngăn cản được tĩnh vương, dã tâm của hắn bừng bừng như lửa đốt nhất định phải đem người khác thiêu cháy dụi mới cam tâm. Kỳ thật không chỉ hắn tần vương cũng vậy, ngay cả thái tử có lẽ long ý kia mị lực rất lớn, khiến cho bọn hắn đều điên cuồng. Quách đạo nhẹ nhàng thở dài nói, hắn vừa rồi đã đem doanh sở đi. Lý vị ương khẽ gật đầu, muội biết. Quách đạo nói, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, muội viết một phong thư, huynh chiếu theo đi làm là được. Sáng sớm hôm sau, tĩnh vương sửa sang lại triều phục bước đi trên hành lang thật dài bằng bạch ngọc. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Lý Vị Ương ngày hôm qua, gần đây mọi chuyện đều khiến cho hắn phiền lòng, giống như mặc kệ hắn làm cái gì đều rất không hài lòng, nhất là động tĩnh phía bên kia thái tử. Tần vương tuy rằng mượn bệnh không ra, nhưng thái tử lại bí mật cấu kết với tần vương cùng đối phó hắn, điều này làm cho hắn có chút cảm giác trứng chọi với đá. Bây giờ đối phương lại càng liên tiếp bắt được nhược điểm của những tâm phúc bên người hắn, nếu không sớm hành động chỉ sợ sẽ muộn cho nên hắn mới gấp gáp muốn lợi dụng doanh sở. Hắn cũng biết tình huống hiện tại thực tế không phải là tốt nhất nhưng mặc kệ nói như thế nào có thể gây phiền toái đến cho thái tử cùng bùi hậu áp lực của hắn cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản hắn nghĩ chuyện này nên để người của quách gia đi làm nhưng Lý Vị Ương lại kiệt lực phản đối còn nói vô tình như vậy. Tĩnh vương cũng không thể không thay đàn đổi dây, lấy lui làm tiến, tiếp theo hắn sẽ lựa chọn quan viên phái trung lập cho nên khi hắn từ tây quốc công phủ đi ra, liền đi đến vương gia tìm vương tử khâm mà hôm nay chính là thời khắc mấu chốt để hắn thực hiện kế hoạch. Tĩnh Vương một đường đi vào đại điện, Thái tử cùng Tấn Vương đang đứng ở chỗ ấy nói chuyện, nhìn thấy Tĩnh Vương đi tới, Tấn Vương khẽ mỉm cười, nhất cử nhất động đều để lộ phong thái hết sức phong lưu, hắn chủ động tiến lên quan tâm mà nói, "Thất đệ thần sắc hôm nay dường như không tốt thì phải." Nguyên Anh trong lòng tức giận, khí huyết cuồn cuộn, bước chân lại lảo đảo. Tấn Vương vội vàng đỡ hắn, nói, "Ồ, ngươi đây là như thế nào?" Nguyên Anh buông tay đối phương, lấy lại bình tĩnh, mới nhẹ nhàng nói, không sao chẳng qua lồng ngực có chút khó chịu thở không nổi. Lúc này văn võ bá quan đã lục tục tề tựu, đều tiến lên hướng ba người bọn hắn hành lễ. Tĩnh vương nghe thấy tiếng của bọn hắn muốn gật đầu ra hiệu, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt mông lung, khuôn mặt mọi người đều thấy không rõ lắm. Thái tử ở bên hừ lạnh một tiếng nói, tĩnh vương, ngươi đây là như thế nào, đang êm đẹp biến thành bệnh sao. Có muốn kiên triệu thái y khám và chữa bệnh cho ngươi một chút không? Tĩnh vương lạnh lẽo nói, không cần, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, không cần khiến làm kinh động đến những người khác ta bất quá là thân thể có chút không khỏe còn có thể chống đỡ. Thái tử cười lạnh đứng sang một bên không nói thêm lời nào. Văn võ bá quan nhìn ba người bọn hắn đứng chung một chỗ nói chuyện đều lôi ra xa xem như xa rời khỏi chiến trường. Mãi đến khi chiêng trống vang lên, mọi người mới đồng loạt quỳ xuống hướng hoàng đế hành lễ. Hoàng đế nhìn bọn hắn khẽ mỉm cười nói như thế nào? Trước chậm tới mọi người đang nghị luận chuyện gì? Thái tử tiến lên một bước nói phụ hoàng không có gì chuyện chỉ là cùng hai vị hoàng đệ nói đến chiến sự gần đây. Hoàng đế khẽ gật đầu đang muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh sắc mặt sám trắng phun ra một ngụm máu. Một đại thần bên cạnh vội vàng đi lên đỡ hắn nhưng Tĩnh Vương vẫn tiếp tục thổ huyết máu rơi đầy trên mặt đất. Thần tử Liên Thanh nói Tĩnh Vương điện hạ Tĩnh Vương điện hạ. Hoàng đế cũng từ trên lòng ỉ đứng lên, hắn đi xuống mấy bước nhìn tĩnh vương nói: Nguyên anh, ngươi đây là như thế nào? Nguyên anh cắn răng nói: Nhi thần cũng không biết, chỉ thấy khí huyết công tâm. Hắn miễn cưỡng nói mấy câu, một ngụm máu tươi lại phun ra cơ hồ muốn ngất lịm. Hoàng đế cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng nói tuyên thái y mau đến xem tĩnh vương như thế nào. Lập tức có người mang tới một cái ghế cho tĩnh vương ngồi xuống, thái y lập tức đi lên vội bắt mạch cho tĩnh vương, nhưng sau khi trần mạch xong, lại kinh hoàng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, bẩm báo bệ hạ tĩnh vương điện hạ mạch tượng bất an, thân thể cực kỳ suy yếu, sợ là sợ là bị trúng độc. Hoàng đế sừng sốt nhíu mày, nổi giận nói, nói bậy. Vừa rồi người còn đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên trúng độc. Các người đều là thứ ngu xuẩn, cái bệnh gì đều trần không ra. Hắn vốn có chứng bệnh đau đầu, gần đây lại thấp thỏm nóng nảy nói xong mấy câu cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuồn. Thái tử vội vàng đi lên đỡ hoàng hoàng đế, phụ hoàng, ngài ngàn vạn lần không nên tức giận, có lẽ là gần đây thời tiết chuyển nóng, nguyên anh nhất thời sơ sẩy quên mất mặc ít quần áo nên bị cảm lạnh, trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, cảm lạnh, bị phong hàn sẽ học máu sao, vậy mà ngươi cũng có thể nói được. Thái tử vô duyên vô cớ bị khiển trách biến sắc, nhưng dù sao hắn cũng là tâm cơ thâm trầm, vội vàng nói, vâng, là nhi thần sai. Hoàng đế chỉ hắn, nghiêm khắc nói, Nguyên Anh là đệ đệ của ngươi, ngươi lại không quan tâm hắn, còn ở nơi này châm chọc khiêu khích thái tử như ngươi thật là khiến cho trẫm không biết nói cái gì mới tốt đây. Nói xong, hoàng đế ném hắn đi, thai giám ở bên cạnh rìu đỡ hắn tới đến long ỉ ngồi xuống, thai giám vội vàng dâng lên một cốc trà, hoàng đế uống hai ngụm cảm thấy thở vào nhẹ nhõm, Thái y, điều tra cho kỹ, xem thỉnh vương rốt cuộc là chúng độc gì. Kinh triệu doãn sắc mặt tối đen luôn đứng phía sau đột nhiên bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, bệ hạ, vi thần có chuyện thưa bẩm. Hoàng đế liếc hắn một cái, mở miệng nói, có chuyện gì? Trên chán hắn mồ hôi lạnh đổ dòng dòng trịnh trọng nói, bẩm báo bệ hạ hôm qua cận thị của hoàng hậu nương nương doanh đại nhân doanh sở đột nhiên tới phủ của thần tự thú. Hoàng đế nghe đến tên của doanh sở lập tức nói tự thú. Hắn bị án gì, tĩnh vương sắc mặt trắng bệch hấp hối, nghe đến câu nói này liền cúi đầu che lại một tia cười lạnh ở khóe môi. Kinh triệu doãn nói, xin bệ hạ chấp thuận thuyên triệu doanh sở lên điện Hoàng đế gật đầu nói cho hắn đi lên đi. Doanh sở liền bị áp giải đi lên, sắc mặt thái tử trắng bạch. Doanh sở vì sao lại xuất hiện ở phủ đệ của kinh triệu dũng phủ trên xuất hiện? Nguyên anh lại làm sao bị bệnh? Hiện tại doanh sở còn muốn ra chỉ chứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vòng luần quẩn, hắn thấp thoáng cảm thấy như một cái lưới màu đen đang đón đầu mình. Kinh triệu doãn chỉ sợ sự tình phát sinh biến cố thúc sục doanh sở nói, doanh đại nhân, mời ngươi nói cho mọi người biết rốt cuộc ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo với bệ hạ. Doanh sở tay chân đều mang siềm xích, giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn bốn phía chung quanh, cao giọng nói, bẩm báo bệ hạ tĩnh vương là bị chúng độc hơn nữa độc này là do vi thần hạ dược. Tất cả người ở đây đều là vô cùng chấn kinh, bọn hắn nhìn doanh sở, hoàn toàn ngây người. Thái tử trong lòng lo âu, mặt mày đoan trang, lạnh lùng nói, doanh sở, ngươi đến tụt cùng là muốn nói cái gì? Kinh triệu doãn cô nén bất an ưỡn thẳng lồng ngực lớn tiếng nói với thái tử, điện hạ cần gì phải gấp gáp, mời doanh đại nhân nói chuyện rõ ràng không phải tốt sao. Doanh đại nhân, mời ngươi nói cho mọi người, ngươi vì sao muốn độc giết tĩnh vương, người sai khiến ngươi đến tột cùng là ai. Doanh sở ánh mắt do dự thật lâu sau hắn cắn răng một cái, rồi mới nói kỳ thật người này ở trong triều đình, hắn không chỉ quyền cao chức trọng hơn nữa thân phận tôn quý. Tiếng của hắn phẳng phất như cuồng phong thổi qua quát vào bên tai của các đại thần tầm mắt bọn họ đều lặng lẽ đưa về phía thái tử. Đích xác có khả năng sai khiến doanh sở hơn nữa đối tĩnh vương có mang hận ý mãnh liệt ngoài thái tử còn có ai. Thái tử hơi nâng cầm lên tay bởi vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch chẳng lẽ người doanh sở muốn chỉ chứng là mình sao. Quả thực là nói vớ nói vẩn, mình khi nào muốn hắn giết tĩnh vương đây không, hắn nhất định là muốn thiết kế hãm hại mình, đây là vì báo thù riêng. Doanh sở gắt gao nhìn trong chọc thái tử, vẻ mặt lộ ra sự trào phúng vô hạn, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, ngay sau đó hắn lại xoay người, ánh mắt thẳng tắp chỉ vào chỗ ngồi của tĩnh vương, trong giọng nói xuyên qua mười phần hận ý, là tĩnh vương nguyên anh. Có lẽ là sự tình phát triển biến hóa quá đột ngột, vượt qua tất cả dữ liệu của mọi người. Trong ngự điện bỗng chốc trở nên trầm tĩnh cơ hồ khi lời của hắn vừa dứt, ánh mắt mọi người đều hướng về một vai chính khác, thì ra là tĩnh vương nguyên anh mà nguyên anh ngồi ở nơi này nhìn thấy một đám ánh mắt hoài nghi, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đột nhiên lục bột trầm xuống. Xem ra sự tình hôm nay chưa hẳn có thể thuận lợi tiến hành như hắn mong muốn. trong khoảnh khắc hắn cùng kinh triệu doãn nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương rơi xuống trên mặt doanh sở, giọng nói có chút suy yếu. Doanh đại nhân, người có biết bản thân đang nói cái gì không? Ta làm sao lại có thể tự hạ độc bản thân? Đời cười nơi đáy mắt doanh sở trợt lóe lên, nhưng rất nhanh đã biến mất nửa tấm mặt nạ càng làm cho gương mặt hắn có vẻ yêu dị đến cực điểm. Sau đó, giọng nói sắc bén của hắn vang lên, tĩnh vương, chuyện đã tới lúc này, ngươi không cần tiếp tục ngụy biện Không phải ngươi dùng tiêu giao tán áp chế ta, ta cần gì phải hạ độc ngươi. Tiếp theo hắn hướng về phía hoàng đế, bệ hạ chuyện đã như vậy, vi thần đang chuẩn bị về quê làm quan. Ai ngờ bị tĩnh vương nửa đường bắt đi không nói còn dùng thủ đoạn hèn hạ với thần, hắn muốn lợi dụng tiêu giao tán khống chế thần. Hắn yêu cầu thần hạ độc hắn, lại ở trên điện chỉ ra và xác nhận độc này là do bản thân hạ kẻ chủ mưu sau lưng là hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ thậm chí bức thần thừa nhận chứng đau đầu của bệ hạ đều do thần gây nên. Mục đích của hắn là muốn đem nước bẩn này hát lên người nương nương cùng thái tử điện hạ, bệ hạ tâm tư của tĩnh vương thật đáng sợ. Tĩnh vương vốn cho rằng Quách Đạo đã khống chế Doanh Sở trong lòng bàn tay, lại không ngờ Quách Đạo cũng không làm được. Hắn cảm thấy không tốt rồi, nghiêm nghị nói, Doanh Sở, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hắn một bên nói, một bên liên tục ho ra máu, cả người đều đang run rẩy. hiện tại hắn rốt cục đã hiểu vì sao Lý Vị Ương không cho Quách Đạo tham dự vào chuyện này, chỉ vì nàng đã hoài nghi Doanh Sở sẽ không phản bội bùi hậu, mà hắn lại nóng vội, nên mới rơi vào cảm bẫy của đối phương. Mọi người nhìn tĩnh vương Nguyên Anh, lộ ra vẻ mặt không dám tin thì ra là hắn đợi ở chỗ này. Trước là tiêu giao tán khống chế doanh sở, sau đó tự hạ độc để vu oan bùi hậu cùng thái tử. Nhưng doanh sở làm sao lại lâm trận phản chiến. Sự tình này nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng không người nào dám nói ra lời này ra, đều lẳng lặng đợi Hoàng đế tuyên án. Một thường vui như vậy, quả thực quá buồn cười, còn dám diễn trò trước mặt mình. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, sự tình thì ra là như vậy. Tĩnh vương, ngươi muốn giải thích như thế nào? Giọng nói của hoàng đế đã biến thành chất vấn lạnh thấu xương. Thái tử trong lòng vô cùng hưng phấn, lớn tiếng mà nói, doanh sở, ngươi hãy đem tất cả mọi chuyện tĩnh vương bắt ngươi làm nói hết ra, hôm nay có phụ hoàng ở đây, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một cái công đạo. Doanh sở nhìn thái tử che lại sự lạnh lùng trong con người, từ tốn nói, vâng, tất cả đều là âm mưu của tĩnh vương, hắn muốn mượn miệng của vi thần Vu an giá hỏa cho hoàng hậu nương nương, để bệ hạ cho rằng nương nương có ý mưu hại, mượn cơ hội đem tội danh mưu phản gán lên người nương nương cùng thái tử. Doanh sở tuy rằng mệnh hèn hạ cũng không bao giờ thay chủ, dù chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể trợ giúp tĩnh vương điện hạ vu oan chủ tử cho nên mới giả vờ chấp thuận qua loa đại khái có tiêu giao tán khống chế tĩnh vương tự nhiên sẽ không nghi ngờ thần phi thần liền mượn cơ hội này thay nương nương rửa thoát oan khuất cho dù tiếp theo có hậu quả như thế nào, doanh sở đều nguyện dốc hết sức gánh vác. Nếu mọi người không tin, thần đồng ý lấy tánh mạng ra thề, nếu có nửa câu nói dối, trời chu đất diệt. Hắn nói vô cùng chân thành, trung thành đến cực hạn, bất kỳ người nào đều không nhìn ra điểm sơ hở trên mặt hắn. Mà tĩnh vương giờ phút này đã triệt để rõ ràng, đây căn bản là một cái bẫy, đang chờ hắn chui vào, là hắn đã xem thường doanh sở. Nam nhân này căn bản chưa từng phản bội bùi hậu, cho dù biết đối phương luôn dùng dược vật khống chế hắn, hắn cũng chưa từng hối hận. Chỉ vì lòng của hắn, mạng của hắn đều thuộc về người kia, nếu như bắt hắn phản bội bùi hậu, hắn tình nguyện chết đi. Thái từ lãnh đạm nói, tĩnh vương, chuyện đã tới nước này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thật là không ngờ, đường đường là tĩnh vương điện hạ lại vì vu cáo hãm hại mẫu hậu cùng ta, không tiếc lợi dụng tánh mạng của mình, làm ra loại chuyện xấu xa dơ bẩn này, ngươi thật khiến phụ hoàng thất vọng đau khổ. Tuy rằng, đám triều thần có không ít cáo già không tin tưởng lắm tuồng kịch trước mắt này, nhưng cũng có chút người đã tin, bọn hắn nhìn tĩnh vương, không khỏi cảm thấy sợ hãi, một hoàng tử trẻ tuổi không tiếc dùng tánh mạng của bản thân muốn vu an cho bùi hậu cùng thái tử thật là quá độc ác. Thái tử cười như không cười, che giấu bất an, hắn không rõ vì sao doanh sở lại đột nhiên lật lỏng tới trợ giúp mình, nhưng nghĩ lại, hắn đã hiểu. Có lẽ đối phương trước giờ chưa từng phản bội mẫu hậu, mà mẫu hậu với mình đều đáng đứng trên cùng một chiếc thuyền, doanh sở không phải đang giúp mình, mà là đang giúp mẫu hậu. Kinh triệu doãn hoàng hốt vội vàng nói, doanh đại nhân, ban đầu ngươi không phải nói như vậy. Nếu tỉnh vương điện hạ thực sự muốn mượn cơ hội vô cáo hãm hại ngươi, hắn vì sao lại phải ăn độc dược vạn nhất có cái gì bất chắc. Doanh sở cười lạnh một tiếng, nói đây chính là chỗ lợi hại của hắn, nếu hắn không lấy thân thử độc ai sẽ tin tưởng đây. Doanh sở, ngươi nói năng bậy bạ, Tĩnh Vương liên tiếp hộc máu, hắn giựt tay xuống, đột nhiên nắm chặt thành quả đấm. Hắn biết bồi hậu lần này nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, mình thật sự nguy rồi. Đầu óc cấp tốc chuyển qua vô số ý nghĩ, nắm thời cơ quỳ giạp xuống đất bi thương mà nói, phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện vu oan, hoàng hậu cùng thái tử tất cả đều là Doanh sở mưu hại. Nhi thử tính tình quá mức chính trực nhất định đã gây thù oán, trong cung đình nơi nơi đều là kẻ địch những người kia vì không được người sủng hạnh nhất định giận lây đến Nhi thần, liền trăm phương ngàn kế vô cáo hãm hại, dèm pha. Nhi thần vô duyên vô cớ trúng độc, tiếp đến lại bị doanh sở hàm oan, Nhi thần không dám biện giải, tánh mạng của Nhi thần đều nằm trong tay phụ hoàng, chỉ cần người nghe lời bọn hắn, Nhi thần sẽ mất mạng. Nói tới đây, nhịn không được bi thống thất thanh. Quả thật cũng là nhân vật lợi hại, nhất thời nghĩ không ra cơ hội phản bác liền đưa ra kế sách bi thương, nhất thời các thần tử trên đại điện đều ngơ ngác nhìn nhau, thấy thị phi hắc bạch căn bản không thể nào phân biệt nổi thái tử xoay người hướng Hoàng đế, nói, Phụ Hoàng, xin ngài xử trí Nguyên Anh, không nên dung túng hắn. Ánh mắt Hoàng đế rơi xuống trên người tĩnh vương, hắn lạnh giọng nói, Nguyên Anh, ngươi thật khiến cho trẫm thất vọng. thân thể tĩnh vương run lên, hắn lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, nhi thần bị oan. Vì để thu dọn nhi thần, người đó không tiếp thông đồng cùng ra nốt chuyện này diễn tới diễn lui, đều là muốn thiết kế hãm hại nhi thần, nhi thần thực sự bị oan. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói tĩnh vương, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nếu không phải doanh đại nhân không chú ý đến an nguy bản thân, bước ra chỉ chứng ngươi, hôm nay người bị liên lụy chính là mẫu hậu cùng ta, ai mới là bị oan. Ai mới là vô tội, đúng là vừa đánh chống vừa la làng. Thần là hoàng tử, phía trước các binh lính đang chiến đấu đẫm máu trên chiến trường, ngươi lại không chút nào biết tiến thủ, đầu óc toàn là âm mưu quỷ kế. Ta thần là thái tử một nước quà quyết không thể khoan dung hành vi này của ngươi. Phụ hoàng, xin người nghiêm khắc trừng phạt nguyên anh trả lại trong sạch cho nhi thần cùng mẫu hậu. Tĩnh Vương mặt đầy nước mắt, Nhi thần thân cô thế cô, bây giờ vạn phần vinh hạnh đều do người sủng ái, có lúc khó tránh đắc tội người khác, người ta đã căm thù Nhi thần đến tận xương tủy, lại cộng thêm Nhi thần không hiểu chuyện, không biết đề phòng sau lưng, mới khiến người tức giận. Cho dù Nhi thần chết đi, chỉ cần phụ hoàng không thêm phiền não, Nhi thần chết cũng cam tâm tình nguyện. Từ đầu đến cuối, tuy rằng Tĩnh Vương không nói một chữ người hãm hại sau lưng hắn chính là Bùi Hậu, nhưng cũng đã khiến cho mọi người nảy sinh hoài nghi mãnh liệt tâm kế hắn so với Thái tử Cao Hạ đã phân. Hoàng đế than thở một hơi nói, Tĩnh Vương nguyên anh hồi phủ nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng. Thái tử liền biến sắc lớn tiếng nói, phụ hoàng, sự phạt này rất nhẹ. Hắn đây là Vu An quốc mẫu cùng Thái tử đương triều, chẳng lẽ cứ dung túng hắn như vậy sao? Hoàng đế day day ấn đường, nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Chỉ bằng lời nói của doanh sở, không có bằng chứng gì liền giết đệ đệ ngươi. Lòng nhân ái của ngươi ở nơi nào tay chân ngươi để nơi nào anh em như thế tay chân ngay cả những thứ này ngươi còn không có, làm thái tử để làm gì. Thái tử sắc mặt trắng bệch lập tức nói, nhi thần không phải có ý này. Không phải thì tốt, hoàng đế đã không còn bình tĩnh, đứng dậy, lãnh đạm nói, được rồi, tan triều đi. Tĩnh vương là do người khác diều đỡ ra ngoài. Lúc đi đến cửa, hắn nhìn Doanh Sở một cái, đột nhiên cười lạnh nói, tốt tốt quả nhiên là người lợi hại. Doanh Sở cũng nhẹ nhàng cười nói, đáng tiếc cái lưới này không thể bắt được cá lớn, bất quá Tĩnh Vương điện hạ lại là chuyện ngoài ý muốn. Tĩnh Vương tươi cười càng thêm lạnh lùng, tiếng rét căm căm, đáng tiếc ta đi sai một nước cờ, mới thua trên tay một tên hoạn quan như ngươi. Nhục mạ như vậy cũng không khiến doanh sở thay đổi sắc mặt tươi cười của hắn vô cùng bình thường, tĩnh vương điện hạ, người vẫn nên học hỏi quét tiểu thư đi, nếu người có nửa điểm trầm ổn của nàng, hôm nay người mắc lừa cũng sẽ không phải là ngươi Sắc mặt tĩnh vương vô cùng khó coi, hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Thái tử cười hà hà một tiếng, tiến lên, vỗ vỗ vai doanh sở nói, làm tốt lắm. Ánh mắt giá lạnh của doanh sở rơi xuống trên bàn tay kia. Thái tử trong lòng cả kinh, lập tức thu tay về. Cố gắng chấn định, khẽ mỉm cười nói, mặc kệ nói như thế nào ta cũng phải cảm ơn Doanh Đại Nhân đã trượng nghĩa nói thẳng. Doanh sở lạnh lùng, nói ta làm như vậy không phải là vì Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử cười cười ta biết ngươi là vì mẫu hậu thôi, ta sẽ hướng người nhắc đến công lao của ngươi. Mặc kệ ra sao, hôm nay có thể giết chết uy phong của tĩnh vương, trong lòng ta vẫn rất cao hứng doanh sở không tự chủ than thở đáng tiếc thật đáng tiếc ta còn tưởng rằng tây quốc công phủ sẽ bị mắc mưu lại không ngờ lý vị ương kia quá mức rào hoạt không tin tưởng màn biểu diễn của ta rốt cuộc là sai ở đâu từ lúc bắt đầu doanh sở đã quyết định không phản bội bùi hậu về phần tiêu giao tán thứ này căn bản không thể uy hiếp được hắn tất cả bất quá là cố ý làm cho tiểu tử ngốc quét đạo kia nhìn. Quách đạo tuy rằng thông minh, nhưng dù sao chỉ là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi đều có thói tự phụ cuồng vọng, tự đại giống như tĩnh vương. Nhưng bọn hắn lại trăm triệu lần không thể ngờ rằng tất cả đều nằm trong bàn tay của doanh sở, bất quá là diễn kịch cho ta nhìn, ta diễn kịch cho ngươi nhìn thôi. Thái tử nhìn vẻ mặt lạnh giá của doanh sở, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút rét bút. Hắn gượng cười nói, được rồi, ngươi nên hướng mẫu hậu phục mệnh đi. Doanh sở kho mình hành lễ, đưa tiễn thái tử điện hạ. Từ trong điện đi ra tĩnh vương nguyên anh mặt không còn chút máu, thẳng đến lúc ra khỏi cung cửa, hắn một hơi lên không nổi, liền ghé vào sa viên, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Mà lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng, quay đầu lại mới nhìn thấy Lý Vị Ương đang đứng ở đấy, trong lòng giật mình, cười lạnh, hiện tại nhìn ta chật vật như thế, ngươi vừa lòng chưa? Lý Vị Ương nhìn đối phương chật vật, khẽ lắc đầu, điện hạ ngươi làm gì phải nói như thế ta cũng đã sớm khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ Tĩnh vương nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Lý Vị Ương, lần đầu tiên trong lòng lại sinh ra cảm giác thống hận, đúng vậy, ngươi đã nói cho ta, là ta không biết tự lượng sức mình, không nghe theo lời nói của ngươi, nếu không cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như thế này. Lý Vị Ương nghe hắn nói chuyện tự hồ mờ ẩn hận ý, cũng chỉ cười nhẹ, điện hạ, dù sao bệ hạ cũng không có vì nguyên nhân này mà trách móc ngươi, không phải sao. Chỉ là nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng, việc này đối với ngài mà nói cũng không được tính là cái gì cả, vừa lúc tu thân dưỡng tính, bảo dưỡng thân thể. Tĩnh vương hò khan mấy tiếng, đè nén vị tanh nơi cổ họng, lãnh đạm nói, đa tạ ngươi quan tâm ta nên đi. Nói xong, hắn xoay người lên xe ngựa, màn xe hạ xuống, che lại khuôn mặt yếu ớt của tĩnh vương, cũng che khuất đôi mắt như lửa đốt kia. Lý Vị Ương nhìn xe ngựa rời đi ánh mắt lạnh lùng, nguyên anh này thật quá phức tạp gần đây hắn giống như thay đổi thành một người khác, ngay cả nàng cũng đoán không được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Lý Vị Ương đi vào cửa cung, hôm nay nàng đến thăm Quách Huệ Phi cũng là tới để chờ đợi kết quả thượng triều. Tại ngự hoa viên vừa vẳn tình cờ gặp phải doanh sở đang muốn đi yết kiến hoàng hậu. Lý vị ương thấy đối phương đã rửa mặt trải đầu, đổi mới hoàn toàn, nhất thời sinh ra cảm giác vớ vẩn, cười nói, doanh đại nhân, xuất diễn này cũng không tệ, chẳng những có thể chạy thoát còn cắn lại tĩnh vương. Doanh giờ cũng mỉm cười, nơi nào cuối cùng vẫn bị quách tiểu thư nhìn thấu, chỉ là ta rất hiếu kỳ, quách tiểu thư làm sao biết được đây. Lý vị ương nhẹ nhàng nói, ta chỉ là cảm thấy ca tính ngươi như vậy, vĩnh viễn sẽ không phản bội người mình yêu mến. Doanh sở đột nhiên dừng bước nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nói a hát, làm sao thấy được. Lý Vị Ương không chút đếm xỉa mà nói, doanh đại nhân làm nhiều chuyện cho bùi hậu như vậy, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, nhưng bùi hậu cũng không cho người bất kỳ hồi báo nào, người cũng không oán không hối hận vẫn ở lại bên cạnh nàng, thậm chí vào còn có thể khoan dung tình địch tồn tại thật sự khiến ta không thể không bội phục. Người đã nhịn nhiều năm như vậy. Làm sao có thể chỉ vì bùi hậu ruồng bỏ ngươi, liền biểu hiện suy sụp tinh thần cùng tuyệt vọng như vậy? Không phải ta nhìn thấu, mà lại kỹ xảo biểu diễn của ngươi chưa tốt, đời người vốn là một vở kịch diễn sâu quá cũng là vấn đề. Doanh sở sững sờ nửa ngày, đột nhiên phá lên cười, nhìn thật tốt, đời người đúng là một vở kịch kỳ thật cẩn thận mà nói, diễn xuất của ta không bằng ngươi lần này ngươi bất quá là mượn tay của ta cho tĩnh vương một chút giáo huấn mà thôi. Lý Vị Ương nghe thấy lời nói của đối phương tươi cười thu lại, Doanh Đại Nhân muốn nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi ta cũng không có ý như thế. Doanh giờ cười lạnh một tiếng, Quách Tiểu Thư trong lòng nghĩ như thế nào chính ngươi rõ ràng nhất, mặc kệ nói như thế nào, ván này chúng ta không có ai thắng, cũng không ai bại, xem như ngang tay đi. Hy vọng lần sau, Quách Tiểu Thư cũng có thể thông dong ứng chiến. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, ngây ngang rời đi. Triệu Nguyệt ở phía sau tức khí nói, một tên hoạn quan, sớm biết như thế nên giết hắn. Lý Vị Ương cười nói, giết hắn. Nhưng hắn có bất tử chi thân, làm sao có thể giết hắn. Thời gian cầm tù hắn, ngươi không phải đều đã thử qua sao. Đao, súng, côn, dìm, lửa, thậm chí là độc dược cái gì cũng đều không có cách nào với hắn. Về phần sơ hở nơi ngực phải hắn cũng là giả thấy rõ đối phương sớm đã có phòng bị căn bản chưa từng đem nhược điểm chân chính bại lộ cho bất kỳ người nào biết. Triệu Nguyệt sửng sốt tiểu thư, chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào giết chết doanh sở sao? Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, nói, ngươi nhất định phải giết hắn làm cái gì? Ta không phải nói rồi sao, chỉ có chết trong tay bùi hậu với hắn mà nói mới là cái chết có ý nghĩa. Triệu Nguyệt cắn răng nói, nhưng lần này chính là hắn cùng Hoàng hậu nương nương bắt tay đùa giỡn với chúng ta. Lý Vị Ương lắc đầu ta thấy cũng chưa hẳn. Triệu Nguyệt không khỏi nghi ngờ tiểu thư, ngài đây là có ý gì? Lý Vị Ương cười nói, cái gọi là thực cũng giả, lúc giả cũng thực, có thời điểm ngươi nhìn hắn như đang diễn kịch nhưng đó lại là thực. Chỉ ít về chuyện ngọc quan âm kia đích xác không thể nghi ngờ, bùi hậu đuổi hắn ra khỏi đại đô cũng không sai. Ta thấy tâm tư doanh sở vô cùng rào quyệt, phức tạp khó phân biệt, hắn đã có được đáp án mình muốn, lại thành công mượn tay của chúng ta mở công khai đường hoàng trở lại bên cạnh hoàng hậu nương nương. Mà ta, vừa lúc tặng cho hắn một món quà. Triệu Nguyệt quả thực là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không minh bạch Lý Vị Ương đang nói cái gì. Lý Vị Ương quay đầu nhẹ nhàng với nàng, nói tương lai người sẽ rõ ràng ý tứ của ta. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua sắc trời, mây đen nặng chịu che khuất ánh mặt trời, thời điểm không sớm chúng ta cũng nên đi thăm hỏi Huệ Phi nương nương, đi đi. Triệu Nguyệt sững sờ tại chỗ, nghĩ nửa ngày cũng không thể rõ ràng, nhìn thấy Lý Vị Ương đã đi xa, vội vàng nói tiểu thư, chờ nô tỳ một chút phần 31 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ